t r ư ơ n g năm mươi mốt thứ phương chiến đấu đài minh hữu cốc ở cổng thành một đạo thân ảnh đứng thẳng thân mang áo giáp xanh nhìn bọn hắn một cách lạnh lùng người này chính là đội trưởng binh sĩ t u â n thành mới rồi chính người này lên tiếng ngăn cản bọn họ đánh nhau tiêu viêm quan sát một chút tên đội trưởng thực lực của hắn đạt đến bắt tinh đấu thánh đình phong chỉ một chút sẽ tiến vào cựu tinh đấu thánh đối mặt với tên đội trưởng này gương mặt vốn đỏ bừng của người đàn ông trung niên cũng dần khôi phục lại bình thường hắn bước về phía tiêu viêm hừ lạnh nói tiểu tử ngươi dám cùng ta so đấu tại tứ phương chiến đấu đài không hả t ứ phương chiến đấu đài nghe thấy cái tên này tiêu viêm thoáng sừng sờ t ứ phương chiến đấu đài là nơi thế nào nhỉ sao bản thân chưa từng nghe nói qua có lẽ biết được thắc mắc trong lòng tiêu viêm lý quát nhanh chóng bước đến bên cạnh hắn thấp giọng giải thích về nơi gọi là tứ phương chiến đấu đài tứ phương chiến đấu đài là địa phương được lập ra để chiến đấu bởi vì trong thành thị không cho phép b ầ u đả cho nên mới thành lập nên nơi này để thỏa mãn nhu cầu của mọi người nói chính xác ra thì nơi này dùng để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân của hai bên tại tứ phương chiến đấu đài mọi người có thể làm gì tùy thích thậm chí có thể đánh chết đối phương cũng không có phiền toái gì xảy ra ngươi muốn cùng ta quyết đấu sinh tử tiêu viêm hứng thú hỏi người đàn ông trung niên biết được đại khái ý nghĩa của tứ phương chiến đấu đài tiêu viêm cũng muốn đến nơi đó xem phương thức thi đấu như thế nào nói không chừng sau này mình sẽ dùng đến nơi này bị một tên lục tinh đấu thánh khiêu chiến nếu bản thân mình không có thái độ gì thì cũng thực có lỗi cái danh xương viêm đấy rồi đương nhiên chẳng lẽ ngươi không dám sao ha ha ngươi đã nói vậy thì ta liền đáp ứng tiêu viêm nói xong liền nhanh chóng đi vào trong nội thành người đàn ông trung niên thấy tiêu viêm rời đi liền lạnh giọng hô to người đi đâu thế chẳng lẽ muốn trốn hả trốn ha ha tiêu viêm khoát tay h á o rồi nói đi thôi đến tứ phương chiến đấu đài tứ phương chiến đấu đài quả thật đúng là địa phương dùng để giải quyết các gân đoán cá nhân trong lâm thành tổng cộng có bốn chiến đấu đài trừ bốn nơi này ra thì ở những nơi khác trong thành tuyệt đối không cho phép động thủ tất cả những ân đoán đều phải đến tứ phương chiến đấu đài để giải quyết chiến đấu trên lôi đài người sống hay chết cũng không có ai quản mâu thuẫn của song phương đều đồng ý dựa trên cá nhân giải quyết tiêu viêm hỏi thêm ly quắc một số thông tin cuối cùng mới hỏi quy tắc nơi này do ai đặt ra nhưng đang tiếc với thực lực đấu thánh của ly quắc hắn cũng không biết hay nói đúng hơn là hắn đủ tư cách để biết điều này cho nên ly quắc chỉ có thể nói là quy tắc nơi này đã có từ lâu Ai dám cải dám lúc ờ ngờ. cường người cường cường người chờ i phải nghi giả giữa cuối giả giết nhiên giả giết nơi đợi tiện thì kết chết thể Thậm từng tuân theo tắc, tay, một thần chết. thành thủ chết, trách khổ khổ cực cực thành thật chờ đợi không dám tùy hẳn không chí không phố như không những khổ khổ nhịn như không thủ. kẻ đế đế quả quy quả đấu đấu đó đã đông được động có cùng cũng này cao cực cực lục vậy, Lâm mây, mà dám bí ra xá bị bị ở này tiêu viêm không khỏi đưa mắt nhìn hai cao thủ đang đánh nhau đến mức ta sống n g ư ờ i chết trên lôi đài đ ấ y lòng cười nghĩ khi trước may mắn là không động thủ ở cổng thành nếu không chỉ sợ lúc này sẽ gặp phải phiền phái lớn cũng không biết có hay không một vị cường giả thần bí thủ hộ quy tắc này tiêu viêm thầm nghĩ thời điểm khi ở cổng thành may mắn không động thủ với tên kia nếu không chỉ sợ đụng phải phiền phái không nhỏ nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net xem ra ở trong thành này ta cần phải cẩn thận một chút không nên tùy tiện xuất thủ a thiêu viêm thở nhẹ một hơi khôi phục tâm tư hắn một lần nữa nhìn về phía trên lôi đài lúc này hai người trên lôi đài đã đánh nhau một cách đắc liệt cả hai đều có tu vi tam tinh trung kỳ đấu thánh quan trọng là hai kẻ này đánh nhau một cách liều mạng căn bản không có chút nào lưu thủ bởi vì bọn hắn đều hiểu chiến đấu trên lôi đài chỉ có thể có một người sống sót nếu không phải đối phương chết thì chính mình sẽ chết trên lôi đài lúc này hai người dần dần lợi dụng bổn nguyên lực đấu đế đối đầu nhau khí thế phát ra từ hai người mạnh mẽ sắt khí nổi lên khắp nơi mỗi một đao đánh tới đều lấy khí thế lôi đình vạn quân giống như muốn dùng một đao chém đối phương thành hai mảnh vậy thế cũng đủ nhìn ra cựu hận giữa hai người này sâu đến n h ư ờ n g nào tiêu viêm thường xuyên trông thấy các trận chiến đấu bất đồng đẳng cấp giữa các đ ấ u thánh đây còn là lần đầu tiên hắn thấy qua hai kẻ tu vi tương đồng đối chiến lẫn nhau tiêu viêm nhìn xem hai người đánh nhau hết sức chăm chú cũng không biết hai người này cừu hận đã tới mức nào mà mỗi một chiêu đánh ra đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết hơn nữa tinh lực của bọn hắn r ồ i r à o đánh cả buổi cũng không thấy ngừng tay quan sát người khác chiến đấu từ đó rút ra lãnh ngộ đây là công việc gỡ thích của rất nhiều người bằng không thì chung quanh tứ phương chiến đấu đài cũng không tập trung nhiều người như vậy những người đơn thuần thích xem náo nhiệt chỉ sợ cũng không nhiều người đến nơi này đa phần người đến đây đều tìm kiếm c ả n g nộ mà cũng không hiếm thấy những kẻ có thể tăng lên thực lực ngay tại n ơ i này nhưng đối với tiêu viêm mà nói xem trận chiến giữa hai tên tam tinh đấu thánh đối với hắn cũng không có bất kỳ trợ giúp nào hắn chỉ muốn tìm hiểu kỹ xem ở đại lục này với đấu khí đại lục có gì bất đồng mà thôi cho nên lúc này tiêu viêm xem trận chiến trên lôi đài một cách mê mẩn thẳng đến khi hai người phân ra thắng bại một người bị trọng thương giết chết được tên còn lại thì tiêu viêm mới thỏa mãn không xem nữa c h ư ớ không nói xem trận chiến này có được thu hoạch gì chỉ cần đoán xem bọn họ sẽ thi triển chiêu gì cũng đã rất thú vị rồi tiêu viêm thấy có một vị đấu thánh quỷ kế đa đoan rất nhiều chiêu số mà chính tiêu viêm cũng không thể nghĩ ra tiêu viêm có thể dựa vào đây mà tham khảo học tập cũng có thể thử sức lĩnh ngộ đấu kỹ thuật về chính mình kẻ thắng trận trên lôi đài gian nan nhảy xuống nhanh chóng tìm nơi chữa thương mà trên lôi đài ngay lập tức có người khác thay thế chiến đấu sau khi hai kẻ mới lên chào hỏi lẫn nhau liền hung hăng thi chiến đấu kỹ lao vào đối phương phá không trưởng phong ma thối một trưởng một chân chạm vào nhau để lại những tiếng rầm rầm rầm vang lên lần va chạm này khiến cho lôi đài khe rung lên một chút đ ợ t va chạm qua đi cả hai đều không chiếm được ưu thế gì cho lắm vì cả hai đều ra tay ở cùng một thời điểm bình yên quan sát thiêu viêm đã xem qua bốn tổ chiến đấu mỗi tổ chiến đấu cơ hồ không giống nhau những kẻ chiến thắng là những kẻ đã chuẩn bị cho mình tuyệt chiêu sau cùng trung quy vẫn có kẻ mạnh kẻ yếu cho nên không thể nghi ngờ mỗi một cuộc chiến phải có một người chết mà trong đó có một lần cả hai bên đều chết tình huống trong chiến đấu mà cả hai đều chết quả thực rất ít thấy sở dĩ xảy ra tình huống như vậy cũng là do ở thời điểm cuối cùng đối phương nắm bắt được cơ hội tự bạo tu vi đấu khí mà thôi đấu thánh tự bạo thì có uy lực như thế nào không cần phải nói tiêu viêm phát hiện ra một vấn đề tứ phương chiến đấu đài tuyệt đối không đơn giản bởi vì ở thời điểm cao thủ ngũ tinh đấu thánh tự bạo năng lượng không có khuyết tán ra bên ngoài mà tất cả đều tiêu tán trong hư không lôi đài một chút dung cũng không có cũng chẳng bị hư hỏng gì chương năm mươi hai đ ầ u đế quyết đấu các vị hai người chúng ta thời gian cấp bách chọc vào cái đội được hay không ngay tại tiêu viêm trong lúc suy tư một tiếng liều lĩnh thanh âm đột nhiên theo bên kia hai hàng đội ngũ phía trước chuyển đến lập tức đem sự chú ý của hắn kéo tới ân cao thủ đầu đế nhìn thấy bên này đột nhiên xuất hiện hai người tiêu viêm nhịn không được nhẹ kêu một tiếng sau đó hắn nhưng lại lần nữa lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ chẳng lẽ cái này hai tên đấu đế cũng muốn bên trên tứ phương chiến đấu đài đột nhiên vang vọng toàn trường thanh âm cùng với xuất hiện ở giữa sân hai người cơ hồ đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới mà ngay cả trên đài chiến đấu lúc này vậy mà đều không có người đi xem bởi vì như thế phóng đ ẳ n g thanh âm hơn nữa hai người thoạt nhìn rất khác so với những người khác đều khiến mọi người hiểu là hai kẻ mới đến này đều không phải loại bình thường tứ phương chiến đấu đài quy củ rất nhiều trong đó hạng nhất là không được chen ngang nhưng nếu có người muốn chen ngang hơn nữa thuyết phục được tất cả người xếp hang ở phía trước thì mới có thể nói l à như vậy nhưng có thể ở tứ phương chiến đấu đài giao tranh thì đều là người tranh cường háo thắng trả lẽ lại đồng ý để cho người khác chen ngang mặt mình sao đáp án đương nhiên là không thể nói tóm lại những người hay quan sát ở tứ phương chiến đấu đài trước nay chưa thấy đội nào có thể chen ngang được cả ừ ở đâu ra hoàng mao tiểu tử ngươi nói chen ngang liền chen ngang bố mày đợi đã nửa ngày rồi còn chưa được lên muốn chết phải không giờ phút này những người xếp hạng phía trước hai người mới đều tạm thời bỏ qua tranh đấu lẫn nhau đồng loạt ném ánh mặt đến hai người mới đến không cần biết đối phương là thần thánh phương nào nhưng với tư cách là cao thủ cấp đấu thánh bọn hắn đương nhiên là không thể để cho người ta chen ngang mặt được nếu không thì còn mặt mũi nào mà ra đường ha ha vị huynh đệ này nói gì vậy chứ hai người chúng ta tới đây quyết đấu hiện tại còn chưa đấu mà các ngươi lại cứ như thế thì không đúng rồi nghe thấy tráng hán lệnh nói trước khi mở miệng nói chuyện cái kia người chỉ là cười nhạt một tiếng bất quá cùng lúc đó một vòng âm tàn nhưng lại theo mắt của hắn một cỗ khí tức không che giấu chút nào phóng thích ra bao phủ tất cả những người đang xếp hàng đằng trước cỗ khí tức này vừa xuất hiện liền làm hơn trăm cao thủ đang xếp hàng cảm thấy giật mình kinh hãi mà ngay cả những người đứng xem cũng cảm thấy áp lực khổng lồ không cách nào kháng cự đấu cao thủ đấu đế không biết là ai vừa kịp phản ứng đứt quãng mà nói ra bốn từ khiến người khác kinh hoàng cơ hồ là trong nháy mắt những người đang đứng xem gần tứ phương chiến đấu đài ngoài ra còn có những người đang xếp hang ở phía trước tất cả đều vô thức mà lui về phía sau tất cả đồng loạt lui về phía sau mười mấy mét nhưng lúc này không có ai chú ý đến chiến đấu ở trên đài nữa tất cả mọi người đều đặt chú ý vào hai người mới xuất hiện ở gần tứ phương chiến đấu đài đương nhiên còn có hai người ở trước không biết bởi vì nguyên nhân gì mà người xếp hang phía sau lại lui lại chỉ chút ngẩn người nhìn hai người mới xuất hiện ở phía sau đương nhiên tiêu viêm cũng không muốn làm chim đầu đàn cũng là theo đám người hướng về sau một bước ha ha vị huynh đệ này những người khác đều đồng ý cho hai người chúng ta chen ngang chả lẽ hai người các vị lại muốn xếp phía trước chúng ra sao người nam từ trẻ tuổi lại mở miệng nói lần nữa mà ở trước mặt của hắn chính là hai người còn xếp ở phía trước nhưng mà hai người phía trước đã bị dọa đến trắng mặt mồ hôi chảy đầm đĩa âm thanh nuốt nước bọt từ yết hầu của tráng hán t r u y ề n đến sau đó tráng hán gian nan mà hướng lui về phía sau mấy bước một bước một cái dấu chân rời bỏ chỗ đứng của mình cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào tỏ ra bất mãn ha ha đa tạ các vị rồi sau này nếu có việc gì nhờ đến huynh đệ ta sẽ tuyệt không từ chối ha ha ha nam tử trẻ tuổi thấy mọi người bị khí thế của mình c h ấ n nhiếp cung kính nhường lại vị trí thì hết sức hài lòng cuối cùng nhìn nhịn không được liền cười nói một tiếng bộ dạng rất là đắc chí ừ sau này cổ minh thủy sau ngày hôm nay ở lâm thành sẽ không còn ai tên cổ minh thủy nữa ngay lúc nam tử trẻ tuổi vừa dứt tiếng nói một người khác thoạt nhìn lớn hơn một chút liền hư lạnh một tiếng trực tiếp r ộ i cho người trước một gáo nước lạnh bạc tử dương lời nói thì không nên nói một cách quá tự mãn ta và ngươi đều là tu vị nhất tinh đấu đế chúng kỳ hơn nữa bổn công tử tấn cấp nhất tinh đấu đế chúng kỳ trước ngươi nhiều năm rồi ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi có thể giết được bổn công tử hay sao nam tử trẻ tuổi thì ra là cổ minh thủy lạnh l ạ n h cười cười hai tay sau lưng bộ dáng không thèm coi đối phương ra gì chẳng muốn giải thích với ngươi đợi lát nữa đừng quỳ cầu ta thả ngươi một con đường sống là được bạc tử dương cũng là lạnh lùng cười cười sau đó vậy mà quay đầu đi chỗ khác không hề xem cổ minh thủy mà là nhắm mắt dưỡng thần ừ bạc tử dương ngươi đúng là muốn chết vốn còn muốn lưu ngươi một mạng xem ra việc này là không thể rồi bạc tử dương phản ứng không thể nghi ngờ đem cổ minh thủy triệt để chọc giận một cổ ấm lánh khí tức theo trên người của hắn lần nữa phong thích mà ra nhưng lần này người vây quanh đều lui mười mấy mét nên than hình mới có thể đứng vững nhưng lúc này trên mặt mọi người nét mặt đều mười phần đặc s ắ c t r ờ i ạ cổ minh thủy bạc tử dương dĩ nhiên là hai vị đại thần này cổ gia nhị công tử cùng bạc gia tiểu thiếu chủ hai vị này vậy mà đến tứ phương chiến đấu đài đến một quyết sinh tử cái này cái này cũng thật bất khả tư nghị a đúng vậy a cổ gia cùng bạc gia là lâm thành số một số hai đại thế gia hai vị này là đã sớm tấn cấp đấu đế bọn hắn chạy tới một quyết sinh tử gia tộc bọn họ trưởng bối vậy mà cầm đồng ý sao phải biết rằng hai người này đều là gia tộc nhân vật trọng yếu nếu như tại tứ phương chiến đấu trên đài r a sai lầm chỉ sợ hai nhà trưởng bối đều được đại phát lôi đình đến lúc đó lâm thành liền có trò hay để xem rồi quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm gì hai vị này đều là đấu đế cấp bậc đại cao thủ giống như cũng đã tiến nhập nhất tinh trung kỳ đấu đế hôm nay chúng ta được mở rộng tầm mắt rồi ha ha ha nói không chừng quan sát hai vị này chiến đấu ta còn có thể đột phá một tầng tu vị đây đúng là thu lợi lớn rồi ha ha đúng vậy đúng vậy cao thủ đấu đế chiến đấu ta tu luyện lâu như vậy chưa từng thấy qua đây nhưng hôm nay có thể nhìn thấy thú vị thú vị đây khán đài chung quanh rất nhiều người đều nhao nhao bàn tán cổ minh thủy bạc tử dương danh tiếng toàn bộ lâm thành có mấy người không biết cổ minh thủy cổ gia nhị công tử thiên phú dị bẩm sớm đã lĩnh ngộ ba quyển nguyên đế c h i khí đột phá đã đến đ ầ u đế nghe nói là người cạnh tranh vị trí cổ gia gia chủ còn bạc tử dương rất được bạc gia chủ yêu thích đồng dạng là địa vị h i ề n hách o từ gia tại lâm thành địa vị cũng không tranh lệch so với cổ gia mà bạc tử dương với tư cách bạc gia tiểu công tử chính là thiên phú hơn người tuy nhiên tấn chức đấu đế so cổ minh thủy muốn muộn một ít nhưng lại tiến bộ nhanh sớm đã đuổi k ị p cổ minh thủy chương năm mươi ba cao thủ thanh niên lâm thành đối chiến cổ minh thủy bạc tử dương hai nhân vật lợi hại như vậy không nghĩ tới vận khí của chúng ta không tệ đến một lần lại gặp phải chuyện này cổ gia và bạc gia đều là những đại gia tộc không thể t r e o vào ở lâm thành coi như là ta đi vào hai đại gia tộc này cũng chỉ sợ giữ nhiều lành ít đám người tiêu viêm cũng nhanh chóng lùi về sau tiêu viêm không muốn để cho người khác chú ý đến mình về phần cổ gia cùng bạc gia hán ngược lại là từ ly quắc biết được một ít tin tức cổ gia cùng bạc gia đều là những gia tộc truyền thừa lâu đời ở lâm thành lâm thành có tổng cộng tam đại gia tộc cổ gia bạc gia cùng với lưu gia tam đại gia tộc đều là những thế lực lớn thực lực thâm bất khả chắc tuy kém tứ đại gia tộc ở đấu vực nhưng tại phía đông viễn cổ đại lục cũng có danh tiếng nhất định tứ đại gia tộc ở đấu vực tương tự như bát đại cổ tộc trên đấu khí đại lục như vậy tam đại gia tộc ở lâm thành tương tự như tam cốc thế lực trên đấu khí đại lục gia chủ của bọn hắn có tu vị gì thì những người ở lâm thành biết không nhiều lắm nhưng đệ tử của tam đại gia tộc tại lâm thành mỗi người đều là tiến nhập cấp bậc đấu đế t h ứ gia có ba đứa con cũng đều là tu vi đấu đế lưu r a nhiều hơn một chút tổng cộng có bốn vị thiếu gia cùng một vị công chúa đều có tu vi đ ấ u đế mười hai người trẻ tuổi này xuất hiện trước đông đảo mọi người cũng đã là chuyện không lâu trước đây mà mười hai người này mỗi người đều có một đoạn lịch sử huy hoàng của chính mình tại lâm thành đã từng được mọi người xưng là những nhân vật cường hãn chỉ có điều gần vài năm nay bọn hắn đều không có xuất hiện mà thôi bất quá lúc này hai người này vừa xuất hiện nhưng lại lập tức tự lại để cho mọi người nhớ lại bọn hắn công tích vĩ đại tam đại gia tộc thực lực như thế nào theo những người này trên người có thể nhìn ra được một ít dấu vết để lại chỉ là tiểu bối tự bọn chúng đều là cấp bậc đấu đế cao thủ vậy bọn họ lao tử tối thiểu nhất đều được là ngũ tinh thậm chí lục tinh thất tinh đại cao thủ đương nhiên còn tuyệt đối không phải lục tinh thất tinh bình thường đột nhiên xuất hiện cổ gia nhị công tử cổ minh thủy còn có bạc gia tiểu thiếu gia bạc tử dương có thể nói lập tức phá vỡ ân đoán đài chung quanh yên lặng đem danh hào hai người này truyền ra trên trận tất cả mọi người lựa chọn lui ra phía sau hơn mười m m khoảng cách mà những người lúc trước đang xếp hàng chờ đến lượt mình lên đài tỉ thí thì lúc này lì ẻn tiếp có người rời bỏ đội hình chờ đợi lại gia nhập vào đội hình những người đến xem tỉ thí khiến cho hàng người đông đảo đợi tỉ thí chỉ trong chốc l á t liền biến mất hiển nhiên đột nhiên xuất hiện hai vị cấp bậc đấu đế đại cao thủ muốn tỉ、thí. bọn hắn muốn mở mang đầu góc thậm chí còn có cơ hội đột phá đấu đế hai cao thủ trên đài chiến vẫn đấu như cũ nhưng song phương tựa hồ cũng phát hiện ra tình huống ở phía dưới khiến hai người chiến đấu càng về sau càng chậm rãi từ từ lại đến cuối cùng chỉ thủ chớ không tấn công sau đó hai người vậy mà ăn ý mà theo tứ phương chiến đấu đài đài hai bên đồng thời nhảy xuống gia nhập vào dòng người đang chuẩn bị theo dõi trận chiến tiếp theo đương nhiên nói qua cũng phải nói lại sau khi ngầm thương lượng với nhau bọn họ liền quyết định kết quả trận đấu là hòa ha ha hai người này cũng là có ý tứ xem ra cao thủ đấu đế đối chiến đối với bọn họ mà nói lực hấp dẫn quả thật là quá lớn thậm chí ngay cả chiến đấu đều chẳng quan tâm rồi bất quá bọn hắn đều là cựu tinh đấu thánh cao thủ không thể nói lúc nào có thể l ĩ n h ngộ bổn nguyên đế chi khí tấn cấp đấu đế như vậy đang xem cuộc chiến cơ hội bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua tiêu viêm mắt thấy trên đài hai người nhảy xuống tư phương chiến đấu đài thập phần tự nhiên mà gia nhập vào bọn những người đang chuẩn bị xem cuộc chiến sau đó ngược lại là thập phần lý giải hai người cách làm đương nhiên không phải chỉ hắn một người người lý giải được hành động của hai người bọn họ những người khác cũng rất lý giải cách làm của bọn hắn bởi vì cho dù thay đổi bằng đám người bọn hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn nếu như lần này đang xem cuộc chiến có thể tấn cấp cấp bậc. đâu đế vậy tương lai gần như không có gì là không có sung sướng không như hiện tại phải liều sống liều chết bạc tử dương bây giờ hối hận vẫn còn kịp bổn công tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng mắt thấy trên đài đã không người cổ gia nhị công tử cổ minh thủy lạnh nhạt quay đầu đối với một bên bạc gia tiểu thiếu c h ủ bạc tử dương nói xem hắn hiên ngang lẫm liệt bộ dáng giống như thật sự là muốn buông tha đối phương một con đường sống bất quá trả lời hắn là một cái liếc mắt của bạc tử dương không thèm đếm xỉa gì đến những lời nói của cổ minh thủy thân hình bạc tử dương lóe lên liền xuất hiện trên lôi đài xem ra hắn giống như có lẽ đã chờ không được m u ố n c h é m giết cổ minh thủy về phần nguyên nhân không rõ ràng lắm hắc hắc đây là ngươi tự tìm đấy nên phải hỏi ta cũng đã nói hơn nữa ở đây nhiều người như vậy cũng nghe được rồi đợi lát nữa cho dù chém giết ngươi người bạc r a các ngươi cũng không thể nói cái gì bạc tử dương cũng không có lại để cho cổ minh thủy sinh khí bởi vì hắn vốn đã biết rõ sẽ là kết quả như vậy về phần hắn sở dĩ lần nữa cường điệu phong đối phương một con ngựa bất quá là vì chém giết đối phương về sau thiếu chút ít phiền t o á i mà thôi hắn biết rõ vô luận như thế nào bạc tử dương đều khó có khả năng sẽ nhận thua chạy trốn n g ư ợ cổ c ra các ngươi dưới đ ấ y lòng lạnh lùng cười cười cổ minh thủy cũng không hề do dự lóe lên thân thân hình của hắn thoang cái cũng đã đến trên tứ phương chiến đấu đài cùng bạc tử dương đối chọi gay gắt tên tiểu tử này đúng là bị hoa mắt nhưng mà nhìn lại hình như bạc tử dương nắm chắc thắng lợi trong tay cũng là tịnh không để ý đến tính toán của đối phương hai người này đúng là đều không đơn giản nhìn vào thế lực đứng sau lung hai người này đã thấy không hề đơn giản rồi đợi hai người đều lên đài giữa đám người tiêu viêm không khỏi nhẹ gật đầu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc gu mê dùng suy nghĩ của h ắ n rất dễ dàng có thể đoán được suy nghĩ của hai người này đây cũng không phải việc khó gì đúng tại thời điểm hai người chuẩn bị bắt đầu một cái thanh âm già n u a đột ngột vang lên tử dương ngươi đang làm gì đó、Chật. một bóng người thân hình như bị nhìn rơm đột ngột xuất hiện người tới chính là bạc tử dương ra ra bạc đức hóa ra ra tính khí c ủ a minh thủy quá nóng ta hôm nay nhất định phải ráo hơn hắn chuyện gì xảy ra thời điểm này một đạo khác lao thân ảnh cũng là đột ngột xuất hiện người tới đúng lúc này chính là gia gia của cổ minh thủy cổ vân thăng bác đức hóa đây là chuyện của bọn nhỏ ngươi còn muốn quản ngươi sẽ không sợ mất mặt sao ha ha cổ vân thăng ngươi có ý gì hắc hắc không có ý gì ý của ta là ân o á n giữa tiểu bối thì chính bọn hắn phải giải quyết ngươi sao lại nhúng tay vào đã vậy chúng ra để cho hai tên tiểu tử này tự giải quyết một phen như thế nào như thế rất tốt cổ minh thủy nghe thấy được lời của ra ra mình nhẹ gật đầu hướng bạc tử dương nói ngươi có dám cùng ta tỉ thí một phen lúc này tiêu viêm trốn trong đám người nhìn về phía hai gã lao giả trên đài đồng tử có chút co r ụ t lại hai láo giả nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng lại cho tiêu viêm cảm giác bị uy hiếp trí mạng may mắn Tiêu phút viêm giờ phút này c ò n k h ô n g có có chọc b ọ n hắn, h nếu n k ô g Cho đ ế n hiện tại, l â m thành h a i đại tuổi cao thủ trẻ đ ố i i c h ế n cũng đã đến đã long ú c mở m ngâm bắt phương hai đạo nhân ảnh đều bay vào trong hư không một mực k i ề m chế khí tức của đối phương chỉ cần bất luận cái gì một người có bất kỳ d ị động song phương đều có thể tại lập tức phát hiện làm ra tương ứng đối sách nhìn thấy bạc tử dương đột nhiên biến mất cổ minh thủy biến mất tại chỗ cũ một giây sau tại vô số đấu thánh cộng đồng chứng kiến phía dưới giống như hai khoả thiên ngoại thiên thạch tầm ầm đối với đụng vào nhau ảnh hưởng còn lại của dư âm đấu khí n h ấ t lên ngập trời khai chiến đến bây giờ hai người đã giao thủ được hai phút trong hai phút này hai người bọn họ thế nhưng mà từng quên đến thịt một cái lang nha đ ổ n g khí thế vạn quân một cái kiếm tinh diệu tuyệt luân một cái trọng lực lượng một cái trọng kỹ xảo cũng là không thể nói ai mạnh ai yếu cái nào lợi hại hơn cái nào tay phải cổ minh thủy chém xuống một kiếm bạc tử dương lang nha một lần nữa dùng đ ổ n g ngăn trở kiếm bên tay trái lập loẹ một cái liền vượn qua lang nha bổng hướng đến cổ của bạc tử dương chém tới người sau cũng không dễ dàng bị thủ đoạn đấy làm bị thương lang nha bổng lập tức chấn động đem kiếm bên tay phải gặt ra sau đó nhanh chóng hoành đường đem kiếm ở tay trái cổ minh thủy ngăn lại mà thân hình của h ắ n thì là lập tức hướng phía sau lưng tối lui xem ra bổn thiếu gia đã xem thường ngươi rồi cộ nhị công tử xem ra ngươi còn không phải hoàn toàn là một tên phế vật bất quá như vậy cũng tốt chém giết một tên phế vật sẽ ô h ế lang nha bổng của bổn thiếu gia giết ngươi bổn thiếu gia ngược lại sẽ không bị người khác d ễ c ậ n lần nữa khiêng ở cổ minh thủy một vòng tấn công mạnh về sau bạc tử dương lớn tiếng mà kêu một tiếng tốt sau đó nhưng lại rút sạch nói ra một phen lại để cho cổ minh thủy nổi giận không thôi mà nói đến hai người giao thủ mặc dù mới đã qua hai phút nhưng ngươi tới ta đi không biết đã tiến hành bao nhiêu lần đánh giáp lá cả cái này ngắn ngủn hai phút trong đó mỗi người đều đã tiến hành lưỡng phiên tiến công hai lần phòng thủ mà cái này bốn hiệp nhưng cũng chỉ là quá trình tập thể dục làm nóng người của hai người bọn họ mà thôi cao thủ đấu đế chiến đấu làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy ha ha ha bạc gia m ạ n g phu kẻ lỗ mãng ngươi cũng không cần nói mạnh miệng danh hiệu phế vật đến tột u cùng muốn thuộc sở hữu a i chúng ta đánh qua mới biết cổ minh thủy giận quá thành cười mà sau đó hắn nhưng lại lần nữa nhấc lên mãng phu cái từ này hợp thành trước khi t i ể u là cái từ này hợp thành làm cho đối phương nổi giận cổ minh thủy đã phát hiện đối phương đối với mãng phu một từ tựa hồ thập phần mẫn cảm đã như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái đáp lễ đối phương cơ hội tiểu bạch kiểm bổn thiếu gia nhất định phải đập nát mặt của ngươi sau đó lại đem căn cơ của ngươi phế đi cho ngươi khuất nhục mà chết đi v i n h viễn không được siêu sinh quả nhiên mãng phu một từ là thật lần nữa lại để cho bạc tử dương báo nổi hàm răng cắn cốt kẹt rung động hắn rốt cục lại một lần nữa đã giơ lang nha bổng trong tay lên lúc này đây lang nha bổng đột nhiên hóa lớn dài hơn 10 m To hơn mắt thấy đối phương đem lang nha bổng biến thành trống trời trụ lớn cổ minh thủy cười lớn một tiếng sau đó loe lên thân liền biến mất ở tại chỗ mà chờ hắn biến mất về sau quý danh cỡ lớn lang nha bổng cũng rốt cục rơi xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn cực lớn tứ phương chiến đấu đài đài bị nện được một hồi lay động lại còn không có bị nện hủy nhưng gặp cái này cái bản kiên cố trình độ mãng phu cây gậy trở nên lớn như vậy chả lẽ lại có tính linh hoạt sao nhận lấy cái chết lách mình tránh né trọng kích của bạc tử dương cổ minh thủy cận thân công kích tuyệt hảo thời khắc giờ khắc này hắn thậm chí đều nhìn thấy chính mình s o n g kiếm đâm vào đối phương lồng ngực đấy máu tươi văng khắp nơi một màn ừ phế vật chính là phế vật mắt thấy cổ minh thủy có được cơ hội tốt nhưng bạc tử dương vẫn không chút hoang mang mắt lộ ra một k i a âm lãnh tàn nhẫn đúng lúc này hắn trực tiếp thả cây lang nha bồng ra một cây trường đao đ ầ m nét cổ xưa đột nhiên tay bạc tử dương sau khi huyết sắt trường đao xuất hiện một tiếng long ngâm rõ to từ trong thân đao chuyển ra khắp bốn phương tám hướng tiếng long ngâm vang lên cổ minh thủy cách bạc tử dương không xa đột nhiên dừng lại vẻ mặt dần trở nên khiếp sợ pha chút gì đó thống khổ h i ệ n nhiên đối phương đột nhiên xuất ra một chiêu này khiến cho hắn trở tay không kịp cổ minh thủy xem ra đấy là đấu kỹ long ngâm bắt phương bạc tử dương vừa nói xong cổ đ a u trường đ a u cổ xưa vòng quanh bạc tử dương một con rồng tám đầu màu đỏ như máu năng lượng mạnh kẻ muốn đánh chết cổ minh thủy dưới đ à i một cổ trải qua cắt giảm tiếng long ngâm vẫn là truyền ra bất quá tuy nhiên trải qua tứ phương chiến đấu đài chung quanh trận pháp cắt giảm nhưng cái kia tiếng long ngâm mang cho mọi người áp lực nhưng lại thật đấy không thể nghi ngờ loại này tiếng long ngâm tự là một loại công kích một loại xuyên thấu lực rất mạnh công kích sóng âm sau khi bạc tử dương dùng đấu kỹ long ngâm bát phương đánh lén cổ minh thủy thành công cổ minh thủy chỉ cảm thấy trong óc chính giữa đau đớn vô cùng hãn tựa hồ thấy được tám đầu cả người là huyết màu đỏ cự long tại phẫn nộ mà gào thét ở trên hư không chính giữa sắp chết giống như mà dãy r i ụ a một đôi huyết hồng long nhãn tựa hồ t i ể u ở trước mặt của hắn t r ừ n g mắt hắn lại để cho hắn toàn thân cao thấp đều tràn đầy hàn ý giờ khắp này hắn thậm chí đều quên chính mình đang tại cùng người khác chiến đấu bên ngoài khi nhìn thấy cổ minh thủy bị đánh đến liên tiếp lùi về phía sau bạc tử dương sắc mặt lập tức vui vẻ đây chính là thời điểm thu lấy thắng lợi lợi dụng tình huống hiện tại của đối phương nếu lúc này không ra tay thì lúc nào mới có thể ra tay huyết s á c trường đao đ ỗ n g nhiên g ơ lên bạc tử dương có thể thật sự gặp họa rồi hôm nay một trận chiến này hắn có thể đem một cái đối thủ cạnh tranh thủ tiêu vì trong lòng hắn biết rõ tuy luôn mồm mắng đối phương là phế vợ nhưng bạc tử dương trong nội tâm lại t i n tưởng cổ minh thủy có thể tuyệt đối không phải phế vợ trái lại đối phương cũng giống như mình đều là thiên tài trong thiên tài mà hắn có thể thủ thắng chính là nhờ huyết sắc trường đào trong tay dẫn động đấu kỹ long âm bát phương cổ minh thủy kiếp sau nhớ rõ không nên làm đối thủ của bổn thiếu gia nhé trường đào gấp rơi xuống mắt thấy tựa như muốn đem cổ minh thủy một đao phân thành hai lúc này ở phía dưới tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp mọi người đều biết nếu như một đao kia chém chết cổ minh thủy thì toàn bộ lâm thành từ hôm nay sẽ tuyệt bố náo nhiệt nhưng mà ngay tại bạc tử dương huyết sắc trường đao cơ hồ kể đến sợi tóc trên đầu cổ minh thủy tại trên cổ cổ minh thủy đột nhiên sáng lên một hồi màu tím hoa quang màu tím hoa ánh sáng thập phần cực nhanh cơ hồ là lập tức liền hóa thành một vòng tử sắc quang màn đem cổ minh thủy bao vây trong đó mà lúc này thanh huyết sắc trường đao của bạc tử dương cuối cùng cũng đã ở trên đầu cổ minh thủy ảnh. bạc ảnh! b tử dương liền bị người đeo đao đẩy lùi thật xa xem xét lại là cổ đức hoa xuất thủ nhìn thấy cháu mình bị đánh bật ra bạc vân thăng lúc ấy liền nổi giận chỉ vào cổ đức hóa lớn tiếng mắng lao g i ạ kia ngươi không biết xấu hổ không biết xấu hổ chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn cháu mình bị tử tôn nhà ngươi đánh chết sao nếu không phải hắn học tập các ngươi bạc ra c h ấ n tộc đấu kỹ long ngâm bắt phương cháu của ta h ả có thể bại ngươi ngươi t r ư ơ n g năm mươi lăm thương long sân mạch sắc mặt bạc vân thăng tái nhợt ánh mắt nhìn về phía lôi đài c ầ một huyết Minh Thủy. Khuôn mặt khô héo, trường mặt sắc của cổ đao m đôi m ắ thân tam tử một màu giác, đồng tử màu đen nổi c đen lên ú t tựa một tự thực một hết Một t màu sấm, mà cảm xà, đầu xanh gai như người sờn cho h độc cơ cả giác. loại ốp tu vi của cổ minh thủy đã đạt đến cấp bậc đầu đế hơn nữa hắn đã học được tuyệt học của gia tộc long âm bát phương tuổi trẻ như thế tu vi như thế tính ra trong phương viên mấy mươi vạn dặm quanh lâm thành chính là nhân tài kiệt xuất rồi nhưng với cái nhìn soi mói của bạc vân thăng lục tinh đấu đế thì phảng phất như tiến vào trong một hố đen không đáy không dám động đậy thậm chí còn không thể khống chế thân thể của mình khiến cho bản thân cổ minh thủy ở trên lôi đài r a đầu không khỏi run lên một hồi thế cho nên trên c h á n đều hiện đầy một tầng tinh tế mồ hôi hơn nữa cái kia gương mặt đỏ bừng cùng có chút run lên hai chân đó có thể thấy được lúc này cổ minh thủy thừa nhận lấy bao nhiêu áp lực cái này chính là cảnh giới bao áp bức cảnh giới thấp thượng cấp cường giả áp bức hạ cấp cường giả không cần ra tay cũng không cần phóng xuất ra toàn thân khí thế chỉ cần đứng ở nơi đó có thể cho người một loại cảm giác cao không thể chạm bạc vân thăng chính là một cường giả như vậy hắn một ánh mắt cũng đủ để lại để cho người khác bị như là như núi cao áp lực đây chính là áp bức từ sâu trong linh hồn cường giả tâm trí không kiên định chỉ cần một ánh mắt cũng có thể bị đánh bại cái này được gọi là thế ví dụ như quân vương quân vương không cần nói chuyện chỉ cần đứng ở nơi đó có thể khiến cho bình dân run run rẩy rẩy cái này là được một loại thế một loại kính sợ của hạ vị giả đối với thượng vị giả kẻ yếu đối với cường giả trông thấy một màn chiến đấu quỷ dị như thế tiêu viêm ở trong đám người đồng tử mãnh liệt co rụt lại lẩm bẩm cái này thực lực của bạc vân thăng thật là mạnh gần cây một ánh mắt thì có thể làm cho nhất tinh đấu đế c ủ a minh thủy không chịu được như thế xem ra giữa các cấp bậc đấu đế đều có tranh lệch như trời và đất vậy nếu như ta cùng hắn giao thủ cho dù ta đem hết toàn lực cũng không thể địch nổi hắn cái này mới chỉ là lục tinh đấu đế mà thôi như vậy các cấp đấu đế phía trên và thậm chí là đấu tổ thì lực lượng còn cường hạn đến như nào tiêu viêm là cường giả mạnh nhất trên đấu khí đại lục nhưng mà tại viễn cổ trên đại lục chuẩn xác mà nói là ở trong một ngôi thành của một p h ụ lại có cảm giác vô lực hắn đã không còn khả năng có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình ở chỗ này cánh mạng của hắn tùy thời đều gặp phải uy hiếp ở chỗ này hắn gặp phải một mớ phiền thoái tuy nhiên tiêu viêm thực chất bên trong vẫn là tôn trọng nhiệt huyết chính mình mặc dù bạo lực đấy nhưng là không có thực lực nên cái gì cũng không phải mỗi người cũng có thể khi dễ chính mình khi dễ người mình quan tâm một loại ý niệm đ ỗ n g dung tôn trào từ tận đáy lòng tiêu viêm ta muốn trở nên mạnh mẽ ta muốn trở nên mạnh mẽ ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa nếu không ta lấy cái gì bảo hộ người thân của ta ta phải nhanh nhanh chóng trở nên mạnh mẽ trở nên càng mạnh hơn nữa nhìn thấy sắc mặt cháu trai mình đ ỏ bừng hai chân giống như cái sảng kịch liệt lay động nếu không có chuôi kiếm dài ba xích trèo c h ố n g cái này thân thể của hắn lúc này sợ là hắn cổ minh thủy cũng sớm đã bị người phía trước gác bách té ngã trên đất trông thấy một màn này ra ra cổ minh thủy đứng ngồi không yên nguyên vốn hắn định để cho cháu của mình chịu đựng thế của bạc vân thăng dưới sự áp bách của bạch gia hắn xem thử ý chí và nghị lực của hắn chịu được bao lâu nếu như hiện tại hắn ra tay mà nói tên bạc vân thăng nhất định sẽ toàn lực ra tay biểu hiện của đứa cháu này của mình quả thực rất tốt nhưng mà tên bạc vân thăng này lại quá nổi nóng rồi chật một tiếng hử lạnh vang lên rồi sau đó thế trên người cổ minh thủy bỗng dưng biến mất cổ minh thủy biết rõ chuyện này là do ra ra mình xuất thủ hắn giải thở phào nhẹ nhõm không để ý đến mặt mũi bản thân hắn giống một tên lưu manh nhanh chóng ngồi xuống lôi đài trôi huyết sắc trường đao dài hơn một mét kia cũng tùy tiện rơi xuống bên cạnh hắn cũng lười nhặt lên trạng thái của cổ minh thủy toàn thân thoát lực mặt tái nhận mồ hôi như suối chảy ra lồng ngực phập phồng không ngừng thở hồn hển nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết thấy bộ dáng cháu trai mình như vậy cổ đức hoa không khỏi tức giận quắc bạc lao thất phu lấy thực lực lục tinh đấu đế của ngươi vậy mà lại thi triển trên người một đứa tiểu bối thi triển thế áp bách hán ngươi tính làm gì ngươi không muốn bị mất hết mặt mũi sao ừ nếu như không phải cháu của ngươi thi triển cổ ra tuyệt học long ngâm bát phương thì với thực lực cháu ngươi làm sao có thể hơn cháu ta được hơn nữa chúng ta mới rồi nói sẽ để cho chúng nó thử sức một chút điểm đến là ngừng vậy mà cháu ngươi lại vọng tưởng muốn giết cháu ta nếu không phải ta ra tay ngăn cản chỉ sợ cháu ta giờ này đã là một c ô thi thể mất rồi ta giao hơn nó một chút thì có gì không đúng cổ đức hoa ngươi chất vấn ta là có ý gì chẳng lẽ bạc g i a chúng ta dễ bị khi dễ vậy sao lúc bạc vân thăng nói đến câu cối giọng nói to dần lên bên trong còn sen lẫn một chút sóng âm khiến cho chàng diện lâm vào cảnh nặng nề ta nhổ vào bạc lao thất phu ngươi mặt thật dày a i cháu của ta có thể thi triển ta cổ g i a tuyệt học của gia tộc long ngâm b á t phương chỉ có thể nói rõ cháu của ta lợi hại ngươi không phục thì để cho cháu của ngươi học tập đi về chuyện cháu ta hạ sát thủ cũng là chuyện đương nhiên chiến đấu là phải toàn lực ứng phó nếu không trên mảnh đại lục lấy thực lực vi tôn như nơi này thì còn có thể sống được bao lâu trên đại lục này không có chỗ cho sự nhân tử nhân tử với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình cho nên trong chiến đấu tình trạng ngươi chết ta sống là chuyện bình thường làm gì có chuyện chỉ điểm đến là ngừng đây mới là chuyện đáng chê cười ngươi ra tay ngăn cản trận đấu này thì cũng đã làm trái với quy tắc của lôi đài về phần muốn giao hơn cháu của ta chuyện này không cần người bạc ra các ngươi xem bảo ngươi nên nghĩ kỳ như thế nào đối phó với vị quy tắc giả kia đi ha ha ha nghe thấy cổ đức hoa nhắc đến người nọ sắc mặt bạc vân thăng không khỏi biến đổi tiếp theo trong nháy mắt lại lần nữa hồi phục bình thường bạc vân thăng cao giọng nói giải thích thế nào đó là chuyện của ta nhưng chuyện cháu ngươi hạ sát thủ với cháu ta ta sẽ nhớ kỹ các ngươi sẽ trả giá thật nhiều đấy chờ đó Cáo tử. chương o tử. năm mươi sáu thương long sơn đoạt hồn đế giả sau khi bạc vân thăng nói xong liền mang theo bạc tử dương đang đứng bên cạnh ly khai khỏi lôi đài sau khi hai người này đi rồi trận chiến ở nơi này cũng đến lúc hạ màn tứ phương chiến đấu đài lại một lần nữa khôi phục như cũ ở thời điểm tiêu viêm cùng vị trung niên nam tử muốn sinh tử chiến cùng hắn thì một tên nam tử sắc mặt tái nhuận đi về phía tiêu viêm nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h m t dưới cái nhìn soi mói của tiêu viêm tên kia đi nhanh tới chỗ người đàn ông trung niên túi người thấp thai hướng về đàn ông trung niên nói gì đó rồi sau đó sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên âm tình bất định đàn ông trung niên sắc mặt âm tình bất định tiểu tử hôm nay coi như ngươi gặp may vừa lúc ta có việc gấp muốn giải quyết nếu không thì ngày này năm sau chính là ngày d ỗ của ngươi người đàn ông trung niên r ứ t lời n i ế t miệng cười nói không thể không nói vận khí của ngươi rất không tệ cút đi lần sau nếu để cho ta gặp ngươi lần nữa thì ngươi sẽ không may mắn như hôm nay vậy đâu người đàn ông trung niên nói xong liền cùng tên nam tử mới tới đi nhanh nghe được giọng nói uy hiếp đó tiêu viêm s ư n g sở mặt lộ vẻ vẻ cổ quái người đàn ông trung niên này thực lực mới lục tinh đấu thánh thôi nhưng lại có dược lực tăng lên mà làm cho đấu khí p h ủ phiếm bộ dạng rõ ràng đến khiêu khích hắn một gã dựa vào đan dược để thăng làm lục tinh đấu thánh lại dám khiêu chiến nhị tinh đấu đế nói ra thực thiên đại chê cười đương nhiên t i ê u viêm sẽ không nói mới rồi hắn cùng với tên trung niên đó kết t h ù kết toán đấu khí trên người tiêu viêm được gần giấu ở mức lục tinh sơ kỳ đấu thánh mà thôi đương nhiên cái này cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi nếu như theo như thực lực chân chính đến giáo sư l ờ i mà nói hán tử trung niên kia không phải đối thủ của tiêu viêm nhưng hiện tại tiêu viêm lại quên việc chính mình đã ẩn giấu thực lực rồi nếu hắn phóng xuất ra thực lực nhị tinh đấu đế ngay tại đây người đàn ông trung niên kia tuyệt đối sẽ trốn đi không phải nói hắn sẽ ăn nói khép nép cầu xin tiêu viêm tha thứ nương theo lấy đàn ông trung niên sớm rời đi nguyên vốn định hơi thi thủ đoạn trừng phạt người đàn ông trung niên nhưng thoáng một cái cũng là theo suy nghĩ tan vỡ trải qua nhiều lần tìm hiểu tin tức tiêu viêm mới biết được đoạt hồn đế giả tiêu viễn tiền bối đang ở một nơi gọi là thương long sơn mạch tiềm tu cách nơi này hơn 1.300 g h ì m dặm về phần động phủ của hắn thì lại chẳng có ai nói rõ thương long sơn là một phần của thương long sơn mạch ở phía tây của lâm thành hơn 1.300 g h ì dặm ở đó từng có rất nhiều người từng thấy qua đ o ạ t hồn đế giả tiêu viễn cho nên suy đoán hắn tiềm tu địa phương t i ể u là tại đây thương long sơn mạch bởi vậy có rất nhiều người mộ danh chức đến tìm kiếm đ o ạ t hồn đế giả tiêu viễn nhưng cuối cùng lại chẳng có ai tìm được đến nay thương long sơn mạch cũng chẳng còn kéo dài liên miên bất tuyệt như ngày xưa nữa khôi phục bộ dáng yên tĩnh thậm chí có thể nói là ít ai lui tới trên bầu trời trong xanh một đạo toàn thân bao vây lấy hắc y y thanh niên như gió bay điện chấp hiện lên bầu trời hướng về xa xa b ã o lướt mà đi những nơi đi qua hù dọa chim t h ú tán loạn nhân tâm vội vàng thân ảnh này chính là tiêu viêm không biết đoạt hồn đế giả tiêu viễn tiền bối đến cùng có phải hay không là tổ tiên của tiêu tộc ở đấu khí đại lục không nhỉ thật khiến ta chờ mong thương long sơn núi như tên xa xa nhìn lại ngọn núi cao vút đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như lợi kiếm trùng thiên lại giống như một trưởng từ lòng đất đánh ra chỗ khuỵu tay có chút ố lượn giống g như một đầu phi long cực lớn hình thái dữ tợn lẳng lặng yên ngồi xếp bằng toàn bộ sơn thể tự nhiên toát ra một tia thái cổ hàm xúc thú vị cổ xưa khiến cho người ta có một cảm giác hưởng thụ khá dễ chịu thương long sơn mạch này hiểm trở dị thường hơn nữa khoảng cách thật lớn nếu lúc này dựa theo cường độ linh hồn của ta thì trong vòng ngàn dặm chỉ cần ba canh giờ là xong nhưng nếu làm vậy thì sẽ rất dễ dàng bỏ sót một ít địa phương còn nếu tỉ mỉ dò xét thì cần đến ba ngày hơn nữa lại ảnh hưởng không nhỏ đến linh hồn lực lượng nếu như trong lúc đó gặp phải cường giả của viễn cổ thiên long đuổi g i ế t thì chính mình sẽ gặp nguy hiểm cuối cùng thiêu viêm vẫn quyết định dùng loại phương pháp thứ hai thương long sơn mạch phương vị thật lớn hơn nữa ít a i lui tới dưới bình thường tình huống càng ngốc không sẽ có người tới cái này địa phương cất chim cũng không có còn nữa tiêu viêm thực chất bên trong lòng cực kỳ tôn trọng mạo hiểm nhiệt huyết tràn đầy cái này khiến hắn càng muốn chọn phương pháp thứ nhì làm ra lựa chọn về sau tiêu viêm lập tức tìm một cái sơn cốc kiến tĩnh chật ngồi xếp bằng vào hư không phía trên rồi sau đó linh hồn lực theo mi tâm bạo tuân ra mà ra hóa thành hình dáng một viên bi hướng bốn phương tám hướng phóng xả ra bắt đầu công tác tìm kiếm với nỗ lực cực lớn mi tâm tác dụng linh hồn lực bàng bạc như là cục đá rơi vào trong hồ tạo nên gợn sóng truyền đi rất xa nhưng cho dù linh hồn lực của tiêu viêm cực kỳ cường hãn nhưng nếu muốn ở thương long sơn mạch tìm kiếm trong vòng phạm vi ngàn dặm thì đích sắc là cần bỏ ra công phu cực lớn q u a n cảnh tìm kiếm một mực rằng có suốt bốn ngày bốn ngày không gián đoạn linh hồn rõ xét khiến cho tiêu viêm linh hồn lực tiêu hao khá lớn thậm chí có thể nói là ở vào trạng thái nhập không đủ suất tiêu viêm hai mắt hiện đầy tơ máu sắc mặt cũng là thập phần tái nhợt đây chính là một loạt biểu hiện của linh hồn lực tiêu hao bốn ngày thời gian tiêu viêm đem toàn bộ thương long sơn mạch đều tỉ mỉ dò xét một lần một ít trọng yếu địa phương đều là dò xét mấy lần nhưng là vẫn là không có phát hiện một tí kẹo dị thường xem núi vẫn là núi xem nước vẫn là nước đoạt hồn đế giả tiêu v i ê n tiền bối không biết đến tột u cùng còn ở đó hay không nơi này tiềm tu ai nhìn qua thương long sơn mạch to như vậy nhưng trống trải tiêu viêm thì t h ả o tự nói với bản thân thương long sơn mạch ở một nơi cách chỗ tiêu viêm hơn trăm dặm có một tòa tiểu trúc chẳng biết từ lúc nào một lao giả mặc vải bố thô chừng tám mươi tuổi trợ xuất hiện ở đó nhưng bản thân tiêu viêm lại không phát hiện ra láo giả này lao giả tám mươi tuổi kia nhìn về phía tiêu viêm chốc lát sau lẩm bẩm nói đ â u đế trẻ tuổi vậy là người nơi nào vì sao lại để cho ta cảm giác quen thuộc đến vậy chỉ là cái vị quen thuộc kia tựa hồ còn có chút gì đó khác khác chương năm mươi bảy lão tiểu phu tuổi tám mươi lão giả lẳng lặng trầm tư một thời gian thật lâu cuối cùng chậm rãi lắc đầu khẽ lẩm bẩm tên tiểu tử này có một chút thần bí không biết trên người hắn có đồ vậy gì lại khiến ta cảm giác quen thuộc đến vậy xem ra ta phải gặp tên tiểu tử này để coi hắn muốn tìm ta với mục đích gì Lao giả vừa nói xong câu đó liền đột ngột biến mất không gian xung quanh không bất kỳ chấn động nào khiến cho người ta có cảm giác ở nơi này tựa hồ chưa từng tồn tại vì lao giả đó thiêu viêm vẫn chưa từ bỏ ý định một lần nữa tra xét đương nhiên kỳ tích không có xuất hiện chỉ có thể phát hiện ra một c ô khí tức thái cổ như có như không tản ra tại thương long sơn xem ra vận khí của ta không tốt rồi tìm kiếm tiêu viễn tiền bối không phải là sự tình có thể ngày một ngày hai là được a tiêu viêm thở dài một hơi quay người ly khai tiêu viêm k h a nói cũng không biết tiêu viễn tiền bối ở nơi nào xem ra hôm nay chỉ có thể trở lại lâm thành sau này nghe ngóng tin tức khắc của tiêu viễn tiền bối vậy ngay lúc tiêu viêm định rời đi thì hắn ngay lập tức phát hiện một cỗ thơi thở của một người liên lập tức linh hồn lực của tiêu viêm tản ra xung quanh d ò xét thực lực của người xa lạ vừa xuất hiện kia ước trừng tại nhất tinh đấu thánh càng đáng buồn cười chính là lão giả hơn tám mươi tuổi kia với thực lực nhất tinh đấu thánh xâm nhập thương lòng sơn mạch không phải để săn g i ế t ma thú cũng không phải để tiềm tu mà lại cầm trong tay một chiếc đ ũ a để đốn tuổi điều này khiến cho tiêu viêm hoài nghi một vị lão giả tám mươi tuổi với thực lực nhất tinh đấu thánh khi không ăn no dỗi việc không lo tu hành lại đến đây đốn tuổi chẳng lẽ như vậy cũng là tu hành sao coi như là tu hành thì với phương thức đốn tuổi như vậy cũng chỉ có thể tăng lên sức chịu đựng mà thôi phương thức này đối với đấu giả hay đấu sư là tốt nhất nhưng lão giả này lại là đấu thánh vì sao còn phải như vậy tiêu viêm nghĩ đến ba khả năng thứ nhất là lão giả này là một lão gia hỏa ránh rỗi không có chuyện gì làm thứ hai là lão giả này đang tiềm tu một loại đấu kỹ đặc biệt nào đó thứ ba là có thể lão giả này đang có âm hữu lớn nào đó lấy hành vi đốn tuổi để che giấu bất quá tiêu viêm ngẫm lại thì khả năng thứ nhất không có khả năng xảy ra khả năng thứ ba thì có chút gỡ ợ ép cho nên chỉ còn có khả năng thứ hai mà thôi nghĩ đến đây tiêu viêm nhanh chóng bay đến chỗ lao giả lấy tốc độ như sao băng bay tới chỗ lao giả chỉ mấy hơi thở đã đến chỗ lao giả lao trượng không biết tại sao ngài lại đốn tuổi ở nơi này tiêu viêm chắp tay chào hỏi l ã o giả trên mặt nở nụ cười như gió xuân không khỏi khiến người ta sinh ra h ả o cảm l ã o giả trước mặt tiêu viêm có gương mặt khô héo đấy nếp nhăn run rẩy khắp người để cho người ta có một loại cảm giác như l ã o tùy thời có thể ngã xuống nhưng tiêu viêm lại d o xét được trong thân thể của l ã o lại tràn đầy sức sống hơn nữa linh hồn lực của hắn đảo qua thì thấy trong cơ thể l ã o rất dị thường tiêu viêm càng thêm chắc chắn l ã o giả này thâm tàng bất lộ thúc hư b à i kiến tiền bối tiền bối ta tới đây đốn cây để tu luyện công pháp tu luyện của ta có chút đặc thù lao giả nói xong rồi lại thở dài không biết lao trượng vì sao lại thở dài tiêu viêm trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ phong kinh vân đặng hỏi tiêu thải đạo vi hà đạo lao giả không có trả lời câu hỏi của tiêu viêm mà lại đưa ra một câu trả lời ngang ngang đấu khí nhất đạo truyền thừa vào năm dĩ khí toàn thể xưng là vương đạo ngoại lực nội khí tương dung tương giao đồng tác đặt đạo dị tắc bổ nghiệp dùng khí ngự thể hàm sinh vạn đạo tiêu thải đạo cũng là đạo tu luyện tu khí giả luyện lực giả đều dùng chính đoan t h i do giả chính là nơi bắt đầu cố đấu khí hàm sinh vạn đạo bất do trung nhất đạo chính là đấu khí đại đạo giọng nói của láo giả nhu hòa nhẹ nhàng hướng tiêu viêm giải thích một đạo tu luyện đấu khí đấu khí sinh vạn đạo nhưng chết đi một đạo chẳng lẽ lao giả này sở tu không phải đấu khí sao mà đốn thủy là một đạo chẳng lẽ trên thế giới này tại nơi chủ tu là đấu khí này lại không hề tu luyện đấu khí sao trong lúc nhất thời đấu hóc tiêu viêm có chút choáng xin hỏi lao trượng những lời này có ý gì chẳng lẽ lao trượng tu luyện không phải đấu khí ha ha thế giới môn u màu vạn pháp tương tùy đấu khí đạo chẳng qua là đạo chính tông thôi thế giới to lớn này sao ngươi có thể hiểu hết được con đường tu luyện có rất nhiều loại đấu khí đâu phải chỉ là phương thức tu luyện duy nhất thì như tinh thần lực tu luyện tới đ ỉ n h phong cũng có thể thành tựu đấu đế chỉ là thân thể của hắn sẽ yếu hơn so với tu luyện giả tu luyện đấu khí mà thôi đây là hai phương thức tu luyện bất đồng nhưng chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có hai phương thức tu luyện này thôi sao ha ha chờ đến khi ngươi cường đại hơn tự nhiên sẽ hiểu được hiện tại ngươi còn quá yếu đại lục này còn chưa tính là tu luyện đấu khí hay sao ha ha xem ra đại lục này càng ngày càng khiến cho ta mong đợi thực lực yếu ta sẽ dần nâng cao đại lục này tiêu viêm ta sẽ có một ngày đứng trên đỉnh cao nhất lao giả nhìn thấy biểu hiện của tiêu viêm không khỏi âm thầm gật đầu hướng trời cao nói thầm hắn thật sự là cứu tinh của đại lục sao bất kể có phải hay không hiện tại hắn quá yếu lao trượng xin hỏi ngươi từ đâu tới vì sao lại nói với ta những lời này tiêu viêm đến bây giờ rốt cuộc mới hỏi thắc mắc lớn nhất trong lòng của hắn ra chuyện này về sau ngươi sẽ hiểu tiểu tử ngươi rất không tồi hảo hảo tu luyện ta sẽ chờ đến ngày ngươi ở đỉnh cao trói lọi tin rằng ngươi sẽ không khiến cho ta phải thất vọng ha ha ha lao giả nói xong liền quay người rời đi mới đi được hai bước lao giả dừng lại nói lao phu tặng ngươi một câu lao trượng mời nói hoạt xuất chân ngã hoạt xuất tự ngã hoạt xuất vô ngã câu này ta để nguyên phiên âm hán việt dứt lời lao giả lại cười ha ha thân thể liền lập tức biến mất tiêu viêm cũng nhìn không rõ lao giả này đến tột cùng biến mất như thế nào đúng rồi người ngươi muốn tìm đang ở tại ngọn núi thứ bảy của thương long s ơ n mạch chỉ là hiện tại người đó đã không còn ở đó nữa giọng nói của lão giả một lần nữa vang lên nghe xong lời nói của lão giả toàn thân tiêu viêm chấn động người nọ tại ngọn núi thứ bảy của thương long sơn mạch sao người nọ hẳn là tiêu viễn tiền bối rồi thúc hư tiêu thải đạo thần bí lao nhân ha ha xem ra thế giới này vô cùng đặc sắc trước ngọn núi thứ bảy của thương long sơn mạch tiêu viêm mặc áo bào đen nhanh chóng nhìn qua lâm vào trầm thư cách đó không xa nơi chân trời một lao giả đột ngột xuất hiện lao giả này chính là lão giả tám mươi tuổi vừa rời đi lúc nãy tiểu tử kia rõ ràng có linh hồn của người nọ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì người nọ không phải đã chết từ vạn năm trước rồi sao chẳng lẽ hắn chuyển thế trung sinh không có khả năng ta đã toán qua cánh mạng ấn ký của hắn cũng không giống với người đó bất quá khiến cho ta kỳ quái là tại sao ta lại không thể thôi diễn ra nơi hắn sinh ra phảng phất như hắn không phải là người của thế giới này hơn nữa thành tựu tương lai của hắn cũng là một mảnh trắng xóa không rõ ràng người này thật không đơn giản chỉ mong hắn thật sự có thể cứu dôi đại lục thinh quang trong mắt lao giả lập lọe cuối cùng lại thở dài một hồi những chuyện này tiêu viêm đều không biết giờ phút này hắn đang tìm chỗ tiêu viễn tiềm tu chương năm mươi tám thương long đệ thất phong thương long sân mạch ngọn núi thứ bảy tiêu viêm ở chỗ này dừng lại ba ngày mới phát giác nơi này có điểm dị thường nơi đó là một cái sân cốc có hình dạng giống như một cái trừng môi cái muông thì phải cửa vào rất hẹp nhưng bên trong lại rất lớn tại đây có một tầng bình chướng không nhìn thấy được so với những tông môn đại trận đấu khí đại lục thì khác nhau trời một vực quá mức uyển chuyển rồi độ tranh l ệ n h quả thực không phải lớn hơn bình thường nếu không phải tiêu viêm gặp lao giả thần bí kia thì quả thật tiêu viêm không thể tìm thấy được nơi này nơi này hết sức thần bí khó trách những người kia đều không thể tìm được nơi tiêu viễn tiền bối tiềm tu tiêu viễn đoạt hồn đế giả tiêu viễn thực lực đã đạt đến thất t i n h đ ấ u đế tiêu viêm hao tâm tổn trí tìm kiếm người này chính là vì muốn hỏi hắn về nơi hạ lạc tiêu tộc cũng như bảy đại cổ tộc khác trên viễn cổ đại lục nếu có thể thăm dò được một ít tin tức về tiêu tộc cũng tốt tiêu viêm ễ n ngươi đến cùng có phải hay không biến phải đấu đế đã có hay là mất t r n đấu khí đại khí thể lũ. Ta t có ì được đ án ánh p á từ ngươi k ô n g Tiêu i ê v mắt ánh m lập lọe rồi sau đó dứt khoát đạp hướng về phía cái kia miệng hang chỗ chỗ miệng hang tiêu viêm ôm quyền cao giọng nói ván bối tiêu viêm thỉnh tiêu viễn tiền bối hiện thân gặp mặt h á n thanh âm cực lớn t ự a n h ư sét đánh vang vọng cả sân cốc ván bối tiêu viêm thỉnh tiêu viễn tiền bối hiện thân gặp mặt hơn nửa ngày qua đi một giọng nói giả nua vang lên ta chính là tiêu viễn ngươi vào đi dứt lời liền không nghe thấy gì nữa nghe thấy người kia cho phép hắn tiến vào trong cốc tiêu viêm không chút nào chần chờ nhìn vào trong cốc rồi sau đó x ả i bước đi vào trong đại trận mới rồi ngăn cản hắn giờ phút này cũng biến mất không thấy bóng dáng tiêu viêm biết rõ chuyện này là do chủ nhân của giọng nói giả nua với rồi làm mới vừa vào trong cốc tiêu viêm t ự cảm nhận được một hồi rét lạnh tấu xương cái cảm giác rét lạnh này chỉ trong chốc lát đã ngấm sâu đến từng phần xương cốt của tiêu viêm phải biết rằng với thực lực hiện tại của tiêu viêm đã hoàn toàn vững chắc tại nhị tinh đấu đế mà nói hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên vẫn bị rét đấu đế cường giả ở trên đại lục này không tính là tuyệt thế cường giả nhưng cũng là nhất lưu cường giả đến trình độ như vậy há lại sẽ sợ hai rét lạnh sao nhưng giờ phút này tiêu viêm lại cảm giác lạnh đến tận c ố tủy t cái này mới được là làm cho người đáng sợ đấy cái này còn chỉ là trong cốc cách miệng hang không đến trăm dặm m à t h ô i như vậy nếu xâm nhập sâu hơn thì sẽ còn cảm thấy rét như thế nào nữa hơn nữa xem ra hiện tại đoạt hồn đế giả tiêu viễn có lẽ là ở tại sâu trong sân cốc như vậy tiêu viêm đối với đoạt hồn đế giả tiêu viễn tiền bối mặc dù chưa nhìn thấy mặt nhưng lại tăng lên từng chút một kính ý có thể ở tại địa phương rét l ạ n h như thế này tu hành đủ để nhìn ra đoạt hồn đế giả tiêu viễn là một người có nghị lực cực kỳ cường đại đúng là một khổ tu giả theo con đường u tối ở chỗ sâu bên trong thông đạo đi đến trên đường đi càng ngày càng rét lạnh lúc mới bắt đầu tiêu viêm còn có thể dựa vào thân thể cường hãn ảnh kháng cái rét nhưng nương theo thâm nhập càng sâu vào trong đại khái tại thời điểm cách miệng hang hơn nghìn dặm thân thể tiêu viêm đã chịu không được rét lạnh này đành phải bắt đầu lợi dụng đấu khí khu trừ hạt khí đấu khí theo trong cơ thể tôn u ra, theo kinh mạch bên trong thân thể tiêu viêm vận hành khiến thân thể hắn lập tức cảm thấy thoải mái trong lúc nhất thời tiêu viêm lại lần nữa khôi phục như lúc mới nhậu cốc thời điểm này bốn phía ngọn núi đều bị đông lại cũng đã biến thành nguyên một đám trụ băng chống trời so với vạn niên huyền băng cũng không khác nhiều lắm vạn bối tiêu viêm thỉnh tiền bối hiện thân gặp mặt tiêu viêm đối với băng cốc cực lớn cao giọng nói ra tiểu tử không tồi dựa vào thân thể cường hãn của ngươi tiến được về phía trước hơn nghìn dặm mà không cần đấu khí quả thật phải biết rằng thân thể của tam tinh đấu đế thân thể cũng không gì hơn cảm ơn tiền bối khích lệ kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt t i ê u viêm lại lần nữa hướng về trong cốc nói ra h ừ khích lệ thì khích lệ ngươi dựa vào cái gì muốn ta gặp ngươi cho ta một cái lý do để gặp ngươi thanh âm kia âm trầm bất định truyền vào tiêu viêm trong thai nghe thấy tiêu viễn nói vậy tiêu viêm có chút xứng sở bất quá một lát cũng là lại lần nữa khôi phục cái kia cốc n à y không có sóng bộ dáng hướng về trong cốc đã bài bái hàm cười nói tiền bối nếu không muốn gặp ta thì sao lại để ta tiến vào trong cốc đó là ta muốn nhìn ngươi một chút như thế nào ứng phó đối với cái rét lạnh này thanh âm kia lại lần nữa truyền đến t i ê u viêm cười mà không nói tiền bối để cho ta vào cốc rõ ràng là muốn gặp ta bây giờ vì sao lại nói vậy cuối cùng người có ý gì hơn nữa ta ở nơi này một không phải là xin tiền bối chỉ điểm hai không phải tới cầu tiền bối điều gì ta đến đây chỉ muốn hỏi tiền bối một chuyện chứ cũng chẳng có ý kiến gì hết ngươi đến đây chỉ để hỏi một chuyện thanh âm kia lộ vẻ ngạc nhiên đúng vậy van bối đến đây chỉ muốn hỏi thăm tiền bối một chuyện mà thôi thật lâu sau thanh âm kia lại lần nữa c h u y ê n đến ta tạm thời tin tưởng ngươi chuyện ngươi muốn hỏi ta nếu ta biết ta sẽ tận lực trả lời tuy nhiên có một số chuyện ta sẽ cự tuyệt trả lời ngươi nên hiểu rõ không sao cả không biết tiền bối hiện tại có thể hiện thân gặp mặt được không không nội không nội trước tiên ta hỏi ngươi ngươi làm sao tìm được chỗ ta tiềm t u ở bên ngoài ta đã bố trí đại trận đủ để giấu được thất tinh thậm chí là bắt tinh đấu đế n g ư ơ i tuy nhỏ tuổi nhưng cũng đã là nhị tinh đấu đế nhưng tuyệt không có khả năng phát hiện được nơi này ngươi đến tột cùng làm sao biết được đối mặt với câu hỏi như vậy của tiêu viễn tiêu viêm chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra mình đang lúc nghe ngóng tin tức thì gặp được một lão giả thần bí kể ra toàn bộ câu chuyện cho tiêu viễn nghe đấu khí hàm sinh vạn đạo mất đi một đạo tiêu đạo khả đạo phi thường đạo xem ra chúng ta đúng là vẫn còn lạc đơn vị nữa thanh âm kia lẩm bẩm nói đây chẳng lẽ là đại đạo q u ý nhất sao đặt đến cảnh giới như tiêu viễn tầm mắt cũng đã rất xa khoáng đạt không biết bao nhiêu tiêu viêm tí tẹo không hiểu đồ vật hắn đều hoặc nhiều hoặc ít biết được từng chút một về phần tiêu viêm theo như lời đấy hắn tin tưởng không nghi ngờ bởi vì những lời này đều không phải là lời mà một cái nhị tinh đấu đế nho nhỏ có khả năng nắm giữ mặc dù là hắn cũng chỉ là hiểu sơ sơ ra lông mà thôi chương năm mươi chín đấu khí đại lục đấu đế biến mất bí mật thượng ư ngươi nói những lời này ta đều tin tưởng ngươi nói đi ngươi có chuyện gì hỏi thăm cung ta tiêu viêm d ừ n g một chút vừa rồi trùng trùng điệp điệp nói ta đến từ đấu khí đại lục a đến từ đấu khí đại lục đấu khí đại lục đấu khí đại lục thanh âm kia từng lần một lặp lại bốn chữ này đấu khí đại lục ngươi tới tự đấu khí đại lục tiêu viêm vẫn chưa trả lời một đạo hắc ảnh chính là giống như quỷ mị bình thường lập tức xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt bắt lấy tiêu viêm cánh tay thanh âm có chút khàn giọng quát n g ư ờ i thật sự đến từ đấu khí đại lục ngươi không có gà ta lao giả trước mắt một chỗ ngồi trường b à o màu trắng bên người tóc đều là màu trắng t r ò m râu rủ xuống hạ xuống khoảng chừng dài ba xích trên mặt liền lông mi đều là màu trắng lao giả da mặt khô héo nhưng lại sáng n g ờ i có thần sắc mặt mặc dù tái nhuận nhưng lại không hề có bộ dáng bệnh trạng đoán chừng nguyên nhân là sống ở chỗ này lâu năm trông thấy lao giả này kích động như thế bộ dáng tiêu viêm vốn là xương sở rồi sau đó đại hỉ tiêu viễn cái dạng này bất luận là hắn có biết hay không tiêu tộc cùng với bảy tộc ở đấu khí đại lục cũng sẽ biết một chút việc liên quan đến đấu khí đại lục nếu không thì hắn sẽ không biết đến đấu khí đại lục đúng vậy v ă n bối tiêu viêm chính thức đến từ đấu khí đại lục xin hỏi tiền bối vì sao biết được đấu khí đại lục ta cũng tới tự đấu khí đại lục a bốn ha ha ngươi họ tiêu đó cũng là tiêu viễn ta hậu bối a bốn tiền bối quả nhiên là ta tiêu tộc tiền bối nghe được tiêu viễn nói hắn là đấu khí đại lục tiêu tộc chi nhân tiêu viêm lập tức đại hỷ ha ha đúng vậy a ta là tiêu tộc đời thứ mười một tiêu điền tộc trưởng v u ở dưới sáu chấp sự tiêu điền tộc trưởng chính là gia gia của tiêu huyền tiền bối tiêu điền tiêu viêm trở thành đấu đế về sau tại cổ tộc h ạ c h tâm tàng thư cách ở bên trong đã từng gặp tiêu tộc các thời kỳ cường giả cùng với công việc trọng đại tiêu điền chính là một cái trong đó đấu khí đại lục ba vạn năm trước tiêu điền ngang trời xuất thế thiên phú kinh hãi thế nhân ngắn ngủn hơn nghìn năm thì đến được c ử u tinh đấu thánh hậu kỳ rồi sau đó một lần hành động đột phá đã đến đấu đế đã trở thành tiêu tộc tộc trưởng đời thứ mười một tổ tiên tiêu huyền lao giả vốn là s ư n g sở rồi sau đó mặt lộ vẻ ra vẻ cổ quái lập tức thở dài một hơi thi thao lẩm bẩm thời gian trôi qua thật nhanh à, trong lúc bất chi bất giác đã qua đã lâu như vậy sao lúc trước còn bám theo ta gọi v i ệ n ra ra giờ đã thành tổ tiên của người rồi hạch dh dh lao giả chầm chầm đi đi lại lại lại là thở ra một hơi thật dài tựa hồ là tiếc n ố i điều gì đó lại tựa hồ là nhớ lại tiểu huyền huyền nghe được tiêu viễn đem tiêu huyền xưng là tiểu huyền huyền tiêu viêm như bị xét đánh bị chấn xưng sờ xưng sờ đấy x ư n g hô này cũng quá là độc nha thổ tiên tiêu huyền c h i ế n đấu khí đại lục chính là khí tuyệt thiên hạ siêu cấp cừng giả tại dưới tình huống nguyên khí thiếu thốn vẫn là tu luyện đến cựu tinh đấu thánh hậu kỳ khi đó tiêu huyền cùng lắm cũng là bất hoặc chi niên không hiểu cụm thành nờ gờ ứ này lắm bạn nào biết thì góp ý nhé về sau bởi vì cùng hồn tộc phát sinh xung đột dẫn đến hai tộc đại chiến mọi người vây công tiêu huyền thêm với dùng âm mưu quỷ kế mới xử khiến cho một đời thiên k i u ôm hận mà chết nhưng mà cũng không hẳn là chết đi mà ngược lại là dùng một loại phương thức có chút kỳ lạ hồi sinh lại lần nữa đáng tiếc chính là suốt đời bị giam cầm ở trong thiên trong mộ rồi sau đó tiêu huyền tại thiên mộ bên trong cô đơn l ạ n h leo v à n năm mới gặp tiêu viêm đưa tiêu viêm hai trận tạo hóa dẫn đến chính mình hồn phi phách tán chỉ để lại một quả linh hồn đần ký thông qua những chuyện này đó có thể thấy được tiêu huyền đến tột u cùng còn sống bao lâu nhưng là hiện tại tại cái lao giả trước mặt tổ tiên tiêu huyền lại bị xưng là tiểu huyền huyền điều này thật sự là quá rung động lòng người đúng là tiêu huyền tổ tiên cháu trai tiêu điền tổ tiên cũng trong miệng ngươi tiểu huyền huyền thật là tiểu huyền huyền ha ha ha cái này vạn năm đi qua thực lực của hắn có lẽ cực kỳ cường hắn a muốn biết rõ lúc trước tiểu huyền huyền tại trong tộc thiên phú không kém bây giờ chắc tiểu huyền huyền đã đã tấn cấp đấu đế đi à nha hắn và ngươi cùng một chỗ chạy nhanh dẫn ta đi gặp thấy hắn v ạ năm n không thấy ta đến muốn nhìn một chút xem lúc trước tiểu huyền huyền hay bám sau m ô n g ta có bộ dáng dư l ã o trông thấy tiêu viễn hưng phấn như thế bộ dáng tiêu viêm thậm chí có một loại không đành lòng đem tiêu huyền đã vẫn lạc nói cho láo nhân sợ tiêu huyền vẫn lạc hội sẽ mang đến cho hắn đả kích nhưng là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị tiêu viêm bóp chết tại trong nội tâm sự tình tiêu huyền vẫn lạc cho dù hiện tại không nói cho tiêu viễn về sau cũng tuyệt đối không thể giấu được đã như vậy đau dài không bằng đau ngắn còn không bằng sớm chút nói cho hắn biết được rồi lại để cho hắn cũng có tâm lý chuẩn bị hơn nữa tiêu huyền tổ tiên còn có khả năng phục sinh chỉ cái bất quá đối với bây giờ tiêu viêm mà nói cái mục tiêu này quá mức khó có thể thực hiện mà thôi tổ tiên tiêu huyền đích thật là một cái thiên phú diễm diễm tuyệt đỉnh thiên tài ba tuổi đấu khí bảy đoạn bốn tuổi rưỡi tấn cấp đấu giả một lần hành động trở thành đấu giả trẻ tuổi nhất tiêu tộc rồi sau đó một phát không thể vắn hồi sáu tuổi tấn cấp đấu sư mười tuổi tấn cấp đại đấu sư mười lăm tuổi tấn cấp đấu linh mười tám tuổi tấn cấp đấu vương hai mươi đã là đấu hoàng cường giả hai mươi hai tấn cấp đấu tông hai mươi sáu tấn cấp đấu tôn ba mươi tuổi một lần hành động đã trở thành đấu thánh cường giả rồi sau đó ngắn ngủn hơn mười năm thời gian cũng đã tấn cấp đã đến cựu tinh đấu thánh hậu kỳ bởi vì nguyên k h í thiếu thốn t r ê n lệch một bước có thể thành t i ể u đấu đế tức đã là như thế hắn đạt được thành t i ể u c ử u tinh đấu thánh thì tuổi cũng không quá một trăm ở trước mặt những lao quái vật trăm ngàn tuổi thì thật sự hắn còn quá trẻ về sau cùng hồn tộc đại chiến chịu khổ ám toán bất hạnh vẫn lạc chỉ để lại một quả linh hồn ơ n ký nhưng vẫn là tổ tiên tiêu huyền vẫn lạc t i ê u viêm mang tâm tình nặng nề nói ra những lời này cái gì tiểu huyền huyền đã chết nghe được tiêu viêm nói tiêu huyền đã v ỡ n lạc lao giả lập tức giận dữ toàn thân khí thế không tự chủ được phóng thích ra ngoài một bên tiêu viêm lập tức cảm giác được sự khó thở tiền bối tiền bối tiêu viêm đỡ đòn tiêu viễn khí thế áp bách hô lên những lời này tiêu viễn cái này mới phản ứng tới thu chọn toàn thân khí thế giờ phút này tiêu viêm nhưng lại như là cùng mới từ trong nước vất đi lên bình thường toàn thân ướt đẫm ngươi không sao chứ không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại nói cho ta biết nguyên nhân tiểu huyền huyền vẫn lạc ngay sau đó tiêu viêm thuật lại những chuyện hắn biết được từ cổ tộc hôn tộc dĩ nhiên là các ngươi áo bào trắng l a o giả tiêu viễn sắc mặt tâm trầm nghiến răng nghiến lợi nói t i ê n bối ta tại đây có linh hồn ấn ký tổ tiên tiêu huyền tiểu huyền huyền linh hồn ấn ký nhanh lấy ra ta xem một chút chương sáu mươi đấu khi đại lục đấu đế biến mất bí mật hạ tiêu viêm hai tay làm ra nguyên một đám thủ ấn huyền ảo vô cùng ngay sau đó hai tay phát ra thủ ấn tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng tạo thành một cái linh hồn cánh cổng ánh sáng ước chừng lớn bằng lòng bài tay nhỏ linh hồn cánh cổng ánh sáng khai mở một tiếng thấp q u á t tri âm hưởng lên chật tiêu viêm m i tâm chỗ một vòng lục thức dần dần hiện ra thời gian dần qua lục thức càng lúc càng lớn cuối cùng đã trở thành một cái vòng xoáy nho nhỏ phía trên vòng xoáy có một cái linh hồn quan g điểm nho nhỏ đang l ạ g yên hiện hiện cái linh hồn quan g điểm chính là linh hồn ấn k ý tổ tiên tiêu huyền cũng chỉ có đấu đế cường giả hoặc là linh hồn lực lượng bước vào đế kính cường giả vẫn lạc mới có thể sinh ra linh hồn ấn k ý nhìn qua chỗ mi tâm tiêu viêm xuất hiện cái quan g điểm màu xanh lá trên quan g điểm còn có khí tức vô cùng quen thuộc con mắt tiêu viễn lập tức đỏ lên lao giả nhìn qua cái kia quan g điểm lão giả thì thào lẩm bẩm tiểu huyền huyền thật là tiểu huyền huyền ngươi ai thu lại a nhìn qua tổ tiên tiêu viễn không ngừng thở dài tiêu viêm trần c h ờ một lát mới chậm rãi nói ra tiêu viễn tổ tiên có lẽ ta có biện pháp phục sinh tiêu huyền tổ tiên n g ư ơ i có biện pháp n g ư ơ i có biện pháp nào tiểu huyền huyền hôm nay chỉ cái là một quả linh hồn quan điểm muốn phục sinh sao mà khó khăn a không biết tiêu viễn tổ tiên có thể nghe nói qua thất thải dưỡng hồn tiên phục linh đan tiêu viêm chật chật một miệng ngôi dưới chậm rãi nói ra thất thải dưỡng hồn tiên phục linh đan cái này phục linh đan là dùng để khôi phục thoải mái một cái linh hồn của con người khiến cho rất nhanh khôi phục đối với linh hồn có điểm rất tốt về phần thất thải dưỡng hồn tiên như ta được biết tại dược chi vực một vị đã nửa bước tiến vào đấu tổ cường giả có một cây về phần cụ thể hiệu dụng ta xác thực không biết thất thải dưỡng hồn tiên tác dụng đó là có thể lại để cho linh hồn quan g điểm rất nhanh khôi phục cuối cùng lại lần nữa hình thành linh hồn đ ấu thể đến lúc đó lại dùng phục linh đan liền có thể khôi phục linh hồn cuối cùng dùng đấu đế thân thể cùng linh hồn dung hợp rèn luyện tổ tiên có thể lại lần nữa phục sinh thất thải dưỡng hồn tiên có tác dụng như vậy tiêu viễn rõ ràng có chút không tin đây là ta từ người trong hoàng tộc của viễn cổ thiên long nhất tộc lấy được tiền bối ngươi xem một chút dứt lời liền đem cái kia phục linh đan luyện chế phương pháp ném cho tiêu viễn người kia tiếp nhận rất nhanh xem một lần không khỏi đại hỷ phương pháp kia nhưng là có thể thực hiện chỉ có điều rất khó khăn không nói trước cái thất thải dưỡng hồn tiên có một gã đã tiến nửa bước vào đấu tổ thủ hộ đều muốn đạt được thủ vi bất dịch rất là khác nhau hơn nữa đến lúc đó ngươi mặc dù đã lấy được thất thải dưỡng hồn tiên nhất định sẽ đắc tội những lao ra hỏa của dược chi vực lúc đó bọn hắn chắc chắn không ra tay giúp chúng ta luyện chế phục linh đan phục linh đan lại là đan dược đã tiến lên cấp bậc thánh cấp đan dược ga bốn điểm ấy tổ tiên không cần phải lo lắng ta chính là một gã luyện dược sư luyện chế đan dược chuyện này giao cho ta là được rồi ngươi là luyện dược sư cấp bậc gì ừ trước mắt đại khái có thể luyện chế đế phẩm đan dược thật tốt quá thật tốt quá thổ tiên chuyện này còn cần hảo hảo mưu đồ thoáng một phát hiện tại ngươi có thể nói cho ta nghe một chút về đấu khí đại lục vạn năm trước kia đấu đế có phải hay không đều đến nơi này trên đấu khí đại lục vạn năm trước kia những đấu đế cường giả thật là đến nơi này áo bào trắng lao giả nhìn về phía phương xa trên mặt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc lẩm bẩm nói khi đó trên đấu khí đại lục nguyên khí vô cùng n ồ n g đ ậ m so với viễn cổ đại lục hôm nay thì nguyên khí còn là nồng đậm hơn cho nên khi đó trên đấu khí đại lục cường giả mọc lên san sát như rừng đấu đế đều có rất nhiều tiêu tộc nhất tộc có hai mươi tên đấu đế bảy tộc còn lại mặc dù nói là không cường đại bằng tiêu tộc ta nhưng số lượng đấu đế cũng là không dưới mười người ngoài ra còn có một số ít thích độc lai độc vãng nên số lượng đấu đế cũng là không dưới trăm người nghe nói như thế thiêu viêm kinh hãi đấu đế cường giả không dưới trăm tên đúng là một loại lực lượng kinh khủng a chỉ cần là tiêu tộc thì có hai mươi tên trở lên đấu đế cường giả t r ờ i ạ tại sao có thể có nhiều đấu đế như thế lúc kia đấu tôn như tay sai đấu thánh đi đầy đất tùy tiện vơ một cái đấu khí tu luyện giả đều là thực lực không dưới đấu tông thậm chí dân chúng bình thường cũng có cấp bậc đấu vương đấu khí đại lục lúc đó mới thật sự là thời kỳ định phong a bốn so với hiện nay bắc vực chỉ có hơn chứ không kém nhưng mà cường giả nhiều như vậy thì đi nơi nào không có khả năng toàn bộ đều đi tới viễn cổ đại lục a coi như là đấu đế cường giả toàn bộ rời đi như vậy đấu thánh cường giả đâu thực lực của bọn hắn chưa đủ thì đi nơi nào chẳng lẽ lại cũng đi tới viễn cổ đại lục thật ra cũng không phải kỳ thật tại mấy vạn năm trước trên đấu khi đại lục từng đã xảy ra một trường hạo kiếp đó là một hồi hai nạn mang tính hủy diệt thậm chí còn lan đến gần viễn cổ đại lục hai nạn tính hủy diệt còn lan đến gần viễn cổ đại lục đến tột cùng là hai nạn gì trận kia hai nạn đưa đến tính ra hàng trăm đấu đế vẫn lạc đấu thánh cũng là vẫn lạc không dưới v ạ n mấy đấu tổ cường giả đều là vẫn lạc ba vị trên đấu khí đại lục vẫn lạc ba vị đấu tổ điều này sao có thể trên đấu khí đại lục thực lực một khi đạt tới đấu đế cấp bậc toàn lực chiến đấu cũng đủ để xé rách hư không đấu tổ cường giả tại đấu khí đại lục giao thủ đấu khí đại lục làm sao có thể thừa nhận nổi cái này làm sao có thể tiêu v i ê n tựa hồ đoán được tiêu viêm nghi hoặc vũ vũ trồng d â u vừa cười vừa nói đấu khí đại lục khẳng định chịu không được khí thế đấu tổ cường giả nhưng mà đấu tổ cường giả chiến đấu chính là tại trên đấu khí đại lục xé nát không gian thiên địa tiến đến không gian hư không chiến đấu nhưng cuối cùng đối với đấu khí đại lục vẫn gây ra tổn thương khó có thể phai mờ đấu khí đại lục bị phá thành mảnh nhỏ nguyên khí trôi qua không còn tuy nói là vạn năm đi qua đấu khí đại lục được mấy vị đấu tổ cường giả bảo vệ đều đã khôi phục lại bộ dáng cũ nhưng nguyên khí thì không có cách nào có thể khôi phục văn minh cũng là rất lại phía sau rất nhiều dẫn đến các ngươi hiện tại tu luyện đến đại đấu sư đã được coi là cường giả không hải d dị, lần đại chiến kia vẫn lạc ít nhiều hào kỳ tà các ngươi phát hiện nguyên một đám truyền thừa cùng với lăng mộ đều là trên viễn cổ đấu khí đại lục một đời dân chúng mà thôi nghe đến mấy cái bí mật này tiêu viêm khiếp sợ không thở nổi bởi vì đây là hắn vô luận như thế nào đều đoán không được kết quả trên đấu khí đại lục vạn năm trước kia những đấu đế thậm chí đấu thánh không phải mất tích mà là chết đúng rồi bọn họ là cùng người phương nào chiến đấu di tộc đúng đấu k h í đại lục cùng một cái đại lục không biết mặt nằm cùng một chỗ trung châu diệp thành diệp ra dương hỏa cổ đàn chính là chỗ hàng rào danh giới dương hỏa cổ đàn nghe được cái tên này tiêu viêm trong nội tâm máy động đây không phải là chỗ lúc trước chính mình chờ đợi tiểu y thì tiên không chế ác nan độc thể sao chính mình còn từ chỗ sâu trong dương hỏa cổ đàn ở lấy được một quả điệu tâm hỏa châu lúc ấy chính mình cũng cảm giác được ở chỗ sâu trong dương hỏa cổ đàn có lực lượng đáng sợ lúc ấy còn tưởng rằng là ảo giác không nghĩ tới chỗ đó lại là chỗ hàng rào l ư ợ n g giới chương sáu mươi mốt viễn cổ chiến trường trăm vạn dị tộc đổ máu phiêu lỗ trông thấy tiêu viêm âm tình bất định thân sắc tiêu viễn không khỏi hỏi ngươi làm sao vậy tổ tiên theo như lời dương hỏa cổ đàn ở chỗ sâu trong chính là l ư ợ n g giới hàng rào ta giống như đã đến chỗ đó hơn nữa theo dương hỏa cổ đàn ở chỗ sâu trong lấy được một quả đ ị a tâm hỏa châu tiêu viêm nói xong không khỏi sờ lên n ũ i có chút xấu hổ nói cái gì ngươi rõ ràng tiến vào qua dương hỏa cổ đàn còn từ bên trong lấy được một quả đ ị a tâm hỏa châu tiêu viễn mở to hai mắt nhìn giống như xem một cái quái vật bình thường nhìn xem tiêu viêm nói ngươi rõ ràng không có việc gì không có à ta lúc đầu chẳng qua là cảm thấy bên trong rất áp lực lấy điệu tâm hỏa châu liền lập tức đã đi ra đúng rồi tổ tiên trên đấu khi đại lục có chiến trường như vậy cái này viễn cổ đại lục có hay không cũng tồn tại một cái chiến trường đương nhiên viễn cổ đại lục cũng tồn tại chỗ như thế chúng ta xưng là viễn cổ chiến trường viễn cổ chiến trường tổng cộng năm cái phân biệt ở vào đấu c h i vực dược c h i vực thú c h i vực thanh c h i vực Ma thú chi mộ hạch tâm khu vực mấy cái địa phương này đều có đấu tổ cường giả tọa c h ấ n phòng ngừa bị lực lượng dị tộc phong ấn trên viễn cổ chiến trường chạy đến truyền thuyết tại mươi vạn năm trước đấu khí đại lục hay vẫn là một mảnh t ư ờ n g hòa thời gian viễn cổ đại lục ma thú chi mộ bên trong một nơi đột ngột xuất hiện dị tộc rồi sau đó dị tộc quy mô tiến công khiến v i ễ n cổ đại lục hỗn loạn cho nên bạo phát đại chiến lúc ấy dị tộc nhất tộc hoàng giả xuất lĩnh lục đại vương tộc ba trăm tinh anh cùng với mấy trăm vạn đấu tông đại quân đánh vào viễn cổ đại lục ta dẫn đến trên đại lục bạo phát một trận chiến thảm thiết dị tộc nhất tộc hoàng giả thực lực đã đạt đến thất tinh đấu tổ so với viễn cổ đại lục đệ nhất cao thủ đầu duệ cũng không t r ê n l ệ nhiều thủ hạ chính là lục đại vương tộc thực lực đều là tại đấu tổ trở lên ba trăm tinh anh cũng đều là năm sao đấu đế trở lên tổng hợp thực lực cùng viễn cổ đại lục ta so sánh không khác nhau lắm cho nên t r ậ nhưng c i diễn ế đến n ngày nay vẫn ra c h a kết thúc. h ư n là tại mấy năm, chục và đồng ạ tại viễn đại lục đã bị chết trăm vạn, đại i viễn tinh hai quân anh cũng phần vương cũng vẫn Nhưng dị bị vị. tộc chết trăm trăm chết hết một phần ba. Lục đại vương tộc cổ lục Lục đã đã đ là lạc là ba ba. thời viễn cổ đại lục ở bên trên đấu đế vẫn lạc gần hai trăm vị trí đấu tổ ba người đấu thánh một vạn trở lên đấu tôn m ư ờ i vạn trở lên đấu tông cũng là vẫn lạc gần năm mươi vạn có thể nói là vô cùng thê thảm viễn cổ chiến trường trăm vạn dị tộc đầu thân mỗi cái một nơi sát chết trôi trăm vạn đổ máu phiêu lỗ viễn cổ chiến trường trăm vạn đồng bào máu chảy ngàn dặm huyết nhục văng tung tóe huyết nhuộm thương hoàn cái này chính là chiến trường vô cùng thê thảm cái này chính là chiến tranh tàn khốc cái này chính là kết quả chiến đấu ai đổ máu phiêu lỗ sát chết trôi trăm vạn hơn nữa bọn chúng đều là đấu tông trở lên cái này là chiến tranh như thế nào a quá là tàn khốc a ha ha những chuyện này cách ngươi quá xa trước mắt không cần quan tâm cái này là một quả mồi lửa tinh tinh có thể k h u hàn khiến cho ngươi không bị rét lạnh theo ta tiến vào tiêu viêm tiếp nhận mồi lửa tinh tinh đeo tại trên lưng lập tức t r u n g quanh thân thể không hề rét lạnh ngược lại còn rời đi tí ti nhiệt lưu đi thôi theo ta đến ta chỗ ở một lúc tiêu viễn phất phất tay cười ha h à nói tiêu viêm đến cũng không sĩ diện nói một tiếng c ả m ơn liền theo tiêu v i ệ n hướng chỗ sâu trong cốc bước đi ước chừng một thời gian uống cạn chun trà đi qua tiêu viêm theo tiêu v i ệ n đi tới một cái băng phong thật lớn tiêu v i ệ n đứng tại nơi này theo nạp linh trong giới chỉ lấy ra một cái cổ ngọc ước chừng lớn bằng lòng bài tay tản ra điểm điểm tinh quang kỳ dị rồi sau đó dán vào hư không lập tức trước mặt hư không vặn vẹo một hồi rồi một cái sơn động cực lớn xuất hiện trước mặt tiêu viêm tiêu viêm nơi này chính là chỗ tiềm tu của ta cũng là ta đây mấy chỗ ở chúng năm tiến vào trong động xuyên qua mấy đạo lối rẽ tiêu viêm rốt cục đi tới một mảnh sân mạch nơi đây thanh sơn lục thủy cùng ngoài động băng thiên tuyết địa hoàn toàn là trái ngược nhau ha ha nơi này là một chỗ lạnh vô cùng phản ấm chi địa bên trong là chỗ ta cư trụ ngoài động là chỗ ta tu luyện của nơi đây rất lớn ngươi tùy tiện lựa chọn một chỗ ở lại a như thế như vậy tiêu viêm chính là ở tại nơi đây ban ngày cùng tiêu viễn đàm luận hết thẻ chuyện lý thú trên đấu khí đại lục buổi tối tiêu viễn hội sẽ chỉ điểm một chút tiêu viêm tu hành không thể không nói ra có một lão như có một bảo a bốn chính là tại đây tiêu viêm thực lực tăng lên như bay tại tiêu viêm trong nhận thức chính mình khoảng cách nhị tinh đấu đế sơ kỳ trung đoạn đã không xa tiêu v i ê n không hổ là thất tinh đấu đế cấp bậc cường giả bất kể là thực lực hay vẫn là nhãn lực hoặc là tầm mắt kinh nghiệm đều vượt qua xa tiêu viêm tiêu viêm viêm đế quyền của ngươi không phải là dùng như vậy ngươi có loại ý nghĩ này cố nhiên là tốt nhưng lại không quá phù hợp thực tế hơn nữa cần tụ lực thời gian quá dài mặc dù đối với ít nhất tinh đấu đế mà nói thật là nhanh nhưng là tại tam tinh bốn sao đấu đế thì là quá trưởng ở trước mặt ta càng là có trăm ngàn chỗ hở cho nên nói quyền pháp ngươi tự mình lãnh nộ còn cần một chút cải tiến trong mắt của ta ngươi tốt nhất đem đấu đế chi lực dung hợp sau đó tại tản gia dùng tán mà tụ họp tại tăng thêm đặc thù của công pháp ngươi tu luyện tiến hành áp s u ú t sau đó tập kích ra uy lực hội sẽ tăng cường gấp mấy lần bất quá mấu chốt nhất chính là ngươi muốn rèn luyện ra quyền tốc độ mỗi ngày đều là như vậy tiêu viễn buông tu luyện của mình ngược lại chuyên tâm chỉ điểm tiêu viêm tại tiêu viễn phía dưới chỉ đạo các loại đấu kỹ ngày trước tiêu viêm tự l ĩ n h ngộ đều đã tiến thêm một bước được cải thiện hiện tại tiêu viêm thực lực có thể nói là tăng cường không ngớt tiêu viêm ngươi đến chỗ của ta đã cố gắng hết sức một tháng rồi lúc trước ta không có nói cho ngươi biết là sợ hãi ngươi có hại chịu thiệt hiện tại cái này một tháng trôi qua biểu hiện của ngươi một tháng này làm ta hết sức hài lòng ta quyết định mang ngươi quay về bắt tộc gần cư chi địa quay về tiêu tộc vừa mới ở chỗ này thời điểm tiêu viêm liền đã từng hỏi qua tiêu tộc ở nơi nào khi hắn xem ra viễn cổ trên đại lục tiêu tộc chi nhân không có khả năng chỉ có một mình tiêu viễn nhưng là mỗi lần hỏi thăm tiêu viễn đều không trả lời hoặc là cố ý đem chủ đề chuyển hướng đối với cái này tiêu viêm cũng là có chút ít không thể làm gì nhưng là hôm nay tiêu viêm nói là muốn dẫn chính mình trở lại nơi tiêu tộc cùng bảy tộc khác gần cư thì tiêu viêm đúng là cầu còn không được ngay trong hôm nay đi đến nơi tiêu tộc cùng bảy tộc khác gần thân sao qua mấy ngày đi tại mấy ngày nay ta c h u y ể n cho ngươi tuyệt học hạng nhất của ta miễn cho đến lúc ngươi quay về tông môn bị một số người làm khó dễ chương sáu mươi hai truyền thụ tuyệt học truyền cho ta đấu kỹ nghe nói như thế tiêu viêm trong lòng một mảnh lửa nóng con mắt càng là hiện ra điểm một chút lục mang đoạt hồn đế giả tiêu viễn thực lực đã đạt đến thất tinh đấu đế trong vòng ngàn dặm tại lâm thành có thể nói là thanh minh h i ề n hách hắn nếu như nói tất cả muốn truyền tiêu viêm đấu kỹ là hắn hạng nhất tuyệt học như vậy một vị thất tinh đấu đế tuyệt học uy lực hội sẽ bình thường sao đại khái là đã nhận ra bộ dạng bất nhã của mình tiêu viêm ho khan một tiếng xoa xoa đôi bàn tay nói ra không biết tiêu viễn tổ tiên chuẩn bị chuyển cho ta đấu k ỹ gì vừa nói vừa liếm liếm đầu môi tiêu viễn trông thấy bộ dáng tiêu viêm như thế không khỏi cười cười ta tiêu viễn hôm nay đã hơn ba vạn một ngàn tuổi tại bên trong viễn cổ đại lục bắc vực hồng viễn phủ hay vẫn là hơi có chút tên tuổi đấy được người ta xưng là đoạt hồn đế giả nếu đã xưng hô như vậy á t có liên quan đến đấu k ỹ của ta trong ta a tam quang. hoang tiêu tuyệt、học. Theo thứ tự là linh hồn đấu ký, thôn bắt t viên đại linh chi hữu đấu đấu vệ cùng với hồn Công học. kích lục sở hợp là ký, ký, ư ở n Cùng hồn môn. g cấm chi với ký, kỵ t r đó bát hoang lục hợp trưởng chính là trí cường công kích đấu kỹ của ta đẳng cấp hẳn là ngũ giai đấu kỹ mà h ồ n kỹ cấm kỵ chi môn cùng với linh hồn công kích đấu kỹ thôn vệ chi quang đều là của ta chính là đấu kỹ đã thành danh của ta cái này hai loại đều là nhằm vào linh hồn phương diện đấy nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net hiện tại ba loại đấu kỹ ngươi lựa chọn một loại ta sẽ chuyển cho ngươi đã ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt vật coi như là cho ngươi hồi tộc thì cũng có chút vốn liếng ngươi là lựa chọn linh hồn công kích đấu kỹ thôn vệ chi quang hay vẫn là lựa chọn công kích đấu kỹ bắt hoang lục h ợ p trưởng bất quá ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại không phải lao tổ ta không dạy ngươi mà là tham thì thâm hy vọng ngươi có thể minh bạch tiêu viễn vũ vũ tròng dâu bại nhưng nói sớm chút lựa chọn sớm chút học tập chúng ta cũng tốt sớm chút xuất phát nghe được tổ tiên nói như thế vốn là trong lòng nổi lên một hồi lửa nóng tiêu viêm cũng là thời gian dần qua bình tĩnh lại âm thầm phân tích mình rốt cuộc muốn học tập cái gì công kích đấu kỹ hiện tại công kích của mình đấu kỹ có chính mình tấn cấp đấu đế thì tự hành lĩnh nộ viêm đế quyền một mực nương theo tu vi của bản thân mà trở nên cường đại có hỏa liên tương dùng đấu kỹ trừ lần đó ra còn dư lại những cái đấu kỹ như đại thiên tạo hóa trưởng đại địa cương viêm luân hồi t h u ố c hoàng tuyền trưởng hoàng tuyền chỉ những thứ này mặc dù đều là thiên giai đấu kỹ tại tiêu viêm đấu thánh thời điểm những thứ này đấu kỹ cũng không tệ lắm nhưng là dùng tiêu viêm cảnh giới bây giờ lại là có chút giật gấu va vai nghèo rất d à i rồi đến nay duy nhất có thể lên được mặt bàn chỉ cái có dị hỏa tương dung đấu kỹ mà thôi còn lại đều có yếu công kích đấu kỹ mình bây giờ đích thật là có chút nhu cầu a bốn về phần linh hồn công kích đấu kỹ tiêu viêm cũng không buồn nói ngoại trừ ban đầu ở cửu h u địa minh mãng ở trong tấm bia đá thu được linh hồn công kích đấu kỹ hoàng tuyển thiên nộ thì cũng là không có đấu kỹ nào có thể đem ra được nữa tấn cấp đấu đế cấp bậc về sau tiêu viêm mấy lần cùng người giao thủ chỉ có thể bằng vào chính mình cường hãn dùng linh hồn chi lực công kích nhưng không có chiêu thức về công kích linh hồn nào tốt cho nên nói đối với phương diện linh hồn công kích thì khát vọng của tiêu viêm so với công kích đấu kỹ chỉ có hơn chứ không kém từ việc này tiêu viêm làm ra quyết định học tập linh hồn công kích đấu kỹ cấm kỵ chi môn mình bây giờ về phương diện công kích còn có dị hỏa tương trợ lực công kích không tính mạnh mẽ nhưng là chắc chắn không yếu về phần phòng ngự đấu kỹ thân thể tạm thời chỉ có đấu đế c h i thân linh hồn công kích chỉ có n g ạ n h kháng tiêu viễn trông thấy tiêu viêm trong mắt hiện lên t h ầ n sắc đã biết hắn đã lựa chọn tốt rồi làm ra lựa chọn sao chuẩn bị học tập cái gì tổ tiên mời truyền thụ ta linh hồn công kích đấu kỹ cấm kỵ c h i môn về phần những thứ khác trước mắt thì cứ để đấy đã ha ha tiêu viêm ánh mắt của ngươi thật đúng là đậu các ca ta đây linh hồn công kích đấu kỹ bên trong cũng chỉ có cái này cấm kỵ chi môn có lực công kích mạnh nhất đối với tiêu viễn nói như vậy tiêu viêm cũng chỉ có ôm một trong cười tốt rồi hiện tại ngươi chuẩn bị cho tốt ta liền đem cái này cấm kỵ chi môn tu hành khẩu quyết cùng với phương thức sử dụng pháp môn truyền cho ngươi đến lúc đó ta sẽ vì ngươi làm mẫu một lần về phần ngươi đến tột cùng có thể học tập đến mấy thành muốn xem năng lực l ĩ n h ngộ của ngươi tốt rồi không nói nhiều chuẩn bị xong chưa t i ê u viêm c ư ơ n g ép đẻ xuống vui sướng trong lòng tình cảnh đối với tổ tiên ôm quyền túi đầu nói đã chuẩn bị thỏa đáng tiếp theo trong n g á y mắt t i ê u viễn hai tay giơ lên rồi sau đó tay phải ngón tay đầu ngón tay chỗ dâng lên một vầng sáng nhàn nhạt màu ngà sữa lộ ra đặc biệt trang nghiêm ngay sau đó tay trái ăn trong hai ngón tay khép lại theo cánh tay phải của mình chậm rãi tuốt xuống rồi sau đó chỉ điểm một chút tại chỗ mi tấm tiêu viêm lập tức tiêu viêm lông mày siết chặt rồi sau đó lượng tin tức khổng lồ trào vào sâu trong linh hồn tiêu viêm linh hồn công kích đấu kỹ cấm kỵ chi môn thánh cấp sơ giai đấu kỹ ngũ giai đấu kỹ dùng ngưng thực linh hồn hình thành thôn vệ khu vực kéo chu thiên không gian sụp đổ do đó hình thành một đạo linh hồn cánh cổng ánh sáng cửa này có thể đem linh hồn trong phạm vi nhất định cưỡng ép kéo vào cánh cổng ánh sáng cường lực chấn áp mà cái này cấm kỵ chi môn tổng cộng có ba tầng phân biệt là thí linh hóa linh dung linh cấm kỵ chi môn tầng thứ nhất thí linh chính là lợi dụng cường đại không gian áp bách chi lực dùng linh hồn chi lực hình thành linh hồn gió lốc hoặc là linh hồn chi kiếm tướng đối với thực lực kẻ yếu trực tiếp kéo vào cấm kỵ chi môn thực lực mạnh hơn người thí linh thi triển mà ra lập tức trọng thương người khác thậm chí một k í c h giết chết rồi sau đó nghiền nát linh hồn và bị hút vào cấm kỵ chi môn mà hóa linh cấp độ thì là khi sắp bị kéo vào cấm kỵ chi môn thì linh hồn hóa thành năng lượng tinh t h u ầ n nhất chứa đựng tại cấm kỵ chi môn bên trong do đó cấm kỵ chi môn có cường độ vững chắc mà năng lượng dư thừa có thể lần thứ hai quay về quỹ dành cho thi triển cấm kỵ chi môn không thể sử dụng để làm biện pháp tăng trưởng thực ự c l dung linh thì là năng cấm kỵ chi môn phản hồi cho người thi triển có thể cùng năng lượng của người thi triển hòa vào làm một biến thành năng lượng của người thi triển mọi người đều biết bất đồng vật thể đều tồn tại tính bài xích lẫn nhau năng lượng cũng là như vậy năng lượng của không cùng một người thì rất khó có thể tương dung với nhau mà dung linh tầng này vừa đúng giải quyết xong một vấn đề này khiến người sử dụng không cần lo lắng về năng lượng thu được với năng lượng bản thân bài xích lẫn nhau nói ngắn lại cấm kỵ chi môn ngũ giai đấu kỹ tác dụng lớn nhất chính là giết chết linh hồn người khác từ đó hấp thu năng lượng để tăng năng lượng của mình tiêu viêm nhìn cái cấm kỵ chi môn giới thiệu không khỏi cười t o á t miệng đây thật là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a bốn thực lực của mình hiện tại thấp kém mà học tập cái này cấm kỵ chi môn không những khiến khả năng sinh tồn tăng lên còn có thể khiến thực lực tăng lên một bước lớn đây thật là thứ tốt ta tiêu viêm con mắt tỏa sáng lẩm bẩm nói chương 63, cấm kỵ chi môn h u y ề n diên sơn mạch hình thái giống như một con rồng dài hố lượng t à n mát ra tí ti thái cổ đạo vận làm cho người ta n ẻ sinh một loại đại khí chi ý nơi đây chính là núi thương long mạch sơn mạch bên trong một gã lao giả tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong chú lập trước mặt láo giả là một vị thanh niên đang ở nơi đó nghe láo giả dạy bảo lão giả kia đúng là tại khu vực lâm thành rất có danh vọng đoạt hồn đế giả tiêu viễn còn người thiếu niên trước mặt lão giả chính là tiêu viêm cấm kỵ chi môn tu luyện đối với linh hồn chi lực yêu cầu có chút hà khắc bất quá dứt khoát chính là ngươi đã đạt đến yêu cầu tu luyện của hắn như thế không cần cường hóa linh hồn lực lần nữa bởi như vậy ngươi cũng liền có nhiều thời gian hơn đến học tập lĩnh ngộ môn đấu kỹ này tiêu viễn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với tiêu viêm nói đến kế tiếp ta liền vì ngươi thi triển một lần linh hồn công kích đấu kỹ cấm kỵ chi môn ngươi hãy chú ý quan sát tiếp theo trong nháy mắt thiều viễn hai tay giống như gió huy động làm ra nguyên một đám tối nghĩa huyền ảo thủ ấ n màu vàng rồi sau đó chỗ mi tâm linh hồn chi lực lập tức bừng lên đều đầu nhập vào bên trong thủ ấ n màu vàng nương theo lấy đại lượng linh hồn chi lực dũng manh tiến vào cái năng lượng thủ hấn màu vàng kia phát qua hảo quang sáng trói rồi sau đó một đạo quang mang bay thẳng lên trên cao thoáng cái toàn bộ sơn mạch được phủ lên một lớp ánh sáng vàng óng ánh mông lung vô cùng dường như đã lâm vào hảo cảnh nào đó lúc này màu sắc càng lúc càng long trầm rồi đột nhiên bầu trời thoáng v ặ n mẹo một đạo cự đại hoàng kim sắc tạo thành một cánh cổng dần dần hiện ra càng lúc càng ngưng thực Cánh cổng cự sắc cái chậm có chút ngây người rồi sau đó linh hồn lực chố dục dịch, dường như đối với vòng kia có lực ánh xoáy tái xoáy sang hoàng thành bên trong hiện vòng tròn nhìn ngây người linh hồn lượng dường như vòng h sau xoay qua do tạo đại đó đối kim tiêu viêm rồi mi với kia mấy tâm xuất ở ấ phía dẫn n m liệt lê nói lời. kỳ không dị h p sau vòng xoáy tại sâu bên trong cánh sửa lại là mênh mông hát cám hun hút đáng sợ khiến cho người ta nảy sinh hàn ý tiêu viêm nhìn qua cánh cổng cực lớn do hoàng kim sắc tạo nên không tự chủ được mà chậm dai đi đến chỗ cánh cửa Đúng lúc này, đống có một thanh ở phía xa vang đến đem đôi lúc chút này thanh vang ảnh hưởng của cấm kỵ chi môn đem tiêu viêm trở lại thanh tỉnh. À, tỉnh lại rồi, tiêu viêm lại nhìn về phía cánh cửa ánh sáng, trong đôi mắt lộ ra một chút kiên kỵ, cánh cổng ánh sáng thật sự là đáng lại lại lại lộ là có của cấm chi cửa một âm viêm viêm mắt một tiêu trở tiêu thật phía phá phía xa A ra ở vỡ về kỵ kỵ, rồi sự sợ. ý thức của mình rõ ràng ở vào trạng thái thanh tỉnh thế nhưng là thân thể lại vẫn không tự chủ được hướng về tử vong đi đến c h ơ mắt nhìn mình đi về hướng tử vong lại không có chút phương pháp xử lý tiến hành cứu vãn cái này đấu kỹ thật sự là quá kinh khủng t i ê u viêm lẩm bẩm nói như thế nào đây cái này đấu kỹ uy lực như thế nào tiêu viễn hàm cười hỏi cái này chính là ngũ giai linh hồn công kích đấu kỹ uy lực sao t i ê u viêm có chút ngốc trệ rồi sau đó trong lòng một mảnh lửa nóng đúng rồi tổ tiên cấm kỵ chi môn không phải nói có thể đem linh hồn của con người hấp xả đi vào sao vừa xong ta tại sao không có thấy ta nếu là thi triển thí linh ngươi sớm đã bị cưỡng ép hấp xả tiến vào như thế nào còn có thể có thể ở chỗ này vừa rồi ta mới chỉ triệu hồi ra cấm kỵ chi môn mà thôi căn bản không có thi triển thí linh cho nên uy lực yếu đi không chỉ gấp mười lần cái này mới chỉ là đem cấm kỵ chi môn triệu hoán ra mà thôi nếu đem kỹ năng này thi triển ra sẽ kinh khủng c ỡ nào tốt rồi cấm kỵ chi môn tu luyện rất khó dù cho linh hồn c h i lực của ngươi có chút hùng hậu cái đấu kỹ này cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành hiện tại ngươi hay vẫn là luyện tập như thế nào để đem cấm kỵ chi môn triệu hoán đi ra à? phải nhớ kỹ muốn tu luyện cấm kỵ chi môn phải căn cứ một cái nguyên tắc cái kia chính là linh lúc nào ngươi chính thức nắm chặt cái hàm nghĩa này cái này cấm kỵ chi môn sẽ tu tập đến đại thành bất quá đối với ngươi bây giờ mà nói những thứ này hay vẫn là quá sớm ngươi bây giờ trước hết đem cấm kỵ chi môn triệu h o á n đi ra mới là vương đạo về phần mặt khác tạm h o á n một thời gian nhớ kỹ không cần thiết thật cao vụ xa ừ tiêu viêm nhàn nhạt lên tiếng trong đôi mắt lửa nóng chi sắc nhưng là chưa từng ít hơn phân nửa chút điểm cấm kỵ chi môn tiêu viêm lẩm bẩm nói ta muốn nhìn người co tu thập khó thế nào tiêu viêm ngồi chung một chỗ cực lớn trên tảng đá đang trong tâm trí sửa sang lại tất cả khái niệm về cấm kỵ chi môn cấm kỵ chi môn ngũ giai linh hồn công kích đấu kỹ nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t triệu hoán phương pháp dùng mi tâm b u ồ n nguyên linh hồn chi lực kết hợp dùng huyền ảo thủ ấn thêm với dùng cường đại linh hồn thu nạp lực dùng hư không làm cơ sở điều động hư không thiên địa năng lượng xây dựng hư không linh hồn chi môn rồi sau đó lợi dụng cường đại linh hồn thu nạp lực thu nạp năng lượng t r u n g quanh làm vững chắc linh hồn chi môn lại lợi dụng hư không áp bách chấn áp người khác tiến hành linh hồn trùng kích cưỡng ép thu lấy linh hồn người khác tiến vào hư không trong linh hồn chi môn sau đó tận diệt linh hồn người khác linh hồn chi môn đại thành về sau có thể lợi dụng linh hồn của con người để tăng cường lực lượng linh hồn của bản thân nếu là tu luyện tới tầng ba hợp nhất chi cảnh giới tức thì có thể làm cho linh hồn của mình cùng linh hồn chi môn dung hợp ngụy thân phía dưới linh hồn bất diệt chọn đời trường tồn phương pháp tu luyện linh hồn công kích như thế tu luyện có chút khó khăn cần lực ý chí linh hồn chi lực cực cao lại vừa nếu không linh hồn nhân diệt tu tập đến đại thành thần ba hợp nhất ngụy thần phía dưới bất tử bất diệt thiêu viêm nhìn qua những lời này không khỏi t u é t ra miệng bực này đ ấ u kỹ thật sự là quá nghịch thiên a ha ha nếu là tu thành hơn nữa còn hợp nhất như vậy trên đại lục này không nói là đỉnh phong cao thủ ít nhất cũng là danh chấn một phương a bất quá đấu kỹ cường han bực này thật là tổ tiên c ó thể chế tạo ra sao m à kệ trước tu luyện rồi nói sau lắc đầu tiêu viêm đem rất nhiều nghi hoặc cất vào trong nội tâm từ đây về sau trong cuộc sống tiêu viêm mỗi ngày ngoại trừ luyện đan cùng với tu luyện đấu khí bên ngoài còn lại thời gian là đều dùng cho tu luyện cấm kỵ chi môn không thể không nói tiêu viêm ngộ lực đích thật là cường han đáng sợ gần cây mấy ngày tiêu viêm cũng đã lĩnh ngộ được cách tu luyện cấm kỵ chi môn hơn nữa cái linh hồn thủ ấn huyền diệu khó giải thích đến bây giờ cũng là thuần thục rất nhiều không còn lại như lúc vừa mới tu hành trước đây xem tổ tiên tiêu viễn triệu hồi r a tiêu v i ê m đồ ải với việc triệu hồi r a cấm kỵ chi môn là ván đã đóng thuyền chỉ có điều cần thêm một chút thời gian nữa thôi trong núi rừng rộng lớn một người trẻ tuổi mặc trường b à o màu đen đang bàn ngồi ở chỗ kia thanh niên hai mắt nhắm nghiền hai tay bay nhanh biến đổi thủ l ấ n rồi sau đó nguyên một đám huyền ảo thủ l ấ n tự thanh niên trong tay biến ảo mà ra thanh niên cứ như vậy ngồi xếp bằng phảng phất tiến vào một cái cảnh giới huyền diệu khó giải thích thanh niên hai tay không ngừng biến hóa thủ l ấ n rồi sau đó hai con ngươi đóng chặt đột nhiên mở ra một tiếng thấp quát vang lên cấm kỵ chi môn hiện nương theo lấy một tiếng này rơi xuống thanh niên sau lưng hư không đột nhiên bị bóc méo rồi sau đó một cổ khí tức khổng lồ theo hư không chuyển tới sơn mạch bên trong nguyên một đám ma thú phảng phất như gặp vật gì đáng sợ không ngừng chạy trốn không ngừng thét g i ả i lúc này tiêu viêm ngồi xếp bằng nhưng là hồn nhiên không biết phảng phất không có trông thấy chỗ mi tâm linh hồn chi lực đều bừng lên rồi sau đó vặn vẹo tới cực điểm tại hư không đột nhiên có chút r u n r ú ẩ y rồi sau đó một tòa cự đại linh hồn cánh cổng ánh sáng tại sau l ư n g tiêu viêm chậm rãi hiện hiện rồi sau đó trở nên ngưng thực cánh cổng ánh sáng do linh hồn lực nháy m ắ t hiện hiện người thanh niên chỗ gò núi lập tức biến thành vàng lóng ánh rồi sau đó một cổ hấp lực kinh khủng tự bên trong cánh cổng ánh sáng tuân ra một ít ma thu không kịp chạy trốn thân thể chấn động rồi sau đó chậm rãi ngã xuống dưới giờ phút này người thanh niên đ ố n g nhiên đứng dậy một tiếng thét dài vang vọng sân mạch phía sau lưng Cái kia cánh cổng ánh sáng kia bên trong chậm cho được cảm giác chính Cấm chi môn rốt cuộc tu luyện thành công theo thét không thét thành làm một viêm. môn rãi tròn trẻ ra. rốt người tuổi dài, người loại nói Người tiêu xoay xoáy ta lấy này luyện tu vòng nương là dị kỳ kỵ sơn a o c h ư g mạch i chi tiêu n Bên trong sơn h chỗ. địa, ra m tiên tĩnh bông vang lên một tiếng hét dài rồi sau đó từ từ khuyết tán ra phương xa người hét một tiếng dài đúng là tiêu viêm tại thương lòng sơn mạch tu luyện cấm kỵ chi môn may mắn là tại thương long sân mạch in hai lui tới nếu không một tiếng thét này của tiêu viêm tuyệt đối sẽ đưa tới không ít cừng giả tiêu viêm đứng ở trên đồi núi khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười làm cho người ta một loại cảm giác thai nhu mục mới không gian một hơi nhúc nhích rồi sau đó một lao giả ước chừng thất tuần đột ngột xuất hiện bay nhanh đến chỗ tiêu viêm đúng là tiêu viễn tổ tiêu n t i ê viêm hướng phía người phía trước có chút v i n h mặt mặt mũi tràn đầy mỉm cười ừ vừa mới chuyện gì xảy ra vì sao đột n g ộ t phát ra một tiếng thét dài tiêu viễn lên tiếng c h ậ t hỏi tới vừa rồi tiêu viêm vì sao thét dài sự tình ách nghe được tiêu viễn hỏi thăm tiêu viêm xin lỗi xoa xoa đôi bàn tay ho khan một tiếng xấu hổ nói rồi mới đem cấm kỵ chi môn thành công triệu hoán đi ra rồi hơn nữa thuận lợi đem trăm tên ma thu cấp bậc đấu thánh thu hút vào trong cấm kỵ chi môn thành công giết chết cho nên cao hứng rất nhiều nhịn không được phát ra một tiếng thét g i ả i a thì ra là thế tiêu viễn nhẹ gật đầu rồi sau đó đột nhiên kịp phản ứng nói ngươi nói cái gì ngươi đã thành công triệu hoán ra cấm kỵ chi môn rồi hả điều này sao có thể ta xem tình huống ngươi luyện tập tối thiểu nhất còn cần nửa tháng a làm sao sẽ như thế nhanh nói xong tiêu viễn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc hiện lên ngắm nhìn tiêu viêm vẻ mặt không tin ách ta đích thật là triệu hoán đi ra rồi cấm kỵ chi môn về phần những thứ khác ta không biết được ngươi có thể lại thi triển một lần sau ta xem một chút tiêu viễn cơ cơ cái kia rộng thùng thình tay háo mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói đến ừ tiêu viêm lên tiếng lập tức hai tay chậm rãi bắt đầu chuyển động rồi sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh nguyên một đám huyền ảo năng lượng thủ ấn cũng là tùy theo phù hiện tại tiêu viêm trong lòng bàn tay cấm kỵ chi môn hiện một cánh cổng linh hồn cực lớn mang kim hoàng sắc lập tức chậm rãi hiện hiện tại sau lưng tiêu viêm theo linh hồn chi lực dũng mánh rót vào cánh cổng ánh sáng trở nên ngưng thực vòng xoáy bên trong cánh cổng ánh sáng giờ phút này cũng là lạng yên hiện hiện chậm rãi xoay tròn cái vòng xoáy chậm rãi xoay tròn đấy mang cho người ta một cảm giác nguy hiểm cánh cổng cực lớn một lần nữa xuất hiện làm thương long sơ mạch vừa mới yên tĩnh lại một lần nữa náo loạn ma thú không thiết sống chết từ bốn phương ào ào chạy đến đích thật là cấm kỵ chi môn hơn nữa h uy lực bực này cũng không phải là bộ dáng vừa mới tập sẽ nhớ a bốn tiêu viễn vũ vũ t r o n g râu vừa cười vừa nói xem ra tiểu tử ngươi số mệnh thật sự là tốt nhất định là tiến vào loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích cũng chính là linh hoạt là đã đã ừ thiêu viêm trùng trùng điệp điệp lên tiếng rồi sau đó nhưng là lại lần nữa nghiên cứu cấm kỵ chi môn tầng thứ nhất thí linh. thí linh thì ra là muốn tiêu diệt linh hồn của con người xem ra tầng thứ nhất này chủ yếu là phải bắt được một cái thi chữ được rồi hiện tại có lẽ phải hảo hảo khôi phục thoáng linh hồn chi lực một phát vừa mới liên tục hai lần thi triển cấm kỵ chi môn tiêu hao cực lớn linh hồn lực lượng nếu không phải là do mình linh hồn cảnh giới đã đạt đến đế cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa phương này thiên địa thiên địa năng lượng thập phần nồng đậm chỉ sợ nếu muốn nhanh chóng khôi phục thật đúng là không phải là sự tình đơn giản xếp bằng ở một chỗ trong sân động tiêu viêm vận khởi phân quyết lập tức một cổ khổng lồ hấp cắn lực theo tiêu viêm trong cơ thể tuân ra chỗ địa phương tiêu viêm ngồi thiên địa năng lượng lập tức bị rút sạch rồi sau đó thôn vệ phạm vi tăng lớn phải đến vạn trượng mới có đủ thiên địa năng lượng cho tiêu viêm khôi phục năng lượng khổng lồ tràn vào thân thể tiêu viêm hòa nhập vào từng đoạn huyết mạch tiêu viêm cứ như vậy rằng có suốt ba bốn canh giờ mới chậm rãi dịu xuống lúc đoạn năng lượng thiên địa cuối cùng tiến vào thân thể tiêu viêm hai con ngươi đóng chặt đ ố n g nhiên mở ra một đạo tinh mang lóe lên rồi biến mất sau đó từ từ đứng dậy nương theo đó là từng loạt rắc rắc â m thanh cốt cách và chạm vang lên linh hồn chi lực lại có chỗ tăng lên theo tiến độ này trong vòng một tháng cảnh giới linh hồn của ta có lẽ có thể lại lần nữa đột phá tiêu viêm tại trên đấu khí đại lục có được thành tựu đấu đế về sau hơn mười năm liền chưa bao giờ bỏ qua việc tập luyện linh hồn mỗi ngày sử dụng viễn cổ linh hồn tu luyện phương pháp thái nhất hồn quyết đến để thăng linh hồn chi lực mặc dù thái nhất hồn quyết khi hắn thành tựu i đấu đế về sau không có tác dụng lớn nhưng dù sao có chút ít còn hơn không hơn nữa mấy chục năm tích lũy góp ít thành nhiều bởi vậy tiêu viêm mới dám đoán chắc chính mình có năm chắc tại ở trong một tháng linh hồn cảnh giới lại lần nữa đột phá cái này cũng không phải nói bừa ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua đợi đến thời điểm sáng sớm ngày thứ ba tiêu viêm mới lại lần nữa mở mắt hôm nay liền muốn theo tiêu viễn tiền bồi tiến về nơi tiêu tộc cùng với khác bảy tộc c ậ n cư tiêu viêm đi thôi ừ tiêu viêm lên tiếng rồi sau đó như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đối với tiêu viễn nói đến tổ tiên n g ư ơ i nơi đây có cái dược liệu gì không ta đáp ứng một người trợ giúp hắn luyện chế một quả đế phẩm đan dược đế phong thánh đan còn thiếu một ít dược liệu không biết ngươi nơi đây có không đế phong thánh đan đan dược có thể trong một khoảng thời gian ngắn khiến mọi phương diện tăng gấp đôi lực lượng tiêu viễn có chút kinh ngạc nói đan dược này là ba màu đan dược sơ cấp luyện dược đại tông sư bình thường sợ cũng không có thể đơn giản thành công ngươi thậm chí nắm chắc có thể luyện chế đan dược bực này đúng là đế phẩm đan dược đế phong thánh đan bất quá hiện tại tỷ lệ thành công của ta còn rất thấp hiện giờ cần là chuẩn bị dược liệu để cho sau này luyện chế không bị thiếu hụt dược liệu đây không phải là quá a thì ra là thế ngươi là luyện đàn cho người nào tứ huyết tri địa lâm gia lâm vân a nguyên lai、like、là lao gia hỏa kia a bốn tiêu viễn nhẹ gật đầu nhìn lên ngự khi nói chuyện có thể suy đoán ra hắn cùng với tứ huyết tri địa lâm vân rất thuộc ta ở đây có chút dược liệu n g ư ơ i đi xem xem đều đem hết đi ta giữ lại cũng không có bao nhiêu tác dụng ngày trước muốn là để cầu xin những lao ra hỏa ở dự vực nhưng giờ thì không bằng cho ngươi lúc ngươi luyện đan có thể để cho ta một ít thì tốt rồi ha ha ha nhất định đi thôi ta dẫn ngươi đi dứt lời hướng phía xa xa lao đi tiêu viêm thân hình k h ẽ động biến thành một đạo hát mang đuổi theo ước chừng thời gian uống cạn một chun trà đi qua tiêu viễn mang theo tiêu viêm đi tới một chỗ cực lớn trong sân đậu nơi này chính là địa phương ta cất giữ đồ vật ngươi xem một chút có hay không thích hợp ngươi toàn bộ lấy đi nói qua cầm ra một miếng bạc màu trắng trên tay dán tại hư không theo miếng bạc dán lên không gian một hồi n ú c n í c h rồi sau đó c ò n kẹt một tiếng từ từ mở ra đi xem a ừ bước nhanh đi vào tiêu viêm con mắt lập tức cổ tròn cái này đây là tam diệp long tiên thảo đây là b ă n g tủy chi tinh hoàn dương thảo bát giác ma châm quả thất thải nam ti những dược liệu này đều là cực phẩm hảo dược tại a ở đằng kia bên cạnh chỗ b à y chút ít dược liệu có một cái hộp cực lớn ặc nói là dương hòm thì phù hợp hơn thế nào những vật này cũng không tệ lắm phải không đều cầm đi đi thật sự tiêu viêm ánh mắt lửa nóng tiết hầu ngực một tiếng một tiếng nuốt nước miếng phảng phất nhìn thấy vô số mỹ nữ lột hết quần áo vây tay với hắn cái này chính là sự hấp dẫn của dược liệu đối với một gã luyện dược sư đều cầm đi đi ha ha tiêu viêm đã nghe được những lời này thoáng cái chạy tới vung tay lên hơn mười loại c ự c phẩm dược liệu bị kia đã thu và o ở trong nạp linh giới chỉ ha ha bên cạnh cái dương kia đồ vật ngươi cũng mang đi a à? À, tiêu viêm đã sớm thấy được cái dương này chẳng qua là không biết cái dương kia bên trong đến cùng là vật gì mà thôi tiêu viêm cũng ý định lợi dụng linh hồn chi lực g i ò xét một phen đáng tiếc chính là cái dương kia có chút kỳ lạ vậy mà đã cách t r ở hắn g i ò xét cái dương này ở bên trong là cái gì đối với ngươi có lẽ có chút tác dụng bên trong là hai mươi b ố miếng đế cấp ma hạch trong đó tam tinh đấu đế ma thú ma hạch mười hai miếng quả bốn sao đấu đế ma thú ma hạch tám miếng năm sao đấu đế ma thú ma hạch ba miếng lục tinh đấu đế ma thú ma hạch một quả những vật này đối với các ngươi luyện dược sư mà nói có lẽ tác dụng so với ta lớn hơn a nghe được tiêu v i ệ n giới thiệu tiêu viêm hưng phấn không được những thứ này đều là đồ tốt ta hai mươi b ố miếng đế cấp ma hạch hơn nữa không có một quả thấp hơn tam tinh thậm chí còn, còn có ò n c một quả lục tinh đấy ha ha đây thật là một số cực lớn t à i phú a đa tạ tổ tiên tạng rồi sau đó cái này hai mươi b ố miếng quả ma hoạch cũng là bị hắn đã thu vào nạp linh trong giới chỉ nhớ kỹ nếu là không có đủ thực lực những vật này ngàn vạn không muốn xuất ra miễn cho tính mạng khó giữ được ừ ta sẽ chú ý xin tổ tiên yên tâm được rồi trì hoãn lâu như vậy chúng ta lên đường đi thất tiêu tộc ở nơi nào ẩn cư đông minh tri địa tiêu tộc quy ẩn chương sáu mươi lăm nhất vực tứ phủ đông minh tri địa tiêu tộc quy ẩn thiêu viêm nhiều lần tái diễn cái này tám chữ đông minh c h i địa tiêu tộc quy ẩn đông minh c h i địa đông minh đông minh ở nơi nào đông minh ha ha đông minh cách nơi này tương đối xa xôi chúng ta như là dựa theo tốc độ của ngươi mà nói không có vài chục năm vốn đến không được đông minh h í t k h a z z z mấy chục năm cái này điều này cũng quá xa vời a tiêu viêm khỏe miệng có chút kéo ra tốc độ của mình tại nhị tinh đấu đế bên trong tuyệt đối có thể xưng là nổi tiếng so với một ít tam tinh đấu đế cũng là nhanh hơn không ít thế mà đến cái gọi là đông minh vẫn cần mấy chục năm khoảng cách như vậy có thể nghĩ cũng trách không được tiêu viêm hít vào khí lạnh rồi đông minh đã không tại viễn cổ đại lục cho nên việc này không thể tránh được cần vài chục năm chẳng có gì lạ phảng phất là nhìn ra trong lòng tiêu viêm khiếp sợ cùng nghi hoặc tiêu v i ê n cười giải thích nói không tại v i ê n cổ đại lục cái kia ở nơi nào chẳng lẽ còn có những thứ khác đại lục trong lúc nhất thời tiêu v i ê n cảm giác mình có chút bối rối ha ha những thứ này ngươi về sau sẽ biết đấy hiện tại biết rõ đối với ngươi chỉ có chỗ xấu không có lợi a cũng đúng dùng thực lực ta bây giờ biết rõ những vật này cũng là vô dụng còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện ngươi biết rõ là tốt rồi như vậy ta cũng yên lòng ha ha chúng ta bây giờ trước muốn đến hồng viễn phủ sau đó lợi dụng không gian truyền tống đến những phủ thành khác ừ hết thể nghe tổ tiên an bài ha ha không cần sốt ruột như vậy chúng ta chậm rãi hướng đông minh đi là được trên đường đi ngươi cũng có thể tăng trưởng kiến thức cũng có thể tăng lên thực lực của mình dược chi vực hai tháng sau hội sẽ có cử hành thịnh hội đến lúc đó ngươi cũng đi xem tăng trưởng một chút kiến thức dược chi vực t h ị n h hội ừ dược chi vực cách mỗi năm năm sẽ cử hành một lần luyện dược đại hội có thể tham gia thì không có chỗ nào mà không phải là tại nhân tài kiệt xuất luyện dược phương diện ở đây số lượng luyện dược sư cực lớn nên được gọi là dược hội có thể ở dược hội này lấy được một cái thứ bậc thì tuyệt đối là một sự tình đáng giá khoe khoang đến lúc đó ngươi cũng có thể tham gia xem có thể hay không lấy được một cái thứ tự a dược hội tiêu viêm nhớ kỹ hai chữ này trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang xanh thẳm phía chân trời mây trắng phiêu đãng một mảnh yên lặng suy suy suy gió rít chi tiếng vang lên trận, một đen một trắng hai đạo quang mang tại úy bầu trời màu lam phía trên giống như giống như sao băng bắn về phía phương xa từng trận sấm sét âm bạo thanh nhâm nương theo lấy một đen một trắng hai đạo quang mang vang tế vọng ở trên trời nếu là hướng tới gần xem đó có thể thấy được cái tiêu tối sầm một trăm đạo quang mang nhưng thật ra chỉ là hai đạo bóng người bay nhanh đi về phía trước sấm sét thanh âm âm bạo cũng là bởi vì hai đạo nhân ảnh tốc độ quá nhanh cùng không khí sinh ra mãnh liệt xung đột hai đạo thân ảnh từ phía xa lao đến như chấp s ẹ t chính là tiêu viễn cùng tiêu viêm về phần quắc ly thì được tiên viêm giữ lại ở hồng viễn phủ để dò thăm tin tức của đám người huân nhi cùng thải lân đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tại tứ huyết chi địa tụ hợp thổ tiên chúng ta bây giờ đã đi tới dược chi v ư ợ t cảnh nội ừ chúng ta sắp đến mật hương phủ rồi đến lúc đó tại mật hương phủ có không gian truyền thống có thể đến phong hòa phủ từ đó đến dược vực trung tâm thành thị dược thành cũng không xa tính toán kỹ thời gian mà nói đại khái chừng mười ngày là chúng ta có thể đến phong hòa phủ đến lúc đó lại chuyển tới d ư ợ c thành một tháng như vậy đủ rồi hắc hắc. còn dư lại một tháng dùng để chuẩn bị tham gia dược hội có lẽ vậy là đủ rồi đi dứt lời tốc độ tăng vọt giống như một cái tia chớp bình thường trong nháy mắt cũng đã càng ra ngàn trượng tả h ư u cứ như vậy vui đ ầ u chạy đi đối với tiêu viêm mà nói thì đã là quen lắm rồi bởi vậy hắn cũng không thấy n h ả m chán vô vị tiêu viêm cùng tiêu viễn trong lúc di chuyển có trao đổi với nhờ rổ ụ c tiêu viễn mang theo tiêu viêm chạy đi thì tiêu viêm có thể tại trong khoảng thời gian này hảo hảo tu tập một phen cấm kỵ chi môn mà tiêu viêm chạy đi thì tiêu viêm chẳng qua là khôi phục một chút tiêu hao đâu khí cứ như vậy thay đổi ba lượn tiêu viêm bọn hắn cũng là đi tới phong hòa phủ chương sáu mươi sáu linh hồn ngọc chấn động phong hòa phủ tọa lạc ở dược chi vực ở trong chính là dược chi vực phồn hoa nhất một phủ đương nhiên nơi đây cùng dược chi vực chủ thành rất gần cũng có chút ít liên hệ cũng có thể nói phong hòa phủ chính là dược chi vực đối ngoại hình tượng đại ngôn phát ngôn thành thị đương nhiên phong hòa phủ cũng là tam đại chủ vực mười hai phủ ở giữa một cái có phần làm trọng yếu c h ạ m trung chuyển những điều kiện này đủ để nói rõ phong hòa phủ cái này mảnh l ĩ n h thành tầm quan trọng muốn biết rõ toàn bộ v i ê n cổ đại lục ở bên trên tứ vực thập nhị phủ trên đất lên có thể cùng phong hòa phủ kề vai sắt cánh cũng không quá đáng chính là bốn cái mà thôi mà cái kia bốn cái không có chỗ nào mà không phải là mặt khác tam vực đầy đất chủ thành bởi vậy có thể thấy được cái này phong hòa phủ trọng yếu xa xa nhìn lại một mảnh cực lớn tường thành tọa lạc tại trước mắt cái kia cực lớn vốn lượn chín mươi phần trăm giảm giá trăm trượng tường thành về sau dĩ nhiên là là cái kia phong hòa phủ cửa vào chi thành cửa vào bên cạnh một khối cực lớn tảng đá chú đứng ở đó ở bên trong trải qua vô số tuế nguyệt cực lớn trên tảng đá rồng bay phượng múa khắc lấy hai cái thương t ủ hữu lực chữ to đó là một cái tên là bình thành cổ xưa thành thị cuối cùng đã tới sao theo đạo này thanh âm rơi xuống bình thành cửa thành cửa vào không xa chỗ một đen một trắng hai đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện đi thôi vào thành cái này người lên tiếng đúng là phong trần mệt mỏi chạy tới tiêu viễn tiêu viêm hai người thuận lợi tiến vào thành thị về sau thành thị phồn hoa trình độ cũng là xa xa vượt ra khỏi tiêu viêm tưởng tượng rực rỡ muôn màu cửa hàng mọc lên san sát như rừng khắp nơi đều là bày quẩy bán hàng bán ra thứ đồ vật đấu khí tu luyện giả đi thôi những thứ kia trên cơ bản không có gì đồ tốt nhưng là như là vận khí của ngươi tốt cũng nói không chừng hội sẽ đào đến một ít đ ồ tốt chỉ có điều hiện tại chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy về sau có thời gian n rồi lại đến a hiện tại đi trước tìm một rừng chân địa phương tạm nghỉ một đêm rõ ràng nhóm đám bọn họ liền đi vòng đi dược thành vì tham gia dược hội làm tốt đầy đủ chuẩn bị như thế rất tốt không tại để ý tới d ư ợ c d ỡ muôn màu hàng hóa cùng với dược liệu theo tiêu v i ệ n dụng mánh vào trong đám người đi tới một cái tên là ngạo tiên cư địa phương l i ê n nơi này chúng ta lúc này tạm nghỉ một đêm ngày mai xuất phát tiến vào ngạo tiên cư về sau trực tiếp đính hai kiện phòng trên rồi sau đó tiêu viễn bảo là muốn lúc này ngồi xuống khôi phục đấu khí tiêu hao thế nhưng là tiêu viêm nhưng là không chịu ngồi yên hơn nữa một lần cuối cùng giao tiếp là tiêu viễn mang theo chính mình đến đấy đấu khí của mình cũng không hao tổn hơn nữa còn là ở vào nhất đ ỉ n h phong trạng thái hướng tiêu viễn nói một tiếng tiêu viêm nhưng là lại lần nữa ra ngạo tiên cư lại lần nữa đi tới mênh mông dòng người tạo thành trong b ể người vui đến quên cả trời đất hỏi đến những vật kia chuyển chuyển không khỏi đi tới mọi chỗ cửa hàng chỗ địa phương dù sao có thể bày ở đại lộ bên cạnh mặt hàng có thể có mấy cái là tốt tuy nói trong đó cũng là tồn tại một chút đồ tốt nhưng là gặp phải xác suất thật sự là quá thấp còn không bằng đến một ít tốt hơn cửa hàng nhìn xem có lẽ còn có cái gì ngoại trừ thu hoạch kỳ thảo phường tiêu viêm quan sát cái kia khối phong cách cổ xưa bảng hiệu trong nội tâm thầm suy nghĩ đến kỳ thảo phường danh như ý nghĩa ngay cả có rất nhiều kỳ dị khó tìm dược liệu hoặc là thiên địa linh túy không biết cái này kỳ thảo phường có thể hay không có để cho ta hài lòng thứ đồ vật bước vào kỳ thảo phường bên trong ngoài cửa hết thể ồn ào náo động thanh âm đều là đ ố n g nhiên biến mất phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện qua nhưng là tiêu viêm nhưng là biết rõ đây chẳng qua là một loại không gian vận tắc kỹ xảo mà thôi bất quá đơn chỉ cần điểm này cũng có thể thấy được cái này kỳ thảo phường vẫn có nhất định phải thực lực nếu không cần mười mấy tên đấu đế liên thủ bố trí không gian cách trở t i ể u cũng không tồn tại các hạ không biết ngài cần loại nào cấp bậc kỳ thảo ta tốt dẫn các hạ tiến đến một vị tiếp khách nam tử không tiêu ngạo không xiềm lĩnh nói tự nhiên là càng cao càng tốt tiêu viêm vừa nói vừa quan sát cái này kỳ thảo phường bố trí không chỉ có t r ậ t t r ậ t thần kỳ cái này bố chi có thể nói là rơi xuống một phen tâm tư a toàn bộ kỳ thảo phường tổng cộng tầng ba tầng thứ nhất lớn nhất phần lớn là bán ra một ít phẩm dai không phải rất cao d ự thảo h i ệ n nhiên lầu hai lầu ba mới là để có thứ tốt địa phương chỉ là lầu một đại đường trang hoàng cũng rất có khảo cứu toàn bộ sàn nhà dùng đều là thượng hạng tóc xanh gỗ lim trải thành bốn phía trên vách tường treo một ít cổ xưa tranh chữ mỗi lần một cây dược liệu đều là chứa ở bất đồng hộp gô ở trong sau đó từng tầng một xếp đặt đi lên kia bên cạnh còn có một bài tử trên đó viết kỳ thảo đích danh sưng tắc dụng nam cùng với trung c h u n g kỹ càng giới thiệu giống như mỗi cái giá sách bình thường chẳng trịt mà hấp dẫn bài phong lấy làm cho người ta một loại thai nhu mục mới chi ý giá sách bốn phía bày đặt một ít quý trọng hoa cỏ khiến cho phong cách cổ xưa bên trong mang theo một điểm tự nhiên cùng với một điểm hiện đại hương vị đúng vậy coi như không tệ tiền bối nếu là cần càng thêm đẳng cấp cao kỳ thảo mời theo ta bên trên lầu hai như thế rất tốt theo dẫn đường nam tử tiêu viêm bước nhanh đi tới kỳ thảo phường hai tầng hai tầng đối với một tầng mà nói nhỏ hơn rất nhiều chỉ có một tầng một phần mười lớn nhỏ nhưng là nương tựa theo dược thảo phát tán ra nồng đậm mùi thuốc cũng có thể thấy được nơi đây chỗ bày đặt đồ vật cũng không phải là một tầng bài phóng những vật kia có thể so sánh với đấy dạo qua một vòng lầu hai bên trên đồ vật tuy nói đều là có chút kỳ dị trong đó không thiếu một ít đ ồ tốt nhưng là đối với tiêu viêm mà nói những vật này tuy nói có nhất định được lực hấp dẫn nhưng lại không phải đặc biệt nồng hậu dày đặc tiêu viêm mục đích hay là muốn tìm kiếm luyện chế đế phong thánh đan cần có mấy vị thuốc chủ yếu trong đó khô mộc xà đằng đã đặt được hồn nguyên quả đã trước đây tổ chỗ đó đạt được hiện tại cũng chỉ thiếu kém thất thải nam ti cùng với thiên n i ê n thanh linh hoa hai loại rồi không biết còn có so những vật này tốt hơn sao tốt hơn chẳng lẽ là những vật này còn không vào được tiền bối pháp nhãn cái kia dẫn đường nam tử có chút kinh ngạc nói đạo này cũng không phải trong đó có nhiều thứ cũng không tệ lắm đáng tiếc chính là nơi đây cũng không có ta chỗ kỳ vọng đồ vật không biết tiền bối cần loại nào dự thảo ta có thể giúp đỡ tiền bối tìm kiếm nam tử kia cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tiêu viêm sắc mặt do hỏi tiêu viêm trầm tư một lát vừa rồi nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói như thế cái kia vậy làm phiền rồi ta cũng cần thất thải nam ti cùng với thiên nhiên thanh linh hoa không biết đắt tìm hiểu có hay không cái này hai loại thứ đồ vật thất thải nam ti thiên nhiên thanh linh hoa nam tử thấp giọng lập lại một lần nói thất thải nam ti có hay không ta không biết nhưng là chúng ta kỳ thảo phường có một cây thiên nhiên thanh linh hoa bất quá giá tiền của hắn thế nhưng là có chút đắt đỏ thiên nhiên thanh linh hoa các ngươi nơi này có ha ha thiêu viêm trong nội tâm vui vẻ nói thứ này ta mua ngươi đi gọi các ngươi trưởng sự tình đến ta cùng hắn thương lượng vâng ta đây phải đi bảo chúng ta trưởng sự tình tới đây mời tiền bối chở một chốc một lát ừ nam tử kia vội vàng thối lui rồi sau đó không đến một lát một vị thất thuần lão giả đi tới lao phu thạch một đống thêm làm cho này kỳ thảo phường trưởng sự tình nghe nói các hạ mong muốn mua ta kỳ thảo phường c h ấ n phường chi bảo thiên n i ê n thanh linh hoa không biết là thật là giả nguyên lai là thạch một đống thạch trưởng sự tình a hạnh ngộ hạnh ngộ ta nghĩ muốn mua hạ đ ắ t phường thiên niên thanh linh hoa không biết đ ắ t phường có thể hay không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích không biết ngươi muốn cầm vật gì đổi đây cố tâm đan như thế nào tiêu viêm cười ha hả nói ra hắn thẻ đánh bạc cùng đợi thạch một đống trả lời thuyết phục cố tâm đan thạch một đống nghe được cái tên này con mắt có chút mẻ dựng sắc mặt trịnh trọng lên thế nhưng là có thể làm cho đấu đế cấp bậc cường giả tránh cho luyện công chịu nhiễu cùng tẩu hỏa nhập ma đế phẩm đan dược cố tâm đan đúng vậy không biết vật này là hay không có thể đổi lấy cái kia thiên niên thanh linh hoa tiêu viêm mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua thạch một đống cùng đợi hắn trả lời thuyết phục đương nhiên đương nhiên kế tiếp quá trình có chút thuận lợi tiêu viêm đã chiếm được cái kia gốc thiên niên thanh linh hoa hiện tại luyện chế đế phong thánh đan cần thiết dược liệu chỉ cái thiếu một loại cái kia chính là thất thải nam ti đi ra kỳ thảo phường tiêu viêm lại lần nữa trào vào mênh mông trong dòng người chẳng biết tại sao tiêu viêm trong nội tâm đột ngột dâng lên một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác làm hắn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung thiện tay lấy ra lúc trước tiêu viêm năm người tiến vào trước thông đạo giúp nhau trao đổi linh hồn ngọc chỉ cái liếc tiêu viêm đồng tử liền cấp tốc có rút lại lấy cái kia linh hồn ngọc bên trên năm cái quan điểm trừ mình ra chính là cái kia bình thường bên ngoài còn lại bốn cái quan điểm đều đang không ngừng núp đ í t hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh đã xảy ra chuyện chương sáu mươi bảy giành giật từng giây đã xảy ra chuyện đây là tiêu viêm trông thấy linh hồn ngọc về sau phản ứng đầu tiên từ khi tới nơi này viễn cổ đại lục ở bên trên về sau hân nhi mấy người này liền không có bất kỳ tin tức nếu không phải trong tay linh hồn ngọc bên trên mấy người bọn họ linh hồn quan g điểm còn đang không ngừng bơi đi tiêu viêm căn bản phán đoán trạng hứng của bọn h ắ n nhưng là hôm nay cái kia luôn luôn bình tĩnh linh hồn ngọc nhưng lại như là cùng nước sôi bình thường cao thấp núp đ í c h mà lại s u thế càng ngày càng không ổn linh hồn ngọc như vậy kịch liệt chấn động chỉ có một nguyên nhân cái kia chính là hân nhi mấy người đã xảy ra chuyện gặp đủ để uy hiếp được bọn hắn cánh mạng sự tình tiêu viêm tại đây viễn cổ đại lục ở bên trên ngoại trừ h â n nhi mấy người cùng với vừa mới chỗ nhận thức tổ tiên tiêu viễn có thể nói là đưa mắt không quen nếu là có người dám đả thương h â n nhi bọn hắn không thể nghi ngờ là chạm đến tiêu viêm trong nội tâm đau nhất địa phương long có nghịch lân động tới hẳn phải chết h u n g chi là tiêu viêm giờ khác này không thể nghi ngờ là dẫn để nổ rồi tiêu viêm l ử a giận trong nội tâm lớn nhất lửa giận căn cứ linh hồn ngọc bên trên n ú c nhích linh hồn quan g điểm cùng chỗ ở mình linh hồn quan g điểm hầu như kể cùng một chỗ có thể khẳng định huân nhi mấy người cách mình nơi đây cũng không xa hoặc là có thể nói ở nơi này bình thành phụ cận giờ phút này tiêu viêm cũng là bất kể bình thành bên trong không cho phép phóng thích khí thế quy định một thân minh ông khổng lồ khí thế theo tiêu viêm trong cơ thể tuân ra trong lúc nhất thời không khí đều chịu ngưng kết rồi sau đó bàng mỏng linh hồn lực lượng theo mi tâm mãnh liệt mà ra hóa thành vô số linh hồn sóng khí từ từ khuyết tán ra trong lúc nhất thời toàn bộ bình thành bên trong tu vị không có đạt tới đấu đế cấp bậc người không một không cảm thấy một loại áp lực đấy làm cho người hàm răng mỏi như cái mũi mãnh liệt mênh mông linh hồn lực lượng dùng tiêu viêm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi tốc độ kia cực nhanh khí thế to lớn làm cho người tắc lưu hới người phương nào lúc này làm càn còn không mau mau thu lại khí thế lập tức đền tội trong lúc tiêu viêm tìm tòi h â n nhi mấy người thì một đạo quát lệnh chi tiếng vang lên nghe kia n g ự khí thình lình chính là bình thành chấp pháp chi nhân nếu là bình thường tiêu viêm có lẽ còn có thể cùng vị này thực lực đạt tới đấu đế cấp bậc chấp pháp giả hảo hảo nói rằng nguyên nhân thế nhưng là hôm nay h â n nhi mấy người đều có nguy hiểm t á n h mạng tiêu viêm cũng không có cái kia thời gian d ỗ i ai dám ngăn trở mình tìm kiếm hân nhi ai muốn làm tốt vẫn là chuẩn bị cút không để ý đến cái kia chấp pháp giả đe dọa trực tiếp một cái lăn chữ quá hắn giờ phút này tiêu viêm rốt cục khôi phục tại trên đấu khí đại lục cái loại này bá đạo không bị trói buộc tính cách viễn cổ đại lục ở bên trên cường giả như rừng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp thận trọng từng bước tiêu viêm không thể không có chỗ thu liễm nhưng là loại này thu liễm lệnh tiêu viêm rất áp lực hôm nay bởi vì cứu người sốt ruột tiêu viêm dứt khoát cũng là xé toan ngụy trang lại lần nữa khôi phục cái kia khí phách lộ ra ngoài tính cách nhưng đúng đúng tốt là xấu liền không được biết rồi ngươi ngươi cuồng vọng cực kỳ cho dù ngươi là đấu đế cấp bậc c ư ờ n g giả nếu như dám miệt thị bình thành quy củ hôm nay tất nhiên dùng ngươi vẫn lạc đến bảo vệ ta bình thành quy củ bình thành chấp pháp giả ta vô tình ý cùng các ngươi tranh chấp ta hiện tại có việc gấp Các ngươi tốt ngươi h ấ t đ ừ n trở ngại ta. ngại Nếu không, định n g cho làm ú c n y vẫn lạc. Thanh lạc. â trầm thấp tự tiêu viêm trong viêm càn ổ họng chuyên gia, vang vọng vang phương n gia, y t h i ê địa. Ngươi, ngươi càn. làm、cản. bình thành hộ vệ đội theo ta đi lên đổi u bắt cái thằng này bình thành chấp pháp giả âm lãnh thanh âm vang lên vân phía dưới hơn mười tên nửa đế cấp bậc cường giả lên tiếng rồi sau đó thành cô hình hướng về tiêu viêm bọc đánh mà đi ừ đã tìm được tại bình thành ngoài cửa đông vạn giảm chỗ huân nhi ngươi chờ ta ta đã đến tiêu viêm lẩm bẩm nói thê phong thủ liệt thiên địa cái kia chấp pháp giả lẫm nhưng quát đền tội a dứt lời một đạo cự đại năng lượng thủ hấn từ cái này chấp pháp giả trong tay hiện lên mà ra rồi sau đó hung hăng hướng phía tiêu viêm áp đi c u ồ n g phong dâng lên p h â n phật thanh n â m thế nào người màng thai chịu chết đi ừ các ngươi muốn chết tiêu viêm nhìn xem phía trên chấp pháp giả l ệ n h thấu xương công kích dứt khoát bất động điên cuồng buộc phong trần thổi tiêu viêm tay háo bay phất phới nhưng là tiêu viêm nhưng là t h ợ ơ phảng phất công kích không phải mình mà là người khác thẳng đến cái kia tựa là hủy diệt công kích khoảng cách tiêu viêm cũng chỉ có một xích 0 3 3 m khoảng cách thì tiêu viêm triển khai chỉ cái thoáng một phát liền tránh khỏi chấp pháp giả l ệ n h thấu xương công kích chỉ cái thoáng một phát phong khinh vân đạ m gió nhẹ mây bay dễ dàng hóa giải công kích hoàng tuyên thiên nộ tiêu viêm há miệng một đạo kiếm thật lớn hình dáng linh hồn công kích theo tiêu viêm trong miệng bắn ra hống hống hống bén nhọn âm minh thanh phá không mà đi tiếp theo trong n g á y mắt vốn là phù trên không trung chấp pháp giả sắc mặt lập tức tái đi tráng rồi sau đó một ngụm máu tươi nhịn không được theo trong miệng phun bắn đi rơi xuống sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng một kích chỉ có một kích tiêu viêm liền đem thực lực đạt tới nhị tinh sơ kỳ đấu đế chấp pháp giả đánh cho trọng thương hôm nay ta đã hạ thủ lưu t ì n h nếu như ngươi lại lan ta ta tất nhiên cho ngươi v ỡ n lạc là... cút mênh mông c u ầ n c u ộ n thanh âm vang vọng toàn bộ bình thành sau một khắc tiêu viêm thân thể lóe lên rồi biến mất lại một lần nữa xuất hiện thì tiêu viêm đã đạt tới bình thành cửa đông chỗ trong tay linh hồn ngọc phía trên h u n nhi loại mấy linh hồn của con người quang điểm lóe lên càng thêm nhiều lần hơn nữa mơ hồ có chút t h ám h u n nhi chịu đ ư ợ c ta lập tức tới ngay t i ê u viêm con mắt trở nên huyết h ồ n g hàm răng cắn d o i nhảy d o i nhảy chỉ cái vang thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói không đéo cần biết ngươi là ai ta tiêu viêm tất nhiên cho ngươi chết không có chỗ t r ô n tiêu viêm hướng phía chỉ định phương hướng lao đi trên đường đi đem bản thân khí thế cường đại phóng xuất ra sơn mạch bên trong ma thu không một không lạnh run một ít thực lực mạnh sức lực ma thu hoặc là người nếu là ngăn trở hắn một mực banh lui dọc theo con đường này có thể nói là gà bay chó chạy lòng người bàng hoàng nhìn xem trở nên ưu ám linh hồn quan điểm tiêu viêm thực chất bên trong lệ khí không khỏi phát ra làm cho người ta một loại ác ma giống như cảm giác nhanh lên tại nhanh lên tiêu viêm dưới đáy lòng g ầ m thét danh d ẫ t từng giây cái từ ngữ này đặc biệt thích hợp bây giờ tình cảnh huân nhi tiểu thư các ngươi đã bị trọng thương hà tất cậy mạnh đâu này chúng ta quản nhị thiếu gia có thể vừa ý ngươi cái kia là phúc phần của ngươi chỉ cần ngươi cùng thiếu gia của chúng ta đến lúc đó vua ta đức còn muốn sưng hâu ngài một tiếng nhị thiếu n ã i n ã i như vậy không tốt sao cần gì phải bị thua đến ngoan cố chống lại cái kia tự xưng vương đức trung niên nam tử cười ha hả nói vương đức lui ra chớ dọa huân nhi tiểu thư ta cái ống thông cũng không muốn huân nhi tiểu thư bị ép đáp ứng a bốn vương đức sau lưng một bộ áo bào trắng cái ống thông vung cây quạt cười mỉm nói ngươi vọng tưởng ta liền dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi đấy huân nhi sắc mặt thập phần tái nhợt nhưng là ngoài miệng nhưng vẫn là không vông tha người ha ha cái này mấy cái nên đều là thân nhân của ngươi a ngươi nếu không phải muốn để cho bọn họ chết ngươi cũng đừng ý định làm cái gì chuyện ngu xuẩn nếu không ta sẽ đem mấy người này thời gian dần qua hành hạ chết cái ống thông cười ha hả nói phảng phất chuyện này cùng hắn không có chút nào quan hệ nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết các ngươi cứ việc cho dù động thủ chúng ta mấy người như thế nào hạ người ham sống sợ chết chúc khôn theo miệng phun ra một búng máu bọn lạnh lùng nói lão long như ngươi là viễn cổ thiên long nhất tộc nói không chừng hôm nay ta còn sẽ thả ngươi một con ngựa ha ha đáng tiếc ngươi không phải hiện tại ta cho ngươi một con đường sống làm lúc tọa kỵ của ta ta lượn quanh ngươi một mạng vọng tưởng các ngươi đã không biết tốt xấu như thế vậy trách không được ta vương đức ngươi đi ngoại trừ hai nữ nhân kia những thứ khác hai người đều giết chúng ta trở về huân nhi để cho đợi chút nữa ta cùng lão long liều mạng tự bạo thay các ngươi tranh thủ một chút thời gian các ngươi chạy nhanh đi tìm được tiêu viêm chờ hắn có thực lực nhớ rõ sách chúng ta báo thủ cầu nguyên thanh lâm xuất hiện ở hân nhi trong thai phụ thân nghe lời đừng để cho chúng ta vọng chết đi tìm tiêu viêm nhất định phải nghe lời ừ lao long n g ư ơ i sợ sao cầu nguyên cười ha hả nói sợ cái chim này ta chúc khôn sống vạn năm thuế nguyệt rồi đã sớm qua đã đủ rồi đáng tiếc chính là không có cách nào truy tìm rất cao cảnh giới ha ha đúng vậy à để cho đợi chút nữa tự bạo nói không chừng còn có thể kéo lên một hai cái đấu đế cho chúng ta t r ô n cùng đâu rồi không lỗ không lỗ đậu thủ cầu nguyên hét lớn một tiếng cổ đế toái niết chỉ rầm rầm rầm cực lớn va chạm chi tiếng vang lên rồi sau đó cầu nguyên chúc khôn hai người rút lui mà ra trên đường đi máu tươi vùng đầy đất đi chết đi vương đức dứt lời một t r ư ờ n g hướng phía c ổ nguyên vỗ xuống đi coi như cái kia cực lớn trưởng ấn liền phải rơi vào c ổ nguyên trên đỉnh đầu thì lại bị đột nhiên chặn nguyên vốn chuẩn bị tự bạo c ổ nguyên cũng bị cương ép ngừng lại rồi sau đó không gian một hồi nhúc n í c h một đạo thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra chương 68, căm giận ngút trời trong thiên địa mênh mông năng lượng ở đằng kia một bộ áo đen người trẻ tuổi bước ra một sát na kia vào lúc ở giữa đột nhiên đạt đến đỉnh phong từng cổ một mênh mông đấu khí từ cái này một bộ áo đen nam tử trên người lợi ích tán mà ra thế cho nên không gian đều có chút vạt mẹo trong khoảng thời gian ngắn cái này cổ to lớn năng lượng liền bao phủ toàn bộ chiến trường khiến cho kia lộ ra đặc biệt áp lực khắc nghiệt vương đức đánh ra trước thân thể tại đây đạo ngập trời khí thế áp bách dưới đ ố n g nhiên ngừng rồi sau đó cấp tốc lui về phía sau cái kia nhúc nhích trong không gian một bộ áo đen nam tử trẻ tuổi từ đó đi ra nương theo lấy hắn mỗi một bước đều có mấy người nhìn chăm chú lên hắn cái k i a m ộ t bộ áo đen nam tử hết sức trẻ tuổi thân cao ước chừng một người t à hữu khuôn mặt thanh tu không nói đến cỡ nào tuấn mỹ nhưng là hết sức nén lòng mà nhìn xem lần hai nam tử chậm rãi đi tới bộ pháp ổn định hữu lực không vội không chậm nhưng là chính là chỗ này chậm chạp hành tàu nam tử lại cho nhất tinh đấu đế hậu kỳ vương đức dùng cực lớn uy hiếp công tử đã đến cao thủ chúng ta làm sao bây giờ vương đức thối lui đến quản tử thông sau lưng đối với người phía trước lặng lẽ nói ra sợ cái gì xem khí thế của hắn tuyệt đối không cao hơn tam tinh đấu đế người như vậy ta quản ra còn nhiều mà không cần sợ hắn hắn nếu là dám quản chúng ta quản ra sự tình nàng kia thuần túy là không muốn sống t r ă n g quản tử thông nhìn qua chậm rãi mà đi nam tử trẻ tuổi tiêu ngạo nói đó là tiêu viêm cậu nguyên nhìn qua chậm rãi đi về phía trước người nọ trong đôi mắt để lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc ha ha tiêu viêm huynh đệ ngươi đã tới t r ú c khôn nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia cũng là nhịn không được cười ha ha hắn hiểu được nếu như một người đã đến cái kia tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề bởi vì hắn là một cái kỳ tích tiêu viêm ca ca nhìn qua lên trước mắt quen thuộc nam tử huân nhi con mắt có chút tầm ư ớ c từ khi năm người tiến vào thông đạo về sau đến bây giờ mới thôi nàng cùng người trước mặt mà đã có hầu như bốn năm không có gặp mặt trong nội tâm tưởng niệm có thể nghĩ bước nhanh tới tại trước mắt bao người tiêu viêm một chút ôm huân nhi rồi sau đó hung hăng tiến vào trong ngực của mình gần bốn năm rồi chính mình rốt cục gặp được mong nhớ ngày đêm người tiêu viêm ca ca ta rất nhớ ngươi huân nhi đầu lâu thật sâu chôn ở tiêu viêm ô m ấp hoài bao ở bên trong tham lam hít lấy tiêu viêm trên người cái kia quen thuộc m ù i lẩm bẩm nói tiêu viêm ca ca ta cũng nhớ ngươi vuốt ve trước mặt âu yếm nữ tử đầu ngón tay s ẹ t qua ba b ú i tóc đen lẩm bẩm nói huân nhi ta đã đến còn dư lại giao cho ta à. ừ trong ngực bộ dáng nhẹ nhàng lên tiếng nói tiêu viêm ca ca ngươi đi xem thải lân tỉ tỉ à. những năm gần đây này nàng so ta còn muốn nhớ ngươi đâu ừ quản tử thông trông thấy theo trong không gian bước ra nam tử xa lạ ôm chính mình vừa ý nữ tử trên mặt tâm lanh chi sắc càng thêm nồng hậu dày đặc t h ẳ n g đến hai người tách ra mới hơi chút khá hơn một chút cho trong nhà trưởng lão truyền tin lại để cho hắn đi ra một chuyến ta muốn cho người này chết không có chỗ trôn cũng dám ôm ta xem bên trên nữ nhân muốn chết vâng ta đây liền truyền tin Thải l â những n năm này ngươi hành khổ thừa t h ả i lân mặc dù bề ngoài là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng là cắt tầng này háo ngoài bên ngoài nàng cũng là một cái cần người đau nữ nhân a bốn ngươi cái này không có lương tâm đấy ta làm lúc ngươi chết rồi lâu như vậy cũng không tới tìm ta cùng hân nhi mội mội quở trách tiêu viêm hai câu rồi sau đó đột nhiên khóc lên co quắp nói ra ngươi rốt cục đã trở về ta đã trở về cầu nguyên bá phụ chúc k hôn tiền bối chuyện kế tiếp liền giao cho ta a ta sẽ nhượng cho những người này trả giá gấp mười lần một cái giá lớn ừ gấp mười lần một cái giá lớn ta thế nhưng là thánh chi vực tứ đại gia tộc bên trong quản gia nhị công tử quản tử thông ngươi dám để cho ta trả giá gấp mười lần một cái giá lớn sao cười nhạo thanh âm vang lên a thật không quản gia nhị công tử thật lớn tên tuổi ta nói rồi bất kể là ai chỉ cái muốn thương tổn hắn các ngươi chắc chắn thu được thê thảm đau đớn một cái giá lớn mặc dù ngươi là cái gọi là quản gia nhị công tử cũng c ũ như g n thế tiêu viêm nhìn xem người quản gia này nhị công tử ánh mắt trở nên băng lạnh lên thậm chí còn trong thiên địa đều đã có một tia rét lạnh chính là ngươi đả thương huân nhi bọn hắn tiêu viêm thanh âm cũng là trở nên lạnh như băng nhưng lại rất bình tĩnh nhưng là hiểu rõ người của hắn cũng biết tiêu viêm l ử a giận rất lớn bình tĩnh là bao tố khúc nhạc dạo cũng chiến đấu lời mở đầu cùng bắt đầu chính là ta ngươi thì là người nào hắc hắc tiêu viêm nở nụ cười cười vô cùng sáng l ạ khoe miệng hơi nhét lên nhưng không thể che hết nội tâm lạnh như băng nhớ kỹ ta là tiêu viêm tiêu viêm ngươi cũng có không yếu đích thực lực nên biết ta quản g i a tên tuổi ta cho ngươi một cơ hội quy thuật ta hơn nữa đem hai nữ nhân này để cho ta chơi một chút ta khiến cho ngươi đang ở đây trong vòng trăm năm thực lực trở lên một tầng như thế nào không thế nào rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt quản tử thông hừ lạnh một tiếng ta ngược lại là có một đề nghị tiêu viêm nhìn trước mắt áo bào trắng thanh niên trong mắt hiện lên một tia đùa giỡn hơi thần sắc nói một chút coi ngươi đem ngươi mấy cái con chó giết ta sẽ không tra tấn ngươi rồi cho ngươi thoải mái một chút như thế nào quản tử thông nghe xong g i ậ n tí m ặ t quản á t chết. Mới tìm chết. Dứt lời, một trường lệnh lời, nói ngươi muốn Ngươi hướng phía mới u q tử thông đập đi. Lệnh tu h ấ xương trường phong mang theo từng trận âm bạo thanh em, dùng thế lôi đỉnh theo thế bạo âm âm, lôi vị ạ n quân, vung hướng quản thông cái chán. Quản thông tu về v phía tử tử cái đã ở nhất tinh đấu đế trung kỳ nhưng là đối mặt tiêu v i ê m một trường h ắ n vậy mà không cách nào tránh đi chỉ phải khó khăn lắm sử dụng ra hô thể phòng ngự đấu kỹ để ngăn cản nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net tuyệt đối phòng ngự quản tử thông một tiếng t h ấ p quát sử khiến cho đã xuất ra trong tộc trí cao phòng ngự đấu kỹ để ngăn cản tiêu viêm công kích quản tử thông phòng ngự đấu kỹ vừa mới sử khiến cho dùng đến tiêu viêm công kích đã nhưng đến thân rầm rầm rầm cực lớn va i chạm chi tiếng vang lên rồi sau đó một đạo t h ấ p quát chi tiếng vang lên viêm đế quyển phá nương theo lấy đạo này thanh âm rơi xuống dang dác một tiếng có đồ vật gì đó phảng phất rách nát rồi rồi sau đó một thân ảnh đ ố n g nhiên bay ra ven đường phun đầy đất máu tươi vương đức các ngươi lên giúp ta chương sáu mươi chín dùng một địch bốn những người kia nghe nói cũng là hung hăng gật đầu một cái nói t ố t cứ làm như thế trận bốn cổ mênh mông khí thế được đưa lên bàng mỏng đấu khi chậm rãi hiện hiện xem kia tình huống rõ ràng không phải bình thường người có thể có được đấy trên thực tế cũng là như thế vương đức thực lực cao nhất là nhị tinh đấu đế sơ kỳ còn lại ba người hai người là nhất tinh đấu đế hậu kỳ một người là nhất tinh đấu đế trung kỳ như vậy trận thế không thể không nói là có chút cường hàn đấy đoạn hôn t r ư ờ n g hãn hải thất tinh quyền trích thiên thủ phần đông uy lực không tầm thường công kích đấu kỹ hướng phía tiêu viêm công tới trong lúc nhất thời thiên địa năng lượng bất chấp mọi thứ hơi thanh thế làm cho người ta sợ hãi phô thiên cái địa đ ầ u khi tấm lụa hướng phía tiêu viêm đỉnh đầu đập tới đối mặt bốn gã đấu đế cái này hùng hán như vậy công kích tiêu viêm sắc mặt cũng là có một ít ngưng trọng vung tay lên từng cổ một nóng bỏng năng lượng tự tiêu viêm trong cơ thể chậm rãi tuôn ra rồi sau đó hét lớn một tiếng viêm đế dị hỏa cháo nương theo lấy tiêu viêm đạo này quát lớn âm thanh xuống tại tiêu viêm trên đỉnh đầu mấy chục loại sắc thái sặc sỡ dị hỏa một hồi nhúc ních rồi sau đó nhanh chóng rót thành một tờ cực lớn năng lượng màn hào quang nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t năng lượng màn hào quang hình thành sau một k h ắ c đối diện cái kia thanh thế làm cho người ta sợ hãi công kích cũng là rơi xuống suy suy suy phần đông đấu khi tấm lụa hung hăng mà đã rơi vào cái này sắc thái hoa mị trên màn hào quang theo mỗi một lần công kích rơi xuống màn hào quang đều nổi lên từng đợt rung động nhưng là cũng không hơn cũng không có chút nào nghiền nát báo hiệu bởi vậy đó có thể thấy được cái này cái gọi là viêm đế dị hỏa cháo có được đáng sợ đến bực nào phòng ngự năng lực xem gặp nhóm người mình công kích bị tiêu viêm dễ dàng ngăn cản hạ xuống vương đức sắc mặt trở nên hết sức khó coi chính mình bốn người liên thủ một kích coi như là bình thường nhị tinh đấu đế hậu kỳ cũng không dám chính diện ngăn cản mà cái này tiêu viêm vẹn vẹn chỉ dùng một cái phòng ngự đấu kỹ liền ngăn cản hạ xuống chỉ dựa vào lấy điểm này trận này nhìn như dị thường hung hiểm chiến đấu tiêu viêm liền đã là ở vào bất bại hoàn cảnh nhưng mà vương đức đám người còn chưa khởi xướng lần thứ hai công kích người phía trước cũng đã chậm rãi ngẩng đầu lên rồi sau đó tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú t ừ n g đạo ngọn lửa theo tiêu viêm thân thể bên ngoài hội tụ rồi sau đó dùng làm cho người tắc lưu tốc độ nhanh nhanh chóng d u n g hợp lấy hòa chi linh không xong mau dẫn lấy thiếu ra rút lui Cái đức kia vương tiếp r ô n g thấy t ê viêm u trước ư n g ờ theo trong nháy mắt một đạo do hơn mười loại dị hỏa dung hợp mà thành cực lớn hỏa liên tại tiêu viêm trước người hiện hiện rồi sau đó bị kia quăng đi ra ngoài giống như một đạo giống như sao băng ở trên trời lóe lên rồi biến mất tái xuất hiện thì đã đến vương đức đám người bên cạnh đang lúc mọi người kinh hại dưới ánh mắt v a n h một tiếng muốn nổ tung lên rầm rầm cực lớn tiếng nổ vang lên vương đức đám người trực diện bực này kinh khủng công kích tung khiến cho bọn hắn mỗi một cái đều là đấu đế cấp bậc cừng giả cũng là nguyên một đám thê thảm vô cùng trên người trường bào đã sớm bị đốt nấu lớn động lỗ nhỏ giống như một tên ăn mày bình thường quần áo rách tả tơi sợi trên người ra tiếng nổ mạnh về sau toàn bộ không gian an tính dị thường phảng phất là không có gì uy lực như là tiêu viêm mánh lưới bình thường thế nhưng là ở đây rất nhiều cường giả nhưng là biết rõ sự tình tuyệt đối không thể có thể cái này đơn giản bọn hắn cố ý đào tẩu tuy nhiên lại bị gắt gao nhìn thẳng quả nhiên mấy cái lập tức về sau một hồi so với vừa mới còn muốn lớn hơn gấp mấy lần tiếng nổ vang lên rồi sau đó toàn bộ hiện trường biến thành hỏa hải dương kinh khủng sóng lửa từng hồi một khuyết tảng ra hơi thở nóng bỏng cách thật xa c ổ nguyên đám người hay vẫn là cảm thấy một hồi hai hùng khiếp vía kinh khủng sóng lửa không ngừng lan lộn rồi sau đó mới chậm rãi ngược xuống dưới nương theo lấy biển lửa biến mất mấy đạo thân ảnh đã ở dần dần tại trong biển lửa dần dần hiện lên đi ra quả nhiên không chết xong nhìn xem trong b i ể n lửa hai đạo nhân ảnh tiêu viêm đồng tử co r ụ t lại lẩm bẩm nói d i ệ t thế hòa liên khủng bố như vậy một kích qua đi vốn là năm vị đấu đế bỏ nguyên vốn đã trọng thương quản tử thông cùng thực lực đạt tới nhị tinh đấu đế vương đức bên ngoài còn lại ba người đều cố gắng hết sức vẫn lạc một kích ba chết hai trọng tổn thương tuy nói là như vậy nhưng là vương đức cùng quản tử thông thương thế có thể nói là không nhẹ đặc biệt là người kia nếu không phải những thứ khác ba người thay hắn chặn hẳn phải chết một kích như vậy nương tựa theo quản tử thông nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực tránh khỏi vẫn là kết cục mặc dù như vậy tại bỏ ra ba người vẫn là cực lớn một cái giá lớn về sau quản tử thông khi tức cũng là hề v h ả i tới cực điểm một bên vương đức đối với quản tử thông mà nói tuy nói nhiều nhưng cũng là tương đối mà nói tình huống của hắn cũng là thê thảm vô cùng Quản tử thông trông thấy tiêu viêm thân ảnh giống như điên cuồng bén nhọn thanh âm theo kia trong cổ họng truyền ra tiêu viêm ta muốn cho ngươi chết nhất định phải làm cho ngươi chết ngươi chỉ sợ không có cơ hội này dứt lời lại lần nữa chậm rãi giơ tay lên cánh tay nếu như ngươi dám giết ta chắc chắn đã bị ta quản ra sự đuổi g i ế t không ngừng nghỉ đến lúc này ngươi còn ý đồ huy h i ế p ta thật sự là buồn cười giết ngươi ta không nói ai sẽ biết là ta làm đấy nghe được tiêu viêm lời mà nói quản tử thông sắc mặt một mảnh ngự xê bạch ta nhận thua ta đem ta thứ ở trên thân đều cho ngươi ngươi buông tha ta ta cam đoan không tại tìm ngươi gây chuyện thực xin lỗi ta không thích đem phiền thoái lưu lại ngươi nói điều kiện rất hậu đãi nhưng là giết ngươi đồ đạc của ngươi còn không đều là của ta cho nên ngươi hay vẫn là hạ tới tìm ngươi đích mặt khác b à con chó a ngươi sẽ phải chịu ta quản ra sự đổi u g i ế t không ngừng nghỉ quản tử thông thê thảm thanh â m vang lên vậy thì như thế nào dứt lời một cổ to lớn trưởng ấn tại trong tay tiêu viêm hiện hiện rồi sau đó đối với quản tử thông cùng vương đức đỉnh đầu đập tới nếu là một trưởng này chứng thực lời mà nói như vậy quản tử thông tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết coi như cái kia cực lớn trưởng ấn hạ xuống xong lại bị người lạng yên hóa đi tiểu bối ta quản g i a người há lại ngươi muốn giết cứ giết đấy trong hư không một đạo nhàn nhạt thanh âm đột ngột văng lên lưu trưởng lão nghe thế đạo thanh âm quen thuộc nguyên vốn đã d â m nát bên bờ sinh tử quản tử thông không khỏi đại hỷ thế cho nên nhịn không được kêu lên lưu trưởng lão giết hắn đi t r ư ơ n g bảy mươi cấm kỵ chi môn hiện hát sát đế quân đến tiêu viêm biết rõ l ã o giả trước mặt mình tu vi đã đến cảnh giới rất cao cảnh giới phản phát quy chân thoạt nhìn phảng phất như người bình thường suy yếu vô cùng nhưng kỳ thực khủng bố dị thường lão giả vừa xuất hiện thì tiêu viêm t ự cảm nhận được một hồi hãi hùng khiếp vía đồng từ kịch liệt co rút lão giả xuất hiện đột ngột để cho tiêu viêm có cảm giác bị uy hiếp trí mạng t i ê u uy hiếp này lúc trước chỉ gặp phải khi đối mặt với lâm huyền và tiên tổ của mình trên người tiêu viễn bởi vậy có thể thấy được vị chân nhân bất lộ tướng trước mặt này hẳn cùng cấp bậc với tiên tổ của mình lấy tu vi tiền bối mà nói chỉ sợ không phải một trưởng lão bình thường a thiêu viêm nhìn qua lão giả trước mắt thản nhiên nói ân không tệ lão phu lưu s á t còn được người đời gọi là hát sát đế quân tiểu tử trông thấy ta ngươi còn có thể bình tĩnh cùng ta đối thoại như thế không thể không nói tâm tính của ngươi rất tốt a ta ngược lại rất hiếu kỳ ngươi bằng vào cái gì dám giết người quản gia ta lão giả trước mặt cười ha hả mà hỏi phảng phất thật sự chỉ là đang cùng tiểu bối nói chuyện như bình thường a chơi ạ dĩ nhiên là hát sát đế quân huân nhi che miệng thấp giọng kinh hô một tiếng nói hát sát đế quân chính là thất tinh đấu đế à, hôm nay lão quái vật này làm sao tới đây quá kinh khủng à. hát sát đế quân đ ấ y lòng tiêu viêm thì thào một câu hát sát đế quân hắn cũng đã được nghe nói thực lực đạt đến thất tinh sơ kỳ đấu đế chính là cường giả danh c h ấ n một phương hắc sát đ ế quân t hỉ nộ vô thường tính cách quái gở lạnh lùng vô tình hắc sát giới giết người vô hình đây là trên viễn cổ đại lục mọi người đánh giá đối với vị lao giả này đã từng có một cái viễn cổ tông phái chẳng biết tại sao t r e o chọc phải hắn hắc sát giới xuất ra trực tiếp bao phủ cái kia tông phái khiến nơi đó máu chạy thành sông chó gà không tha về sau có một lần chính hắn nói tới nguyên nhân lúc mọi người mới biết được hóa ra tông phái kia chỉ nói một câu vô ý lại để cho tông phái bị diệt câu nói kia hình như là hắc sát đế quân lớn lên tối quá bởi vậy có thể thấy được vị lao giả này hỉ nộ vô thường đến tột cùng đã đến hạng gì tình trạng tiền bối khen nhầm rồi tiêu viêm chẳng qua là người cô đơn mà thôi tại sao thế lực đang nói tiêu viêm sở cầu người không có gì hơn sống thanh thản không cho người tùy ý khi dễ mà thôi ha ha lời này ngược lại là không tệ nhưng tiếp chính là ngươi bây giờ không có cái vốn liếng này ở trước mặt ta ngươi chỉ là một con sâu cái kiến ta muốn giết ngươi chỉ cần một chiêu là xong chỉ bằng tu vi của ngươi có gì tư cách nói xong khoác lác có tư cách hay không thiêu viêm ta trong nội tâm tinh t ư ở n g lâm sát khoát tay háo nói tiểu tử ngươi không tệ phục thủ tự xơ âm ta sẽ tại trước mặt ra chủ thay ngươi nói tốt vài câu cho ngươi có một thân thể mặt điểm chết kiểu này tiêu ề ta, ta người, người ta, ta viêm ta không phải người xấu nhưng cũng chưa bao giờ thừa nhận chính mình là người tốt người khác tốt với ta ta tất tốt lại gấp mười khi dễ ta ta tất hoàn lại gấp mười đây chính là quan điểm của ta cũng là nguyên tắc làm việc trước giờ của ta nay đám bọn họ đã có hành vi như vậy ta hoàn lại gấp mười lại có làm sai chỗ nào nhớ kỹ ngươi sai chính là vì không có thực lực chỉ có thực lực mới là vương đạo nghe nói như thế tiêu viêm sững sờ chật nở nụ cười khổ nói đúng vậy nắm đấm của ai lớn hơn thì chân lý thuộc về kẻ đó nương theo lấy hát sát đế quân lời nói rơi xuống ánh mắt của mọi người đều là không hẹn mà cùng siêu hư không nhìn qua tới chẳng lẽ người giúp đỡ tiêu viêm đã đến đây là mọi người nghe được hát sát đế quân sau khi nói xong nghĩ đến đầu tiên tiêu viêm ca ca người nọ là ngươi mời đến giúp đỡ thật không huân nhi trông thấy hát sát đế quân không có lập tức ra tay đã biết rõ đến người tiêu viêm ánh mắt có chút lập lòe rồi sau đó đột nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói có lẽ là hắn à. chương bảy mươi mốt tiêu viễn các hạ còn không ra sao hẳn là còn muốn để lưu sát ta tự mình thỉnh ngươi đi ra sao ha ha không cần phải thế đế quân đã phát hiện ta đi ra là được ha ha nương theo giọng nói này vừa dứt chợt không gian một hồi nhúc ních rồi sau đó một đạo thân ảnh g i à n mua dần dần đi ra cái kia theo trong không gian đi tới lao giả một bộ áo bào trắng toàn thân không có một điểm đấu khí chấn động nhìn về phía trên bình thường cực kỳ nhưng là lưu sắt cũng tại trên người lao giả này cảm nhận được gắt gao uy hiếp là trí mạng loại nào tiêu viêm nhìn thấy lao giả này xuất hiện trong lòng không khỏi nhẹ nhõm trên trận mọi người thấy nhìn thấy đến lao giả cơ hồ lập tức đã có người kêu lên đoạt hồn đế giả tiêu viễn cái này lao quái vật như thế nào cũng tới chẳng lẽ là bởi vì cái kia người trẻ tuổi đấu đế hán theo như lời tuổi trẻ đấu đế đúng là chỉ tiêu viêm đoạt hồn đế giả tiêu viễn hắc sát đế quân lưu sát hai vị có tu vi thất tinh đấu đế siêu cấp cao thủ tại lúc này bởi vì tiêu viêm rốt cục tụ tập lại với nhau tiêu viễn đây là chuyện của quản gia ta ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay nếu không bất kể là quản gia ta sáu vị trưởng lão hạch tâm hay là vị kia cũng không phải tiêu viễn ngươi đủ khả năng nhắm chúng khởi đấy quản gia các ngươi mấy vị kia ta thật là không thể trêu vào nhưng là đối với ngươi ta hay là nhắm chúng khởi đấy hai đạo thân ảnh đều tận lơ lửng ở trên hư không hai người thoại ngữ đều là hết sức lợi hại đều không n h ư ờ n g cho cho chung quanh người quan sát một loại ảo giác cái kia chính là một lời bất h ò a lập tức đấu võ tiêu viễn ta cho ngươi mặt mũi ngươi đừng không biết tốt xấu hiện tại nhanh chóng ở bên trong đi ta có thể đem làm ngươi chưa có tới qua ha ha ngươi đem mấy người bọn họ giao cho tiêu viêm ta ta lập tức rời đi như thế nào tiêu viêm g i ế t ba tên đấu đế quản gia ta còn khiến quản gia nhị công tử chúng ta bị thương nếu cứ vậy thả hắn rời đi quản gia chúng ta sau này còn có mặt mũi nào mặt đứng trên cái này viễn cổ đại lục đã như vậy ta đây cũng chỉ có cương ép dẫn mang bọn hắn rời đi tiêu viễn r ứ t lời đấu khí trong cơ thể chậm rãi bắt đầu chuyển động lưu sắt gần tiêu viễn hơn nữa tu vi cũng là rất cao tiêu viễn điều động đấu khí hắn trước tiên t u phát hiện không khỏi nghiêm nghị quát tiêu viễn ngươi thật sự muốn khiến cho đại chiến sao không để ý đến nổi giận quát của lưu s á t trên người tiêu viễn bàng mỏng đấu khí nhưng lại không tại có thể áp chế mê ngông đấu khí theo hắn bạc nhược yếu kém trong thân thể tuân ra mê ngông đấu khí vừa ra tới toàn bộ bầu trời đều trở nên áp lực xa vô cùng giờ phút này đạo kia đơn bạc thân ảnh lại cho người cao không thể chạm cảm giác thế cho nên trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đều bị run rẩy cái này là thất tinh đấu đế dùng nghiền nát không gian c ứ n g giả đối mặt tiêu viễn kinh khủng như vậy khí thế lưu sắt cũng không khỏi không phóng xuất ra toàn thân khí thế đến chống cự tiêu viễn áp bách thẳng đến lưu sắt phóng ra toàn bộ khí thế lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều nhưng là lưu sắt trong nội tâm nhưng lại chấn động vô cùng chỉ là nương tựa theo khí thế tiêu viễn t i ể u vững vàng để lại hắn lưu sắt một đầu xem ra vừa mới theo trên người tiêu viễn truyền đến cái kia tí t ì cảm giác nguy hiểm tuyệt đối không phải ảo giác mà là chân chân thật thật đấy tiêu viễn hoàn toàn chính xác có thể mang đến cho mình cực lớn uy hiếp thanh â m theo trong hư không truyền đến rồi sau đó như là gợn sóng giống như khuyết tán g ra đã đến lưu sát trước mặt nhưng lại ầm ầm vang lên lưu sát dám đánh với ta một trận trên này không đối mặt tiêu viễn mạnh khiêu chiến như thế lưu sát không khỏi nở nụ cười khổ hắn biết rõ sự tình hôm nay chỉ sợ là khó khăn rồi kiên trí đáp có gì không dám hai đạo thân ảnh một đen một trắng đều là nhanh chóng lướt tiến vào trong hư không t r u n g quanh đang xem cuộc chiến mọi người chỉ phải nỗ lực hướng phía hư không nhìn lại chỉ có thực lực cường hãn nhân tài dám cách cái đó xuất chiến tràng tiến một ít không biết cái này đoạt hồn đế giả tiêu v i ê n cùng hát sát đế quân lưu sát hai người ai mạnh ai yếu hai người đều là thành danh đã lâu thất tinh đấu đế cường giả a thật sự là chờ mong không thôi người qua đường giáp cảm thán nói nói ai nói không phải đâu này người qua đường ất cũng là nói như vậy nói người qua đường giáp bất quá ta ngược lại là coi được hát sát đế quân lưu sát người qua đường ất ta xem trọng đoạt hồn đế giả tiêu viễn người qua đường giáp lưu sát khẳng định thắng người qua đường ất tiêu viễn sẽ không thua ngươi đừng tìm ta tranh cãi lưu sát có thể thắng hơn nữa quản gia thế nhưng mà tứ đại thái thượng hoàng tại thánh vực người qua đường d ặ á nói ba đại tuyệt kỹ của tiêu viễn cũng không yếu không nhất định thua nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nét ánh mắt rời lên trên nhìn vào hư không lưu sát đã sớm nghe nói đại danh của ngươi hôm nay ta đến muốn hảo hảo muốn ngươi lanh giáo một chút ba đại tuyệt kỹ của ngươi ta muốn nhìn phải hay là không như là nghe đồn như vậy lợi hại vô cùng không hài lòng hơn nửa câu tiêu viễn cũng lười được rong dài rồi vàng mỏng đấu khí tấm l ủ a nhanh chóng ngưng tụ trở thành một đầu năng lượng cự mãng hướng phía lưu sắt hung hăng chạy đi tốc độ kia cực nhanh làm cho người tắc lưu hới đối mặt tiêu viễn như thế hung hãn công kích lưu sắt cũng không dám có chút chủ quan vung tay lên màu nâu xám đấu khí cũng là theo hắn trong thân thể bừng lên rồi sau đó biến thành một đạo cự đại năng lượng huyết hổ mở ra miệng lớn dính máu hướng phía năng lượng cự mãng cắn xé mà đi đây là song phương lần thứ nhất công kích đều tồn tại thử thành phần cho nên lực công kích cũng không phải cỡ nào cường hãn năng lượng cự mãng cùng năng lượng huyết hổ hàn nhưng chạm vào nhau rồi sau đó không ngừng giúp nhau lăn mình quay c u ồ n g cắn xé lấy đối phương tiếp theo trong n g a y mắt lưu sát xuất thủ chỉ thấy được lưu sát tay phải nhanh chóng nắm chặt thành quyền rồi sau đó thân ảnh đ ỗ n g nhiên biến mất tái xuất hiện lúc đã đến tiêu v i ệ n trước người đã sớm tụ lực nắm đấm đối với tiêu viễn thân thể hùng h ă n g hoành khứ một quyền tiêu viễn thân thể bị xò xuyên nhưng là trong tưởng tượng máu tươi nhưng lại chưa từng có nửa điểm rơi xuống tàn ảnh lưu s á t như thế lạnh thấu xương công kích cũng chỉ là đánh chúng vào tiêu viễn tàn ảnh đó có thể thấy được tiêu viễn tốc độ đến cỡ nào nhanh thế cho nên tính cả vị thất tinh đấu đế lưu s á t đều không có phân biệt ra được đến trông thấy một quyền chỉ là kích chương bảy mươi hai h á c sát giới sắc mặt lưu sát trở nên trịnh trọng lên hai tay không ngừng biến ảo bắt tay vào làm ấn rồi sau đó một tiếng thấp quát vang lên h á c sát giới hiện nương theo lưu sát giọng nói vừa hết toàn bộ hư không xoáy lên một hồi màu đen phong bạo đến lúc đó tiêu viễn đã bị bao phủ tiến vào cái này màu đen phong bạo cũng không phải phong bạo mà là lưu sát sở tu luyện ra màu đen sắc khí nghe nói vì vì luyện t i ể u môn công phu này hắn đã từng bước lên thiên hạ to lớn sơ xuất chu diệt trăm vạn sinh linh mới luyện t i ể u môn công phu này rồi sau đó nhận lấy rất nhiều chính đạo cường giả đuổi giết cuối cùng không thể không che giấu cuối cùng ngủ đông ở ẩn văn năm hoành không giết ra trận chiến ấy thiên băng địa liệt hắc sát rơi xuất ra máu chạy thành sông bởi vậy đặt hắc sát đế quân lưu sát uy danh nghe nói hắc sát rơi xuất ra không ai có thể trốn đi ra ngoài từng người xem trận chiến ở nơi này không khỏi phát ra từng tiếng thở dài thầm nghĩ tiêu v i ê n đoán chừng hôm nay khó thoát khỏi cái chết nếu là hắn tại lưu sắt không có s ử suất h ắ c sát giới trước đem hết toàn lực công kích lợi mà nói nói không chừng còn có thể thắng nhưng là hiện tại mọi người không một không lắc đầu h ắ c sát giới này lợi hại như vậy sao tiêu viêm nhìn thấy mọi người nhao nhao lắc đầu bộ dáng không khỏi xương sờ lúc này trong đầu cũng là có chút ít thay tiêu viễn lo lắng tiêu viêm ánh mắt cấp tốc lập lòe chính mình vừa mới ăn vào đan dược khôi phục thường điều tức thật lâu thương thế đã khôi phục v à i phần mặc dù nói không có khôi phục hoàn toàn nhưng là tối thiểu tái chiến hay là không thành vấn đề đấy xem ra hát sát giới là do sát khí cấu thành dị hỏa của mình rất có tác dụng áp chết những thứ như thế này nếu thật sự tình huống không ổn cùng lắm bản thân liệu mạng bị thương lần nữa thì triển ra phần thiên hỏa l o n g phá hát sát giới giải cứu tiên tổ tiêu viêm âm thầm tính toán không thể không nói tiêu viêm tính toán có thể nói là thập phần chuẩn xác tiêu viễn tuy nói là không sợ hát sát giới nhưng rõ ràng nhất trong thời gian ngắn còn không có cách nào phá giới mà ra ở bên trong hát sát giới tiêu viễn không ngừng công kích tới hát sát giới khiến cho lưu sát phải toàn lực ứng phó duy trì lấy hát sát giới ổn định trừ lần đó ra căn bản không có công phu thu thập tiêu viêm mà quản gia nhị công tử quản tử thông cùng với vương đức chỗ bị thương cũng khiến cho bọn hắn đã không có tái chiến chi lực chỉ cần mình thu thập tiêu viễn như vậy chính là một cái tiêu viêm tự nhiên là không nói chơi bây giờ là tiêu viễn cùng lưu sát tại tốn thời gian ở giữa xem là lưu sát có thể khốn chết tiêu viễn hay là tiêu viêm phá giới mà ra đánh chết lưu sát mà nhưng vào lúc này xếp bằng ở hư không khôi phục tiêu viêm đôi mắt đột nhiên mở ra rồi sau đó từ từ đứng dậy hướng phía hư không chậm rãi đi đến tiêu viêm ca ca ngươi đi tới đó làm gì chỗ đó rất nguy hiểm không nghĩ qua là t i ể u sẽ v ỡ t lạc h ư ơ n nhi thanh linh giọng nói tại tiêu viêm sau lưng vang lên dứt lời còn dùng ngón tay ngọc chỉ chỉ tiêu v i ê m cùng lưu sát giao thủ địa phương lông mày trong mắt không một không thấu g i ỏ lấy lo lắng t h ầ n s á c tiêu viêm giọng nói ngưng tụ thành tuyến rơi bên thai h ư ơ n nhi nói h ư ơ n nhi không cần lo lắng ngươi chẳng lẽ trông thấy qua ta đánh không có nắm chắc trận chiến thoáng một phát tiêu viêm lại lần nữa chậm rãi hướng phía hư không đi đến vừa mới bắt đầu còn không có có chú ý tiêu viêm nhưng sau mấy trượng mọi người nhao n h a u đối với tiêu viêm chỉ trỏ lên nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t tiểu t ử này không phải điên rồi chứ như thế nào hướng phía chiến trong c h à n g đi đến hắn không ai vậy không muốn sống nữa à n g ư ơ i ở bên cũng tiếp lời đúng đấy tự là ồ、oh, hắn giống như tự là trận này đại chiến buộc phát ngọn n g u ồ n hắn đi qua làm nhãn hiệu giao giao viễn cổ giao long hư không tàn ảnh phần thiên hỏa liên đi trong tay hỏa liên giờ phút này giống như là thoát cương con ngựa hoang giống như hướng phía lấy hư không bay vút lên mà đi lại như giống như sao băng chập trơn lấy thật dài cái đuôi theo trong hư không lao đi đối mặt bay tới cực lớn hỏa liên hát sát đế quân sắc mặt lưu sát l ạ n h như băng một phương diện đem hết toàn lực vững chắc lấy hát sát giới một phương diện khác trong thân thể đấu khí nhanh chóng ngưng kết thành một cái cự đại có trông lại hòa liên chương bảy mươi ba phần thiên hòa liên hoành năng lượng cự trào cực mạnh hung hăng chạm mạnh vào hòa liên năng lượng cự trào liên tiếp bị hỏa liên kích nổ rồi trở nên đỏ bừng tất cả mọi người đều nhìn vào bên trong hòa liên thấy hòa liên uy lực càng lúc càng mạnh xa xa lâm sắt đang nắm giữ hát sắt giới một cách ổn định t h ế vậy khí huyết nhộn nhạo tựa hồ muốn n ổ ra một ngụm máu nhưng lại hắn ép nuốt lại mặt đỏ bừng bừng nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net năng lượng cự t r ả o của mình dùng để ngăn cản đòn tấn công của tiêu viêm mà không ngờ kết quả lại khiến cho uy lực của hỏa liên lại mạnh lên vài phần uy hiếp chính bản thân mình a lâm sắt phiền muộn suy nghĩ hỏa liên bay nhanh trên không trung kéo theo một số nhỏ lỗ hổng không gian do bị hỏa liên viền nát tạo thành đánh ầm ầm lên hát xa giới vê n h ầm ầm âm thanh điếc thai vang lên khắp cả không trung sau khi tiếng nổ qua đi lại xuất hiện liên tiếp những tiếng nổ nhỏ vang lên không ngừng tán ra xung quanh từ hỏa liên thanh thế khiến cho mọi người bên dưới cực kỳ sợ hãi toàn bộ hư không lúc này biến thành biển lửa năng lượng nóng cháy khiến cho đấu khí trong cơ thể của những người đứng xem bên dưới có chút bị thiêu cháy khiến họ không thể không dùng tu vi của chính mình ngăn chặn tất cả mọi người đều kinh ngạc công kích đến cỡ này có thể phát ra từ một tên nhị tinh đấu đế phát ra sao một tên tứ tinh đấu đế sắc mặt vô cùng rung động hắn nghĩ nếu như chính bản thân mình ở trong trường hợp của hát sát đại nhân thì sẽ thế nào hẳn sẽ tan thành mây khói thi cốt vô tôn mất liên lập tức hắn vô cùng kiêng kỵ nhìn tiêu viêm đương nhiên không chỉ có tên tứ tinh đấu đế này kiêng kỵ tiêu viêm như vậy trong hư không ngọn lửa tựa ngọn sóng lan ra xung quanh trong chưa đầy thời gian một tuần trả biển lửa mới có chút dịu bớt đi đợi đến khi toàn bộ biển lửa biến mất thì trên không trung chỉ còn lại một tầng hát sát khí màu đen nho nhỏ chập trờn ngăn cản được sao mọi người bên dưới thấy hát sát giới vẫn y d ì nguyên như cũ liền cảm thán hát sát giới không hổ là tuyệt kỹ thành danh của hát sát đ ế quân công kích cường han đến vậy mà vẫn bị ngăn cản lại nhưng những người này chưa nói xong được bao lâu thì từ trong hư không truyền đến một tiếng rắc thanh âm này vang lên rất nhỏ nhưng những người xem ở nơi này không ai không phải cường giả tiếng vang tuy rất nhỏ nhưng bọn họ đều nghe được tên vừa tán dương hát sát giới chắc chắn lúc này giống như an phải rồi nhặng gì đó không nói nên lời tiếng vang nhỏ này sau khi vang lên khiến cho tất cả mọi người bên dưới không khỏi đưa mắt nhìn lên hát sát giới đang lơ lửng trên hư không như để xác định phán đoán của họ trong n g a y mắt một tiếng thanh thúy vang lên còn to hơn khi nay răng rắc lúc này mọi người đã biết do hát sát giới được sưng là phòng ngự tuyệt đối hôm nay sẽ không còn nữa bị một tên nhị tinh đấu đế đánh vỡ từng tiếng răng rắc vang lên tiếng thứ nhất thứ hai thứ ba rồi những tiếng rắc vang lên không ngừng sau đó chỉ trong mấy hơi thở thì hát s á t giới đã trở nên thiên sang bách khổng có lẽ là vỡ tan thành trăm mảnh chương 74, kết thúc lưu s á t lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ nhạt nhòa xuống dưới nhưng là khí tức của hắn cũng tại phi t ố c bay lên hơn nữa càng phát ngưng thực mà bắt đầu chậm rãi tới gần thất tinh sơ kỳ đỉnh phong đấu đế tựa hồ tùy thời cũng có thể đột phá trung kỳ không đến một lát thời gian lưu s á t thân thể tự biến thành một cổ thây khô như bình thường bộ dạng hai mắt lõm cho người một loại ngoại trừ trên người tầng kia ra bên ngoài chỉ còn lại xương cốt thoạt nhìn có chút âm trầm đáng sợ mà đúng lúc này tiêu viên bát hoang trưởng cũng đã thôi phát tới cực điểm sau lưng cái kia hư hảo g i à n u a cực lớn quang ảnh vươn cái kia cực lớn bàn tay hướng phía người phía trước hung hăng theo như đi phảng phất như đem lưu sắt một trưởng chụp chết đối mặt như thế hung h á n một kích lưu sắt một tiếng thét dài rồi sau đó khí tức mãnh liệt một tăng nguyên lai、like, tại bực này áp bách giới lưu sát vậy mà đột phá đã đến thất tinh trung kỳ đấu đế giờ phút này hắn còn khống chế không được thân thể chung quanh lực lượng khổng lồ ha ha ha ta đột phá tiêu viễn ta hiện tại đã là thất tinh trung kỳ đấu đế rồi ngươi vẫn là sơ kỳ ha ha ta nhìn ngươi như thế nào đối phó ta tiêu viễn nhìn lưu sát như đang nhìn một tên gốc t r ậ t một bàn tay ầm ầm đánh xuống hung hăng vô lên thân thể lưu sát rầm rầm rầm tại cực lớn trưởng phong áp bách g i ớ i lưu s á t chỗ hư không đều đã có một bàn tay hình dạng lõm ngay sau đó lưu s á t trên người trường bảo tại lúc này cũng thành hư vô đáng thương một đời tông sư đâu khí thực lực đạt đến thất tinh đấu đế cường giả lưu sát tại lúc này lại trần chuồng khỏa thân khỏa thân không thể không nói đây là một loại như thế nào chê cười đương đương thất tinh đấu đế một đại tông sư vậy mà tại trước mắt bao người trần chuồng tuy nói không phải tự nguyện đấy nhưng g i ớ i h ư ớ n g xuống như vậy thì cho dù là còn sống sau này cũng không có biện pháp xuất hiện trước mặt người khác nổi dù sao chuyện này cũng quá kỳ quặc rồi sắc mặt lưu sát âm u nếu không là mới hắn sử dụng nhục tế phương thức khiến cho chính mình tinh hoa toàn bộ nhạt nhòa lời mà nói không thể nói trước hắn hiện tại trên mặt sẽ là cái gì biểu lộ là hồng là bạch hoặc là đủ mọi màu sắc cái này không được biết rồi hiện tại bị bước đến bộ dáng tuy nói thật là do a người cái gì chi có thể cho khóc nỉ non hài nhi dừng lại khóc nhưng lại là có thể lại để cho hắn tại lúc này trên mặt m ô i sống khá giả chút ít vung tay lên một kiện do thiên địa năng lượng ngưng tụ thành quần áo che ở bản thân bộ vị tuy nói là còn có rất nhiều địa phương thản lộ ra so với vừa mới tốt hơn nhiều lắm tiêu viễn ta muốn cho ngươi chết lưu s á t con mắt như là tùy thời mà thực độc xà giống như chăm chú trợt lưu sắt thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng không xong hắn muốn tự bạo mọi người chạy mau tiêu viễn gặp lưu sắt cấp tốc bành trướng thân thể ra mặt cũng là nhịn không được hung hăng run rẩy thằng này vậy mà muốn tự bạo cùng ta đồng quy vô tận mấu chốt là chính mình khẽ động thằng này t i ể u theo đuổi không bỏ không khát nào quả bom di động như mấy tên cảm tử ở hồi giáo ấy nhỉ chết vì đạo mặt cười nghĩ đến đây ra đầu tiêu viễn không khỏi một hồi run lên nghiêm nghị quát lưu s á t chẳng lẽ ngươi muốn quản gia nhị công tử cùng ngươi chết một chỗ sao dứt lời một cái thiểm lược liền đi tới quản tử thông trước mặt một bà quật ở cổ của nàng thấp giọng q u á t lớn bắt hắn dừng lại nhanh quản tử thông lúc này sắc mặt cũng là thập phần tái nhuận vốn cho là có gia tộc vị này hát sát đế quân lưu sát xuất hiện hết thể đều là dễ như trở bàn tay sự tình không nghĩ tới nhưng lại như vậy gia tộc t r ư ở n g lão nhận lấy vũ n h ụ ý đồ dùng tự bạo cùng địch nhân của hắn đồng quy vô tận thậm chí mình cũng muốn bởi vì trận này tự bạo cũng muốn lập tức đi vào tử vong khu vực trường lão xin hãy suy nghĩ cẩn thận lui một bước biển rộng trời cao câm miệng những đạo lý ta há lại không biết nhưng lại bị một trưởng của lao thất phu này đánh cho trần chuồng chuyện này làm sao để cho ta về sau còn dám gặp mặt ai nữa đã vậy còn không bằng ta chết đi cho xong chết xong hết mọi chuyện dứt lời lại là một hơi trùng trùng điệp điệp phun ra trường lão không cần thiết như thế hôm nay ai thấy được ngươi lão chúng ta lại để cho bọn hắn lúc này t h ề nếu là bọn họ dám nói ra chắc chắn thu được quản gia ta sự đuổi g i ế t không ngừng nghỉ quản tử thông nhìn xem lưu sát khô héo khuôn mặt tinh tế châm trước chỉ chốc lát mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra ai cứ làm như thế a lưu sát hít thở dài thần xác trở nên thập phần cô đơn đợi cho mọi người nhao nhao phát ra lời thề lưu sát mới thả nào cái thể người mọi người như là đại xá giống như nhao nhao hướng phía lưu sát báo ô m quyền rồi sau đó nhanh chóng rời đi tiêu tiền bối ngươi xem chuyện này tình làm sao bây giờ văn bối đề nghị không bằng như vậy dừng lại như thế nào quản tử thông hướng phía tiêu viên báo ô m quyền lại nói tiếp tiền bối nếu cứ tiếp tục như vậy trưởng lão quản gia ta lại dốc sức liều mạng chỉ sợ tiền bối cũng khó thoát khỏi cái chết đã như vậy sao song phương không lui một bước chứ tiêu viêm ánh mắt có chút lập lòe dừng một chút mới vừa nói đã vậy ta liền cho ngửa ý mặt mũi dứt lời tiêu viêm chuyển hướng nhìn về phía tiêu viêm hỏi con nghĩ sao tộc tổ đã nói vậy thì tiêu viêm tự nhiên nghe người tiêu viêm lông mày có chút nhíu trong nội tâm tuy nhiên không muốn buông t h a những người này tổn thương h ơ n nhi thậm chí cổ nguyên bá phụ thiếu chút nữa tự bạo người nhưng dưới loại tình huống này hắn chỉ là không nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi tiêu viễn hỏi một chút nàng cũng là cho hắn một cái mặt mũi mà thôi cho nên nói cho dù trong lòng nghĩ lưu lại lưu sát bọn người nhưng là ngoài miệng vẫn phải là nói nguyện ý nếu là bằng vào năng lực của mình muốn lưu lại lưu sát quản tử thương bọn người không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông thực lực a đây hết thể đều là thực lực nguyên nhân a tiêu viêm trong lòng trầm thấp thâm thanh hò hét chiến đấu với thanh thế lớn như vậy nhưng cuối cùng lại lấy phương thức này hạ tràng thật đúng là buồn cười sau khi đám người lưu sắt và quản tử thông rời đi tiêu viêm mang theo hân nhi cùng với cầu nguyên chúc khôn bọn họ theo tiêu viễn đi ngạo tiên cư nói đi ngươi thế nào lại đụng phải người q u ả n g i a còn rết b ê tên đấu đế của bọn chúng tiêu viễn nhìn c h ầ m c h ầ m vào tiêu viêm đợi tiêu viêm trả lời chương 75, bế quan tiêu viêm không trả lời câu hỏi của tiêu viễn ngược lại cười ha hả nói tộc tổ ta giới thiệu một chút những vị này cho người hay tiên tổ tiêu viêm chỉ và nữ tử vận áo bào xanh cười nói nàng là h ư ơ n nhi con gái của tộc trưởng cổ tộc trên đấu khí đại lục cũng chính là vợ con à hóa ra là vợ ngươi không trách được với tính cách của tiêu viễn khi tiêu viêm giới thiệu hân nhi thì hắn đã hiểu vì sao tiêu viêm lại động thủ với người q u ả n g i a nhìn thấy thanh y d ẻ nữ tử tiêu viễn k h ẽ gật đầu đánh giá hân nhi xem nàng như cháu dâu của mình tiêu viễn k h ẽ hỏi con cũng từ đấu khi đại lục đến đây sao vợ của tiêu viêm ha ha không tệ không tệ chút nào nghe thấy lao giả trước mặt hỏi vậy hân nhi cực kỳ nhu thuận trả lời đúng thế con tên huân nhi là một tộc nhân của cổ tộc vị bên cạnh con đây chính là phụ thân của con tộc trưởng cổ tộc dứt lời huân nhi tránh sang một bên để lộ ra cầu nguyên với một thân vận bạch trắng con vị này chính là long hoàng của ma thú nhất tộc trúc khôn láo tiền bối con về vị này tỷ ấy tên là thải lân cường giả của xạ tộc trên đấu khí đại lục cũng là vợ của tiêu viêm đại ca huân nhi giới thiệu từng người với tiêu viễn cái gì con bé cũng là vợ của tiêu viêm sao tiêu viễn lộ vẻ ngạc nhiên nhưng thần sắc nhanh chóng chuyển thành ý vị thâm trường hỏi tốt rồi tất cả đều là người trên đấu khí đại lục không cần phải khách khí như vậy nữa ta là tiêu viễn chấp pháp trưởng lao dưới trướng tiêu điền tộc trưởng tiêu tộc đời thứ mười một trưởng lao dưới trướng tiêu điền tộc trưởng tiêu tộc đời thứ mười một tiền bối là người tiêu tộc huân nhi ngạc nhiên ổ lên bọn ngươi cầu nguyên chúc khôn ở bên cạnh cũng tương tự như h ư ơ n nhi bọn họ vốn tưởng tiêu viễn là sư phụ hoặc là bằng hữu nào đó của tiêu viêm chứ không nghĩ ra người này lại có lai lịch to lớn đến vậy xin hỏi tiêu viễn tiên tổ những vị tiền bối của cổ tộc giờ này đang ở nơi nào cầu nguyên ôm quyền hỏi tiêu viễn ai bắt tộc chúng ta ngày xưa trên đấu khí đại lục bởi vì tham gia đại chiến thời viễn cổ nên bị tổn thương thảm trọng đại bộ phận cường giả đều đã qua đời hiện tại chỉ còn lại một vài người ẩn cư tại đông minh địa vực ngừng lại một chút tiêu viễn nói tiếp vốn lần này ta định mang tiêu viêm về đông minh địa vực nhận tổ quy tông các ngươi cũng là hậu nhân của bát tộc thì các ngươi cũng đi theo đi nghe thấy tiêu viễn nói vậy bọn người c ổ nguyên trầm tư một lát liền gật đầu đồng ý được rồi đông minh địa vực cách nơi này rất xa nếu dựa theo tốc độ của các ngươi mà tính thì phải mất vài chục năm mới đến đó được cho nên chuyện nhận tổ quy tông này cũng không v ộ i làm gì các ngươi có thể du ngoạn đại lục để gia tăng tu vi đến lúc đó có thể thuận lợi nhận tổ quy tông phải biết rằng những tên gia hỏa ở đông minh địa vực muốn bọn chúng đồng ý thì các ngươi phải xuất ra thực lực nếu không thì bọn chúng cũng không cho phép các ngươi nhận tổ quy tông đâu hiện tại dược hội được tổ chức năm năm một lần tại dược vực còn một tháng nữa sẽ bắt đầu đợi cho tiêu viêm tham gia dược hội xong thì chúng ta lại bắt đầu đi tiếp a thật không nhanh thật chỉ còn có một tháng nữa là tới rồi thời gian này ngươi cứ an tâm bế quan tu luyện đi chuyện còn lại cứ giao cho ta là được tiêu viễn lấy một khối tinh thể xanh b i ế c từ trong nạp giới ra đưa cho tiêu viêm nói đây là một khối nguyên tinh ngươi cầm đi có thứ này thì chuyện ngươi thăng lên một cảnh giới nhỏ sẽ ổn hơn nhiều dứt lời tiêu v i ễ n ném cho tiêu viêm thứ này rất quý ngay cả ta cũng không có bao nhiêu nếu không ta đã cho các ngươi mấy vạn khối rồi lúc đó thì việc tấn cấp chỉ như việc chạy hào hào về phía trước m à t thôi tiêu viêm trịnh trọng nhân lấy khoe mắt cay cay lẩm bẩm cảm ơn tộc tổ cảm ơn cái gì đều là người một nhà cả mà còn nói vậy con quá khách sao rồi đấy nghe thấy những lời này của tiêu viễn tiêu viêm đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt tiêu viễn từ trước đến nay đây là lần thứ hai tiêu viêm quỳ trên mặt đất lần thứ nhất là trước khi tiêu viêm tấn cấp đấu thánh thủ ân dưỡng dục của dược lão còn lần thứ hai thì chính là lúc này đây tiêu viêm quỳ xuống trước mặt tiêu viêm nói con đã từng nói tiêu viêm con không phải kẻ xấu nhưng cũng chưa bao giờ tự nhận con là một kẻ tốt những sự tình con làm từ trước đến nay đều dựa vào những quy tắc của chính con định ra những người đối tốt với con con nhất định sẽ tốt gấp mười lần với họ người nào có ý định xấu với con con quyết đáp trả gấp mười lấy tính mạng của họ phấn thân thoái cốt ngọc thạch câu phần ngưng lại một chút tiêu viêm nói tiếp ngày hôm nay tộc tổ đối xử với con tốt như vậy c h u y ể n cho con đấu k ỹ lại còn tặng cho con cả nguyên tinh đại ân như thế này tiêu viêm con nhất định nhớ kỹ sau này con nhất định sẽ báo ơn người gấp mười 10, gấp trăm lần dứt lời tiêu viêm mạnh mẽ dập đầu bái tạ tiêu viễn sau đó dưới ánh mắt săm soi của mọi người nhanh chóng quay người bước về phòng nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết tên tiểu t ử này tiêu viễn lắc đầu vẻ mặt đầy vui mừng lúc này trong nạo tiên cư tiêu viêm bắt đầu bế quan sau khi tiêu viêm bắt đầu bế quan mọi người đều đoán được lần bế quan này của hắn hẳn tu vi sẽ tiến bộ hơn trước huân nhi thải lân các con đều là thê tử của tiêu viêm trong khoảng thời gian tiêu viêm bế con này hai người cắt con một nhóm bọn ta một nhóm phụ trách a n toàn cho tiêu viêm nó không để cho kẻ khác khoáy dày nó hai nữ đều biết chuyện tình nghiêm trình khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu cầu nguyên chúc hôn hai n g ư ờ i theo ta ra ngoài thu thập dược liệu tiêu viêm nó cần dược liệu nó cần để luyện chế đế phong thánh đan hình như còn thiếu một loại chủ chốt nơi này là một thành thị phồn hoa tại dược vực hẳn sẽ không để cho chúng ta thất vọng các ngươi coi thử ta phân phối vậy có ổn không được cứ làm vậy đi tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý thời gian như cơn gió nhẹ thoảng lướt qua chẳng mấy chốc đã hơn nửa tháng căn phòng nơi tiêu viêm bế quan lúc này không có bất kỳ động tĩnh nào nhưng khí tức chung quanh căn phòng càng ngày càng mạnh dần không ngừng chấn động có thể thấy được tiêu viêm đang ở thời khắc mấu chốt để tấn cấp nhị tinh trung kỳ đấu đế chương 76, đột phá lúc này đột phá lên nhị tinh trung kỳ đấu đế được rồi nói xong đấu khí trong cơ thể tiêu viêm vận chuyển theo một phương thức kỳ lạ nếu xuất hiện cường giả đấu đế lúc này thì hẳn cũng thấy được lộ tuyến t â n chức đấu đế của tiêu viêm tiêu viêm ngồi lặng yên trên mặt đất giống như một lao tăng đang nhập định thân thể không chút động đậy lúc này lấy mắt thường cũng có thể thấy được năng lượng thiên địa đã bị tiêu viêm hấp thu hết vào trong thân thể trải qua thời gian r i ẳ n g co dai r ẳ n g chẳng biết lúc nào vang lên một tiếng rác nếu cẩn thận nghe rõ nơi phát ra tiếng động liền có thể thấy được tiếng động này phát ra từ trong cơ thể của tiêu viêm tiếng động vừa qua đi năng lượng thiên địa vốn l ặ n g yên đột nhiên buộc phát mạnh mẽ kịch liệt chấn động thân thể tiêu viêm đang ngồi lúc này đột nhiên run lên tựa như gặp phải công kích nào đó gương mặt hùng n h u ậ n lúc này đây một cỗ hấp lực cường đại từ trong cơ thể tiêu viêm truyền ra năng lượng thiên địa chung quanh tiêu viêm dường như bị cố hấp lực này lôi kéo thôn phệ cuối cùng bị tiêu viêm thu nạp vào trong cơ thể khi năng lượng thiên địa khổng lồ tiến vào trong thân thể tiêu viêm lấy thực lực hiện tại của tiêu viêm thì không thể nào tiêu hóa hết năng lượng thiên địa khổng lồ như vậy nên hắn vận khởi phần quyết đến mức đ ỉ n h phong nhanh chóng chuyển hóa năng lượng thiên địa thành thực lực của bản thân tiến lên nhị tinh trung kỳ đấu đế giờ phút này thân thể tiêu viêm giống như cái động không đáy năng lượng thiên địa đến bao nhiêu đều bị hấp thu toàn bộ vào trong lực thôn phệ cường đại này so với những kẻ tấn cấp tam tinh đấu đế bình thường còn mạnh hơn nhiều lần nếu như là bình thường không sử dụng phần quyết mà nói thì hẳn tiêu viêm không chịu đựng được bao lâu liền bị năng lượng thiên địa to lớn này bảo thể mà chết nhưng hiện tại nhờ vận khởi phần quyết mà thân thể tiêu viêm lúc này lại như một trạm trung chuyển năng lượng tiên h địa nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net năng lượng thiên địa dũng manh tiến vào thân thể tiêu viêm sau đó được phần quyết chuyển hóa làm hai bộ phận một bộ phận dùng để cường hóa thân thể huyết đ h ụ c thậm chí là cốt cách kinh mạch của tiêu viêm một bộ phận khác dùng để đề thăng thực lực bản thân qua đó trùng kích lên nhị tinh trung kỳ đấu đế cứ phân chia như vậy đến cuối năng lượng thiên địa bị hấp thu vào trong cơ thể tiêu viêm sẽ dần dần ít đi thời gian trôi qua lực lượng thôn phệ năng lượng thiên địa càng lúc càng mở rộng ra cả gian phòng nếu không phải trước đó tiêu viêm đã bố trí một cái kết giới năng lượng mà nói chỉ sợ hiện tại lực lượng thôn v ệ cũng không chỉ có trong phạm vi căn phòng bé nhỏ này lực thôn v ệ mạnh mẽ khiến cho năng lượng thiên địa trong phòng bị hút vào trong cơ thể tiêu viêm một cách m á n h liệt tiêu viêm đang trùng kích nhị tinh trung kỳ đấu đế cũng dần thành công nhưng mà chương 77, y m ư lô xác trên viễn cổ đại lục có truyền lưu một câu nói chỉ có những người có thực lực ngũ tinh đấu đế trở lên mới có khả năng phi không tại sao lại có câu nói này bởi vì không gian trên viễn cổ đại lục rất chắc chắn cường giả đấu đế bình thường căn bản không thể phá vỡ không gian được chỉ có những cường giả từ ngũ tinh đấu đế trở lên mới có khả năng phá vỡ không gian phá vỡ không gian mới có khả năng tu luyện trong hư không và tìm kiếm nguyên tinh mà những người có tu vi từ ngũ tinh đấu đế trở lên không có ai không có danh tiếng lẫy lửng ngoại trừ những người dựa trên đấu khí để tu luyện đến ngũ tinh đấu đế ra thì còn có một phương pháp khác cũng có thể đ ạ tới t chính là luyện dược sư nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t không thể không nói luyện dược sư là chức nghiệp vô cùng nổi tiếng tại đấu khí đại lục là như thế viễn cổ đại lục cũng như thế theo một góc độ nào đó mà nói thì một gã thánh cảnh luyện dược sư đôi khi còn được mọi người hoan nghênh hơn cả cường giả ngũ tinh đấu đế im lặng tính toạ tiêu viêm đợi chờ linh hồn lực có cơ hội tiến vào thánh cảnh tuy nói hiện tại có thể trùng kích cảnh giới thánh cảnh nhưng không thể nói là có thể luận lợi như việc tấn cấp đấu khí nó còn ảnh hưởng đến việc tu luyện linh hồn lực sau này nữa đây mới là chuyện quan trọng nhất trong n g a y mắt đã ba ngày trôi qua tiêu viêm lúc này đã vững chắc tiến vào nhị tinh trung kỳ đấu đế cơ hội để hắn tấn chức linh hồn lực cũng dần đến tuy nói đế cảnh linh hồn lực có thể một mình ngưng tụ thành thân thể nhưng so với lực phòng ngự và công kích của bản thể vẫn có chút chênh lệch nếu như tiêu viêm tiến vào thánh cảnh thành công thì cái chênh lệch này cũng sẽ triệt để không còn vào lúc này linh hồn hải của tiêu viêm càng ngày sôi trào mãnh liệt không ngừng xoáy lên từng đợt sóng lớn mỗi một lần linh hồn sóng nhấp nhô lên xuống gương mặt tiêu viêm lại tái nhợt đi một chút long hay xả nếu lúc này đột phá thành công thì sẽ hóa long nếu thất bại thì kết quả không cần nói cũng biết từng cơn sóng vỗ mạnh không ngừng quay cuồng trong linh hồn hải của tiêu viêm mỗi một lần vô sóng linh hồn lực của tiêu viêm sẽ tăng cường thêm một phần đột phá linh hồn lực có thể nói là khó khăn nhất không cẩn thận một chút liền hồn phi phách tán chứ chẳng chơi dĩ vãng lúc linh hồn tiêu viêm đột phá thì ít nhiều hắn từng trải qua kỳ ngộ hoặc đạt được một thứ gì đó nhớ lúc trước d ạ y đan hội ở đàn giới gặp được t ử nhiên tiêu viêm nhận được thiên ma phỉ thạch tinh mới có thể thành công luyện chế ra địa tâm hồn tùy qua đó khiến cho linh hồn hắn bước vào cảnh giới bát phẩm sau này hắn huyết tẩy nhân điện một trong tam thập lục thiên cương điện thất thập lục địa sát điện ở hồn điện nhận được trăm vạn linh hồn quan g điểm mới để cho linh hồn của hắn tấn cấp thiên phẩm mà lúc linh hồn tiêu viêm tấn cấp đế phẩm cũng chính là lúc tiêu huyền liều mạng thiêu đốt linh hồn lực của bản thân để hàng phục linh hồn thiên mộ tặng cho tiêu viêm một hồi thiên đại tạo hóa tinh tế kiểm tra lại chỉ có lúc này đây là tiêu viêm không dựa vào ngoại lực trợ và sự trợ giúp của người khác dựa vào chính bản thân tu luyện linh hồn không ngừng n g h ĩ mấy chục năm để tấn cấp cho nên có thể nói đây là lần đầu tiên tiêu viêm dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân để trung kích nếu như là người khác thì hẳn đã không thể kiên trì được sự đau đớn bị tàn phá nặng nề trong linh hồn trong vài giờ rồi còn với tiêu viêm hắn lại có thể chịu đựng được tình trạng như vậy suốt tám ngày để làm được như hắn cần phải có nghị lực lớn như thế nào chứ. Anh, một đạo linh hồn trùng kích lợi hại hơn bao giờ hết xảy ra trong linh hồn hải của tiêu viêm ở trong căn phong thuộc ngạo tiên cư sắc mặt tiêu viêm đang ngồi xếp bằng trên đất đột nhiên đỏ bừng thân thể lắc lư nhanh chóng sau đó rủ ông một tiếng toàn bộ linh hồn hải đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong ở bên ngoài một vầng sáng nhu hòa bao phủ thân thể tiêu viêm linh hồn tiêu viêm rốt cuộc từ đế cảnh định phong chậm rãi nâng cao hơn sắc mặt tái nhuận của tiêu viêm dưới vầng sáng nhu hòa cũng dần khôi bình thường trở lại nếu như thánh cảnh luyện dược sư trông thấy vầng sáng này hẳn sẽ không lạ l ắ m gì bởi vầng sáng này chính là điểm mấu chốt để đế cảnh linh hồn lột s á t lên thánh cảnh vầng sáng lúc này dần nhặt đi thân thể vốn căng cứng của tiêu viêm cũng dần dần trở lại bình thường cơ thể dần thoải mái dễ chịu ấm áp linh hồn hải vốn bành trướng mãnh liệt dưới sự bao phủ của vầng sáng nhu hòa kia liền tăng trưởng tốc độ hơn mấy lần đế cảnh linh hồn trong suốt nhưng vầng sáng đang bao phủ kia lại lấy một loại phương thức kỳ lạ chuyển đổi linh hồn từ trạng thái trong suốt chuyển sang màu ngà sữa mỗi lần linh hồn lột xác chuyển đổi mang lại cho tiêu viêm cảm giác thoải mái xúc động muốn hô lên thành tiếng tình trạng này xảy ra không biết trong bao lâu một ngày hai ngày không thể nào biết được linh hồn lực của tiêu viêm như được mẹ che t r ở tăng lên một cách chóng mặt ở bên ngoài huân nhi và thải lân đang vô cùng sốt ruột tiêu viêm đã bế quan ba mươi ba ngày rồi dựa theo bình thường mà tính thì đợt bế quan này rất nhanh sẽ kết thúc nhưng mà tiêu viêm lại bất đồng tiêu viêm từng nói qua hắn nhất định sẽ kết thúc bế quan khi dược hội bắt đầu thải lân tỉ tỉ tiêu viêm đại ca đã bế qua được ba mươi ba ngày rồi sao nửa điểm động tĩnh cũng không có có thể xảy ra vấn đề gì không tiêu viêm đại ca nói muốn tham gia dược hội hôm nay đã là ngày cuối cùng để báo danh rồi nếu đến khi mặt trời xuống núi mà hắn còn chưa chấm dứt bế quan thì e là phải bỏ qua lần dược hội này mất huân nhi nhìn lên trời lo lắng nói nhìn thấy dáng vẻ huân nhi như vậy thải lân trêu chọc muội muội đừng lo lắng quá hắn sao có thể gặp chuyện gì được chứ bất quá hắn lúc nào cũng khiến cho người ta kinh ngạc trong linh hồn hải linh hồn của tiêu viêm đã hoàn toàn chuyển sang màu n g ạ sữa chính thức tiến vào thánh cảnh tuy chỉ là sơ kỳ nhưng không phải đế cảnh có thể so sánh được cuối cùng cũng chấm dứt tu luyện đợt bế quan lần này có ngắn không nhỉ không biết có kịp tham gia dược hội không đây tiêu viêm nói thầm một câu tiếp theo trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt huân nhi và thải lân huân nhi nhìn thấy tiêu viêm đột ngột xuất hiện trước mặt mình gương mặt vui mừng hớn hở nhưng rồi nhanh chóng u oán nói đại ca lúc này mới đi ra sao chỉ còn mấy tiếng nữa là hết thời gian báo danh tham gia dược hội rồi đó báo danh tham gia dược hội còn chưa kết thúc hả nghe thấy huân nhi nói vậy tiêu viêm mừng rỡ không thôi dược hội đối với tiêu viêm mà nói chính là hoạt động không thể không tham gia nhân tài trong dược hội nhiều như mây không thiếu những kẻ nổi bật tiêu viêm muốn đạt được một vị trí thật cao ở dược hội lần này mà nói thì hắn có thể chứng minh thuật luyện dược của hắn trên viễn cổ đại lục này sẽ rất có danh tiếng chương 78, m ệ n h ta do ta không phải do trời báo danh tham gia dược hội còn chưa kết thúc ha ha tối rồi chúng ta đi báo danh thôi dứt lời tiêu viêm nhanh chóng kéo hai người hôn nhi thải lân rời khỏi ngạo tiền cư hòa vào dòng người đi đường tiến về nơi báo danh trên viễn cổ đại lục mỗi một tòa thành thị đều có quy định cấm phi không mặc kệ thực lực của ngươi ra sao đều phải thực hiện quy định này nếu không sẽ có siêu cấp cường giả tìm ngươi lý lẽ đương nhiên nếu như ngươi có thực lực siêu tuyệt thì cũng không cần thiết phải tuân thủ quy định cần phải biết rằng trên viễn cổ đại lục tất cả mọi chuyện đều phải dùng thực lực để nói chuyện đương nhiên tiêu viêm lúc trước là do nóng vội cứu người nên không để ý đến cái quy định cấm phi không này đây là một mầm h o a nói không chừng một ngày nào đó sẽ có cường giả đến chất vấn mình cũng nên nhưng đối với tiêu viêm hắn lại không để chuyện này trong lòng binh tới tướng ăn nước tới đê chặn chính mình gần đây bế quan tu luyện đã khá lâu hơn nữa linh hồn lực đã tiến vào thánh cảnh cho dù không thể chống lại ngũ tinh đấu đế nhưng cũng có thể thoát thân coi như bản thân đã có thực lực để bảo vệ mình thành tựu như vậy cũng rất cao rồi ngã mệnh do ngã bất do thiên đã phá thương khung trưởng mệnh vận nam nhi sinh làm lăng văn trí bất phụ nhiệt huyết lưu tâm gian cướp đạp bát hoang hám thiên địa đầu đính nhất định càn khôn phiêu miếu vô cực tuyên cổ cảnh thập vạn tuế nguyệt đệ nhất nhân bài thơ này ngay lúc này khắc hoa trong nội tâm tiêu viêm ở trên đấu khí đại lục hắn từ tầng dưới chốt trở thành nhân vật đ ỉ n h phong như vậy trên v i ê n cổ đại lục hắn cũng có thể một lần nữa tiến lên đ ỉ n h phong bài thơ này chính là lời thề của tiêu viêm thiệu như ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hèn đây chính là lý tưởng cơ bản nhất ở sâu trong nội tâm của tiêu viêm mà hiện tại hắn chính là bước đi bước đầu tiên của lý tưởng này nghĩ đến đây tiêu viêm âm thầm siết chặt tay lẩm bẩm không có thực lực thì đến con chó cũng không bằng sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến cho những kẻ dám diêu võ dương ngoài trước mặt ta phải con cái đuôi lên cầu xin ta ai cũng không biết nhân vật đỉnh phong một đời bắt đầu cuột khởi từ đây lôi kéo h â n nhi và thải lân chen trúc vào dòng người đi đến nơi báo danh ở nơi này kiến trúc mang dáng vẻ cổ kính từng người đi qua trong lòng không khỏi kính ý tòa lâu này đây chính là địa phương báo danh tham gia gọi là dược c ấ c một nơi chuyên dùng để báo danh tham gia dược hội dược c ấ c mỗi năm năm mới mở ra lần mỗi một người đăng ký báo danh sẽ nhận một dãy số đăng ký tiêu viêm lúc này mang theo hai người phụ nữ tiến vào trong rực ư c á t vừa t i ế n vào rực ư c á t liền không nghe thấy những tiến g huyên náo ồn ào phía bên ngoài nữa thay vào đó là những người với vẻ mặt nghiêm túc thần sắc nghiêm trang cùng với một số lao giả chuyên môn phụ trách đăng ký đang thấp giọng đàm luận với nhau nhìn thấy đám người tiêu viêm bước vào một lao giả đang nói chuyện quay sang nhìn hắn nói ngươi định đăng ký dự thi ở tổ nào tổ dự thi nghe láo giả nói vậy tiêu viêm không khỏi ngần người bản thân mình vừa mới xuất q u a n nên không biết chuyện này tiêu viêm liền nhìn lại hôn nhi thái lân thấy tiêu viêm nhìn bọn họ hai người khe t r a o mày nói những ngày này chúng ta một khắc cũng không rời nơi ngươi bế quan chuyện này chúng ta cũng không biết gì cả nghe thấy hai người trả lời vậy tiêu viêm phát khổ hắn nhanh chóng ôm quyền hỏi lại lão giả tiền bối không biết mỗi tổ phân ra như thế nào lão giả đang ghi lại tin tức tiêu viêm đầu bút không khỏi dừng lại một chút mặt ngẩng lên nhìn hắn một cách ngạc nhiên hỏi chẳng lẽ ngươi không biết quy định phân tổ của dược hội sao nghe vậy thiêu viêm không khỏi xấu hổ cối đầu cuối cùng hắn ho nhẹ một tiếng ôm quyền nói ta từ vạn dặm xa xôi nên cho đến hôm nay mới tới được đây quy định ta còn chưa kịp nghe ngóng gì cả xin tiền bối vui lòng chỉ giáo à ra thế vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chút vẻ mặt lao giả mỉm cười thái độ thập phần hòa ái cảm phiên tiền bối mấy năm mới có một lần dược hội nhưng lần này lại không giống những lần trước đó ban thưởng rất phong phú khiến cho cả cường giả ngũ tinh đấu đế cũng phải đỏ mắt cho nên dược hội mới thay đổi chút quy tắc chia làm ba tổ theo thứ tự là tổ thiếu niên tổ thanh niên và tổ trung niên dừng lại một chút lao giả nói thêm trong đó những người tham gia vào tổ thiếu niên tuổi đời không được quá một trăm tuổi cho dù ngươi có một trăm lẻ một tuổi cũng không được tham gia tổ thanh niên thì dành cho những người có tuổi đời từ trăm tuổi trở lên cho đến một n g à n tuổi tham gia tổ trung niên thì dành cho những người từ một n g à n tuổi trở lên cho đến một vạn tuổi từng tổ đều có đài thi đấu riêng biệt những người nằm trong top ba đều được thưởng ba khỏa trung phẩm nguyên tinh đứng nhất còn được mười khỏa trung phẩm nguyên tinh cùng một phần bản nguyên ngũ tinh đấu đế ha ha nếu như những người dưới ngũ tinh đấu đế mà đạt được nó thì hẳn có thể thuận lợi tăng lên một cảnh giới lớn á đây chính là kỳ ngộ hiếm có khẽ dừng một chút như để khiến tiêu viêm càng thêm tò mò lão giả mới nói hơn nữa top ba tổ thiếu niên có tư cách khiêu chiến top ba tổ thanh niên nếu thắng có thể tiếp tục khiêu chiến tổ trung niên nếu thắng thì đạt được phần thưởng của kẻ thua mà thua thì cũng không mất gì cả được rồi hiện tại nói cho ta biết ngươi đăng ký tổ nào tổ thiếu niên thiêu viêm trầm tư một chút rồi nói tổ thiếu niên những người tham gia tổ này tuổi đời không quá một trăm a thoạt nhìn ngươi chẳng lẽ là thiên tài sao bất quá ta nhắc ngươi là ở thời điểm dự thi chỗ cửa ra vào sẽ có một thứ đồ vật để kiểm tra tuổi thọ tu luyện giả đó tiền bối ta biết rồi cứ ghi ta tham gia tổ thiếu niên đi cảm ơn tiền bối lao giả cười nói được rồi đây là thẻ bài dự thi của ngươi giữ nó cho tốt nếu không có nó thì lúc đó đến cả cửa cũng không vào được chứ đừng nói thi thố hy vọng ngươi đạt được thành tích tốt ha ha cảm ơn lời chúc của t h i ê n bối dứt lời t i ê u viêm nhận lấy thẻ bài đây là một miếng ngọc bài hình tròn trên mặt thẻ bài ghi to hai chữ tiêu viêm nhưng dòng bay phương múa ở bên cạnh còn có một dãy số nhỏ 12.345. t r ư chương 79 tốc độ khảo hạch khủng bố tiêu viêm nhìn dãy số in trên thẻ bài không khỏi cười nói một vạn hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm xem ra lần thi đấu này thú vị lắm đây sau khi báo danh xong tiêu viêm thở dài nhẹ nhõm nếu như mình xuất quan chậm một chút thì không biết chừng sẽ bỏ lỡ lần dược hội này mất mà như vậy hẳn mình sẽ tiếc lắm đây sau khi rời dược các tiêu viêm hỏi hôn nhi nàng biết nơi để khảo thí cấp bậc luyện dược sư không ba ngày nữa là bắt đầu thi đấu rồi nếu như ta ngay cả cái huân chương luyện dược sư cũng không có thì không biết chừng ta còn không được vào cửa nữa là ha ha huân chương luyện dược sư trên viễn cổ đại lục rất khác so với đấu khí đại lục nên tiêu viêm bắt buộc phải tham gia khảo thí luyện dược sư để lấy huân chương một vị luyện dược đại tông sư có thể luyện chế được đế đan mà ngay cả huân chương bất nhập lưu luyện dược sư cũng không có thì quả thật vô cùng hiếm thấy à. địa phương khảo hạch cấp bậc luyện dược sư hình như gọi là dược điện nơi đó ở đằng trước cũng gần đây thôi ừ n chúng ta đi tới đó xuyên thẳng qua dòng người chốc lát sau ba người tiêu viêm cũng đã đứng trước dược điện lúc này bên ngoài dược điện có rất nhiều người trẻ tuổi đến đây tham gia khảo thí lấy h â n chương luyện dược sư một cô gái khoảng hai mươi tuổi đi ngang qua chỗ ba người tiêu viêm nàng thấy tiêu viêm không có h â n chương nào liền n g n g đầu ưỡn ngực khoe ra chiếc h â n chương trên người mình c h i ế c huân chương này có hình một cái đỉnh rất lớn chung quanh nó là ba con rồng nhỏ như vậy có thể biết được cô gái này chính là tam phẩm luyện dược sư thực ra cô gái này tên là hoa bố hôm nay nàng đến dược điện là để khảo thí tứ phẩm luyện dược sư lúc đi ngang qua trông thấy tiêu viêm nên muốn khoe khoang đôi chút nếu như cô gái này biết kẻ đang đứng trước mặt mình là một vị luyện dược đại tông sư có thể luyện chế ra đế đan thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào có còn dương dương tự đắc như hiện tại nữa không không để ý đến hoa bố ba người tiêu viêm nhanh chóng đi vào dược điện tiến vào khu vực khảo thí nhìn thấy tiêu viêm không thèm để ý gì đến mình hoa bố không khỏi nghiến răng d ậ m chân rồi đi vào trong dược điện lúc nhìn thấy tiêu viêm đi đến khu vực khảo thí nhất phẩm luyện dược sư nàng lộ ra vẻ khinh thường ta muốn tham gia khảo thí ngài định khảo thí mấy phẩm tiêu viêm không có trả lời mà hỏi ngược lại ở đây khảo thí cao nhất là mấy phẩm đế phẩm luyện dược đại tông sư ừ n tiêu viêm tiếp tục nói vậy bắt đầu từ nhất phẩm đi Tốt. nhất phẩm người nọ hầu nghi nhìn tiêu viêm thấy hắn không có phản ứng thì không khỏi nhắc nhở ngài nói là khảo thí nhất phẩm sao ừ n có gì không ổn sao khảo hạch nhất phẩm sao còn hỏi nhiều như vậy chứ đây là chỉ huyết đan luyện chế thành công thì tính là thông qua giọng nói nhiệt tình của người nọ khi nghe thấy tiêu viêm định khảo thí nhất phẩm thì liền n h ạ t đi đối với chuyện này tiêu viêm chỉ thoáng n h í mày chứ cũng không nói thêm gì t i ể u chu ngươi dẫn hắn đi luyện dược thất các nàng ở đây chờ ta một lát ta đi nhanh thôi tiêu viêm cười nói với h â n nhi và thải lân ha ha nhanh thôi nhất phẩm đan dược đối với những kẻ không có huân chương như ngươi không mất một tiếng trở lên không thể nào x o n g được tiêu viêm không để ý đến hắn trong mắt hắn thì kẻ này chỉ là con tôm con tép mà thôi không đáng để hắn phải nóng giận năm phút trôi qua tiểu chu đi tới với vẻ mặt đầy sợ hãi thần s ắ c ngơ ngác cùng với tiêu viêm đi ở bên cạnh tiểu chu ngươi xảy ra chuyện gì vậy không phải ta nói ngươi dẫn hắn đi luyện dược thất khảo thì sao như thế nào mới có chút thời gian đã quay lại rồi hả vũ chấp sự hắn hắn tiểu chu chỉ vào tiêu viêm lắp bắp nói hắn không đến ba phút đã luyện chế xong rồi người xem đây là chỉ huyết đan do hắn luyện chế dứt lời tiểu chu đưa ra một viên thuốc cho vũ chấp sư cái gì nhanh vậy sao làm sao có thể chứ cho dù là luyện dược đại sư cũng không có khả năng trong ba phút luyện chế ra chỉ huyết đan được ngươi đừng có l ừ a ta thưa chấp sự tiểu nhân không có l ừ a ngài tiểu chu lắp bắp trả lời thoáng nhớ lại chàng cảnh tiêu viêm luyện chế chỉ huyết đan lúc mới vừa tiến vào luyện dược thất tiêu viêm lấy những dược liệu cần thiết để luyện chế thì chỉ trong ba phút đã luyện chế xong chỉ huyết đan tiểu chu nói xong lại đưa tay sờ lên c h á n nội tâm vẫn không ngừng khiếp sợ nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của tiểu chu vũ đông biết rằng chuyện này chỉ e là sự thật người này xem ra là cao thủ luyện dược tốt rồi tiêu viêm thông qua nhất phẩm luyện dược sư ban cho h â n t r ư ơ n g nhất phẩm luyện dược sư đợi một chút ta muốn khảo thí nhị phẩm cái huân chương này hay để đến lúc cuối rồi đưa cho ta cũng được t ố t vậy ngươi chờ ta một chút lưu diệp ngươi dẫn hắn đi khảo thí nhị phẩm năm phút trôi qua lưu diệp trở lại vẻ mặt hoảng sợ bàng hoàng ý ỉa như tiểu chu lúc nãy lưu diệp sao ngươi trở lại nhanh vậy chẳng lẽ hắn thành công rồi à nhìn thấy lưu diệp đi chưa đầy năm phút đã quay lại vũ đông giật mình hỏi lưu diệp hơi chút thất thần qua một lúc sau mới nói Thủ pháp l u y ệ ngay dược chưa của cao ta tiêu tiền thật t viêm bối minh, sinh bình n ừ thấy q u Nhị đan phẩm dược l u ệ n thành không mà càng ầ n định. dự Thật h t sự h c ô n rồi. Ngay càng có à n g c nhiều người tập trung lại nơi này tò mò khiếp sợ đánh giá tiêu viêm hắn một lần thông qua hai lần khảo thí tuy nói có một số người cũng có thể làm được nhưng lại không có ai có thể thực hiện được như vậy trong thời gian ngăn thế nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm trong lúc mọi người đang tò mò nhìn tiêu viêm hắn nói ta muốn tiến hành khảo thí tam phẩm luyện dược sư a hắn còn muốn khảo thí nữa không biết lần này hắn có thể hoàn thành trong năm phút không đây chờ xem sẽ biết thôi năm phút qua đi tiêu viêm một lần nữa quay trở lại kẻ dẫn hắn đi thập phần khẳng định nói tam phẩm đan dược luyện chế thành công ngươi đoán xem hắn có thể luyện ra tứ phẩm đan dược được không sao ta biết được Ta muốn khảo thí tứ muốn phẩm luyện khảo d ư ợ chỉ sư. Dưới cái n ì mình. n người, tiêu viêm nhanh chóng nói hắn đan luyện thành công. 7 phút sau, ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công. soi sự. sau, sau, sau, sau, phong mói mọi tiêu viêm Chơi phẩm phẩm phẩm phẩm của cầu của dược luyện chế dược chế ra thật phút tứ phút phút thành phút yêu luyện ạ, định lục ngắn ngủn trong một c a n h giờ tiêu viêm từ nhất phẩm luyện dược sư trở thành thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư cái tốc độ này so sánh với bất kỳ ai cũng muốn nhanh hơn rất nhiều lần những người đến xem lúc này hầu như chết lặng trong đó cũng có cô gái trước đây từng khoe khoang trước cửa dược điện hoa bố nàng xấu hổ không thôi có lẽ trong mắt hắn ta chỉ là con tôn con k é p không đáng để ý tới thật đúng là buồn cười vậy mà ta lại múa r ư ợ u trước mặt thợ hoa bố tự dễu bản thân một canh giờ nữa qua đi tiêu viêm luyện chế ra cửu phẩm bảo đan tấn thăng sơ cấp luyện dược tông sư ba canh giờ qua đi tiêu viêm luyện chế ra cửu phẩm huyền đan tấn thăng trung cấp luyện dược tông sư sáu canh giờ sau tiêu viêm luyện chế ra cửu phẩm kim đan tấn thăng cao cấp luyện dược tông sư chỉ ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i canh giờ tiêu viêm đã trở thành cao cấp luyện dược tông sư kế tiếp dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người tiêu viêm bắt đầu khiêu chiến đỉnh phong luyện dược tông sư luyện chế một k h ỏ a đế phẩm số đan một ngày trôi qua tiêu viêm tấn thăng đỉnh phong luyện dược thông sư giờ phút này trong dược điện đã có không ít lão quái vật xuất hiện chủ trì tiêu viêm tấn chức chương tám mươi số mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm tiêu viêm này rốt cuộc là ai thủ đoạn luyện dược khủng bố như vậy tại sao ta chưa từng nghe qua một người đứng xem hỏi nhiều trường lão dược điện xuất hiện như vậy xem ra tiêu viêm này rất lợi hại huân chương đỉnh phong luyện dược sư trên người có hình một cái đỉnh to t r u n g quanh đỉnh có chín con rồng nhỏ với cái đầu s a n g trói ở giữa chín cái đầu rồng là một cái miệng đỉnh bên trong đó có hình một viên thuốc từ xa nhìn lại tựa như cựu long hi châu đây chính là dấu hiệu của đỉnh phong luyện dược tông sư cựu long thác đan ngậm đan đợi cho đến khi luyện dược sư có thể luyện chế thành công đế đan thì chỗ viên thuốc trên tấm huân chương sẽ xuất hiện đường vân nếu như luyện chế ra được nhất phẩm đế đan thì trên viên thuốc sẽ xuất hiện một đường vân nếu là c ự u phẩm thì sẽ có chín đường vân tiêu viêm từ khảo thí nhất phẩm đến đế phẩm số đan tổng cộng mất thời gian một ngày hiện tại chỉ còn hai ngày nữa là đến thời gian diễn ra dược hội nếu như khảo hạch đế đan mà nói hiển nhiên không đủ thời gian cho dù là đế đan cấp thấp nhất cũng phải tốn m ộ ư ơ i ngày chứng lao chủ trì đợt khảo hạch này nói với tiêu viêm đây là trang phục luyện dược sư của ngươi tiêu viêm nhận lấy rồi nhanh chóng quay người rời đi t h ế vậy vị trưởng lão này liền nói mới rồi ta nhìn thấy ngươi luyện chế đế phẩm sô đan rất thành thạo vì không không thử khiêu chiến đế đan chính thức nói đến đây đôi mắt vị trưởng lão không khỏi trở nên nóng bỏng nghe thấy trưởng lão nói vậy tiêu viêm khẽ đứng lại một chút nhưng rồi đưa lưng về phía l ã o giả nói ta còn phải tham gia dược hội không có thời gian tham gia khảo thí l ã o giả kia nghe thấy tiêu viêm nói vậy không khỏi cười ra thế tiêu viêm k h ẽ i thử một tiếng rồi bước ra khỏi dược điện mọi người vây xem xung quanh lúc này không khỏi tránh sang một bên nhường đường cho tiêu viêm đi đợi đến khi tiêu viêm đã đi rồi vị trưởng lão kia mới nói với vũ đông n g ư ờ i đi điều tra một chút tin tức về tên tiểu tử này ta muốn xem xem đến tột cùng là người phương nào truyền thụ thủ pháp luyện dược cho hắn đến lúc đó nếu hắn có thể gia nhập liên minh dược điện thực lực dược điện chúng ta nhất định sẽ được tăng cường không ít vũ đông nghe vậy vội v a n g nói cố trưởng lạo yên tâm ta ngay lập tức đi làm đám người tiêu viêm ra khỏi dược điện đi về ngạo tiên cư khi đã bước vào ngạo tiên cư tiêu viêm nhìn thấy c ổ nguyên t r ú c khôn cùng với tiêu viễn tộc tổ đã trở về tiêu viêm người đi đâu vậy chúng ta đợi ngươi đã hơn nửa ngày rồi đấy t r ú c khôn mở miệng hỏi nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net vừa vừa xuất quan xong ta liền đến dược các báo danh sau đó đến dược điện khảo hạch lấy v â n chương luyện dược sư cho nên bây giờ mới về tới nơi tiêu viễn khẽ gật đầu nói được rồi chúng ta gấp trở về chính là muốn nhắc ngươi chuyện này không nghĩ tới ngươi đã làm xong hết rồi đúng rồi ngươi số mấy khảo thí được mấy phẩm không đợi cho tiêu viêm trả lời thì huân nhi đã nhanh chóng nói tiêu viêm ca ca khảo thí được đỉnh phong luyện dược tông sư cái gì cậu nguyên cùng chúc khôn ổ lên ngạc nhiên tiêu v i ê n thì không ngạc nhiên mấy chỉ cười khẽ tiêu viêm mới nói dược hội lần này con ở số một hai ba bốn năm ừ n tiêu viễn gật gù nói lần này mục tiêu của con hẳn phải lọt vào top mười mới được mục tiêu lần này của con không phải là lọt vào top mười mục tiêu của con chính là đệ nhất có lẽ đến lúc đó con còn có thể khiêu chiến top ba tổ thanh niên thật đáng chờ mong tiêu viêm thì thào tự nói bất quá những lời này tiêu viêm sẽ không nói ra hắn sợ tiêu viễn nói hắn được mơ ngộng hảo huyền tham lam chương 81, khai mạc dược hội thiên tài tụ hội ba ngày thời gian trong nháy mắt m à qua sáng sớm mặt trời mới vừa vặn lộ ra từng chút một đầu thường đạo màu vàng kim óng ánh h à o quang nghiêng nghiêng rủ xuống dưới rơi tại bình thường sư tử mạnh mẽ như bình thường cực lớn trên tường thành vốn lượn tường thành giờ phút này tại tia sáng này chiếu rọi xuống ít đi một phần khắc nghiệt cùng đ i ề u hữu lại nhiều hơn một phần đại khí cùng thần bí giờ phút này dược chi vực nội chuẩn xác mà nói là dược thành ở trong sớm đã là tiếng người huyên náo lui tới người cảng là nối liền không dứt. rộng lớn trên đường lớn sớm đã bị người sơn nhân biển chiếm cứ chỉ có một ba thước tả hữu đường hẹp lưu lại cái kia hay là lưu cho dự thi nhân viên chuyên dụng thông đạo nếu là nhìn kỹ đám người bắt đầu khởi động phương hướng t i ê u không khó phát hiện cơ hồ hết thể mọi người tiến về trước phương hướng đều là hướng phía một chỗ cái kia chính là dược trong thành vạn dược quảng trường vạn dược quảng trường thì ra là lần này dược hội tổ chức địa phương ở trong nạo thiên cư đám người tiêu viêm đã sớm chờ xuất phát ý cách quản lý tiêu viêm kk chúng ta nhanh chút ít đi thôi tại đây khoảng cách dược thành còn cách một đoạn đâu này không cần nhìn hắn thân ảnh chỉ là nương tựa theo giọng nói này có thể suy đoán ra người nói chuyện tự làm ộ t tịch thanh ý ỉ ì hôm nhi ân tiêu viêm lên tiếng rồi sau đó quan sát mọi người vung tay lên nói xuất phát đi ra ngạo tiên cư về sau mặc dù là dùng tiêu viêm định lực đối mặt nhiều như thế đích dòng người cũng không khỏi được đập phá táp đầu lưỡi cái này người thật sự là nhiều lắm tựa như châu chấu giống như hướng phía r ư ợ c thành bay đi phóng n h ã n nhìn lại một mắt phía dưới không có có vài chục vạn cũng tuyệt đối tại vạn người đã ngoài d â m d ạ p chằng chịt người ngăn ở rộng lớn đường đi bên trong vốn là rộng rãi đường đi lại hôm nay xem ra lại là có chút không đủ dùng may m à chính là còn có một điều ước không ai ba thức tả hữu một người con đường nhỏ thông suốt lấy tiêu viêm mang theo hân nhi bọn người đưa ra luyện dược sư huy trường thuận lợi đi tới tại mọi người hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét hoặc tôn kính dưới ánh mắt bước nhanh hướng phía chỗ mục bước đi trên đường đi chứng kiến chen trúc đường đi tiêu viêm không khỏi lộ ra một vòng may mắn mình nếu là cùng những người này chen đến vạn dược quảng trường đi lời mà nói chỉ sợ trận đấu sớm cũng bắt đầu rồi ước chừng một thời gian uống cạn chun trà đi qua tiêu viêm rốt cục đi tới dược thành trung tâm vượt qua trùng trùng điệp điệp dòng người đi tới vạn dược quảng trường vạn dược quảng trường tọa lạc tại dược thành trung tâm chỗ đất đai cực kỳ rộng lớn cứ nghe tại đây có thể r u n g nạp xuống mấy chục vạn người cộng đồng đang xem cuộc chiến nhưng là lúc này có lẽ là bởi vì lần này dược hội so với di vãng là bất luận cái cái gì một lần đều muốn long trọng như vậy đại quảng trường thậm chí có chút ít chen trúc bất đắc di phía dưới chỉ phải cho phép trong đó đấu đế cường giả lâm không năm trượng quan sát như vậy xuống toàn bộ quảng trường mới lộ ra chẳng phải chen trúc mà ở cái này vạn dược trên quảng trường lại phân làm hai tầng tầng thứ nhất lớn nhất cũng là rông nhất rộng rãi đây là lưu cho mọi người hoặc là một vài gia tộc lúc này quan sát đấy mà tầng thứ hai thì là nhỏ đi rất nhiều chỉ có tầng thứ nhất mười một chi một trái phải tại đây là được thanh niên tổ cửa thứ nhất mọi người sân thi đấu mà vào thời khắc này bên trên bầu trời cũng là bay lên không dưới nghìn đạo đấu đế cấp bậc khí tức lúc này ngừng chân đang trông xem thế nào tiêu viêm ngươi nhìn cái mặc áo bào trắng người tên là lâm tử phong là một cái nhất tinh đấu đế bên dưới còn thiếu một đoạn nhưng mình không tài nào tìm được đoạn còn thiếu ở những sai khác các bạn thông cảm chương 82, linh hồn tinh tinh nương theo lấy lao giả đạo này giọng nói vừa hết toàn bộ hội trường đều bạo động đi lên đọc sấm nhìn xem huyên náo đám người không khỏi nhúng mày rồi sau đó giọng nói trầm thấp vang lên yên tĩnh toàn bộ hội trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại phía dưới ta đến tuyên bố lần này dược hội trong trận đấu cho chính mình các hạng quy định háng giọng một cái rồi sau đó to giọng nói vang lên lần này dược hội là khóa trước đến nay nhất hùng vĩ một lần không thể nói hậu vô lai giả nhưng là lại đối với được xưng ơ tụng là chưa từng có ai nhưng là lần này dược hội quy mô mặc dù lớn rồi nhưng là trận đấu trình độ cũng là có chỗ cải biến tin tưởng mọi người cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một ít lần này trận đấu quy tắc hiện tại ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho các ngươi nói trước đó lần thứ nhất lần này dược hội giải thi đấu tổng cộng phân làm ba tổ theo thứ tự là thiếu niên thanh niên cùng với trung niên trong đó thiếu niên tổ người tuổi đều là trăm tuổi phía dưới thanh niên thì còn lại là trăm tuổi đã ngoài thiên tuế phía dưới mà trung niên tổ thì còn lại là thiên tuế đã ngoài vạn tuế phía dưới hiện tại các ngươi chiếm đoạt địa phương đều là mình dựa theo chính mình tuổi đứng vững vị trí trong chốc lát sẽ có một cái càng thêm chính xác khảo thí đến phán định có phải hay không các người lừa gạt người nếu để cho dụng cụ điều tra ra về phần hậu quả các n g u y ê nên n biết đấy lần này đại hội tổng cộng có ba quá trình cái thứ nhất quá trình t i ể u là linh hồn chi lực khảo thí thứ hai thì là linh hồn chi lực vận dụng đệ tam bộ phận thì là hiện trường luyện chế đan g dược ba bộ phận tổng cộng một trăm phần trăm trước lưỡng bộ phận tất cả là mười lăm phân cộng lại thì ra là ba mươi còn lại bảy mươi phân đều là dựa theo đan dược cấp bậc cùng với phẩm chất tiến hành bình xét cuối cùng đạt được cao nhất người tự là lần này ba cái tổ trong từng cái tổ đệ nhất danh rồi sau đó thành tích theo thứ tự xuống sắp xếp thẳng đến top năm mươi mặt khác tự là thiếu niên tổ chức top ba có cơ hội khiêu chiến thanh niên tổ chức top ba bên trong là bất luận cái cái gì một người nhưng là không thể lặp lại lựa chọn Cùng lý. thanh niên tổ t r ư ớ c top ba có thể khiêu chiến trung niên tổ t r ư ớ c top ba bên trong là bất luận cái cái gì một gã thắng lợi mà nói có thể thay thế bọn hắn phần thưởng đây là đối với thanh niên tổ cùng thiếu niên tổ cơ hội bởi vì vi tiềm lực của các ngươi cực lớn là chúng ta mới một đời kiêu ngạo về phần trung niên tổ người nếu là thua cũng có thể đạt được chúng ta dược v ư ợ tứ t đại gia tộc trong chuẩn bị một cái ban thưởng đương nhiên cái này ban thưởng so ra kém lấy được t r ư ớ c top ba ban thưởng hơn nữa lần này cho các ngươi chấm điểm sẽ là rất nhiều luyện dược đại tông sư quy ẩn cho nên các ngươi đại có thể không cần phải lo lắng sẽ có người đối với các ngươi có thành kiến cho nên nói lần này trận đấu các ngươi có thể đem hết toàn lực trên đường sẽ không tồn tại đã bị người khác uy hiếp một loạt sự tình phát sinh hiện tại đang tiến hành vòng thứ nhất trước khi các ngươi cái này một vạn hai nghìn ba trăm bốn mươi năm người tới trước đến nơi này của ta tiến hành khảo thí xem xem có phải hay không các người đối với tuổi có chô dấu diếm mọi người nghe vậy đều là khẽ gật đầu có thể báo danh tham gia bực này thịnh hội người nếu là bản thân không có có chút tài năng lại sao vậy dám hiện ở chỗ này mất mặt xấu hổ lúc này đây dò xét đã nói nghe điểm t i ể u là nhìn xem tuổi của ngươi có hay không vượt chỉ tiêu trên thực tế nhưng lại xem xét xác minh một lần mọi người thân phận nhìn xem là có người hay không mạo danh thế thân tham gia khảo hạch đ ộ c sấm ho nhẹ một tiếng chật vai đạo thân ảnh tự đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người hơn nữa mỗi người thực lực đều là tại ngũ tinh đấu đế trở lên dựa vực nội t ì n h có thể nói là vô cùng khó lường chương 83, hát mã trên trận đang tại hừng hực khí thế khảo thí lấy kế tiếp 1630 g h s ba ố n số ba h a c h khảo thí nhân viên thần sắc đ ạ m mạc đọc lên tham gia khảo hạch nhân viên danh tự vị k ê u bị kêu lên người lập tức bước nhanh tới ba Hách, mươi tuổi thuộc về trung niên tổ cũng coi là trung niên tổ trong tương đối nhỏ được rồi thật sâu hô hít một hơi rồi sau đó chậm dãi p h u n ra bàng bạc linh hồn lực lượng theo mi tầm chỗ thoáng cái bừng lên tiếp theo trong nháy mắt rất nhanh ngưng tụ trở thành n g ư ờ i rồi ước chừng một cái lòng bài tay lớn nhỏ trong suốt bàn tay rồi sau đó chậm dãi tiến vào cái kêu vương tầng dưới chót nhất hô sâu hít sâu một hơi ba hach đột nhiên dùng sức cái kia do linh hồn lực lượng hình thành trong suốt bàn tay nhanh t r o n g hướng bên trên nâng lên tại đây một cái mạnh mà dùng sức xuống trong suốt bàn tay thoang cái nâng lên bốn cái linh hồn tinh tinh tại bốn cái linh hồn tinh tinh rơi vào do linh hồn chi lực cấu thành trong lòng bàn tay về sau ba h á c h linh hồn trên bàn tay t h ă n g tốc độ đ ố n g nhiên chậm lại rồi sau đó từng điểm từng điểm chậm chạp bay lên năm quả sáu quả đợi cho trong lòng bàn tay nâng lên sáu quả linh hồn tinh tinh lúc ba hách c á i chán đã xuất hiện một chút mồ hôi lạnh rồi sau đó một tiếng thét dài linh hồn bàn tay lại là tại đây âm thanh thét dài xuống nâng lên hai k h ỏ a linh hồn tinh tinh giờ phút này ba hách linh hồn trên bàn tay nâng lên suốt tám k h ỏ a linh hồn tinh tinh giờ phút này sắc mặt của hắn đã tái nhợt mồ hôi lạnh như là dòng suối nhỏ như bình thường chạy xuôi mà hạ cái kia khảo thí người nhìn nhìn ba hách âm thầm nhẹ gật đầu cái này người thành tích coi như là không tệ rồi tám k h ỏ a linh hồn tinh tinh thì ra là một vạn sáu ngàn hồn lực trước đây hơn một ngàn người ở bên trong cũng coi là cao nhất được rồi quan trọng nhất là cái này người nghị lực rất cường nhưng là mấy tuổi nhưng lại đại hơi có chút bằng không thì chính là một cái thiên phú tuyệt hảo tốt hạt giống rồi cái này ba h á c h coi như là một thất tiểu hắc mã đi à nha tốt rồi ngươi đã đến n ỏ mạnh hết đà để xuống đi nghe vậy ba h á c h cũng là không miễn cưỡng chính hắn cũng cảm thấy mình đã đã đến cực h ạ n như tiếp tục kiên trì kết quả ngược lại không đẹp nhẹ gật đầu chậm rãi buông xuống linh hồn tinh tinh rồi sau đó từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn ba h á c h trung n h ê n tổ linh hồn chi lực một vạn sáu ngàn kế tiếp trải qua như vậy một đoạn loại nhỏ sự việc xen giữa linh hồn khảo thí cũng tiếp tục d ư ớ i đi theo thời gian trôi qua ngày càng nhiều cùng loại với ba h á c h người như vậy xuất hiện trong đó càng là có thêm một cái tên là mạc ninh linh hồn lực lượng đạt đến khủng bố một vạn tám n g à n cũng coi là một thất hắc mã rồi rốt cục tại thời gian chuyển rời xuống trung niên tổ người toàn bộ đo đạc đã xong bài danh top mười chính là hắc quỷ linh hồn chi lực hai vạn hai nghìn xếp hàng thứ nhất biện châu linh hồn chi lực hai vạn bài danh thứ hai mạc ninh lục phong hai người linh hồn chi lực đều là một vạn sáu n g à n xếp hạng thứ ba thứ tư ba h á c h liên tỏa đức dục ba người linh hồn lực lượng một vạn sáu n g à n xếp hạng đệ ngũ đến thứ bảy thứ tám đệ chín đều là một vạn hai nghìn cái thứ mười là một vạn trung niên tổ top mười tên thành tích cũng đều tại một vạn trở lên tốt nhất thì là đạt đến hai vạn hai nghìn hắc quỷ tính đến trước mắt hắc quỷ cùng biển châu không thể nghi ngờ là trung niên tổ lớn nhất hắc mã trung niên thanh niên tổ khảo thí bởi vì người tương đối nhiều cho nên tốn hao thời gian dài một điểm thì ra là ước chừng sáu canh giờ về sau thanh niên tổ thành tích cũng là đi ra trong đó tên thứ hai tựu là bị cái kia danh khí khá lớn người lấy được thành tích của hắn là lưỡng vạn hai ngàn cùng hắc quỷ là giống nhau về phần đệ nhất danh dựa theo dưới trận mọi người vây xem phỏng đoán có lẽ là xuất hiện ở mấy khắc có phần có danh tiếng trong tay người nhưng là sự thật kết quả lại là lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt đệ nhất danh là bị một cái tên không lịch sự truyền tiểu tử dùng hai vạn sáu ngàn siêu cấp hồn giá trị đoạt được vòng nguyệt quế từ đó mọi người cũng là biết được tên của hắn lâm s u n g đây là một thước hắc mã so với trước khi mấy cái hắc mã đều muốn xuất sắc hơn hắc mã hơn nữa còn là cái loại này đ ố n g nhiên nổi tiếng đại hắc mã kế tiếp trận đấu mới được là mọi người mong đợi nhất đấy phải biết rằng có thể tại trăm tuổi chi đạt tới trước như vậy hoàn cảnh đấy không có chỗ nào mà không phải là cái này trong lĩnh vực kiệt xuất nhất một đám có lẽ linh hồn của bọn hắn chi lực so với thanh niên tổ hoặc là trung niên tổ thoáng thấp một chút nhưng là bọn hắn đầy đủ tuổi trẻ a nhớ rõ là một loại người từng từng nói qua tuổi trẻ t i ể u là vô liếng tuổi trẻ t i ể u hết t h ể đều có khả năng một nhóm người này bên trong đều là rất có tiềm lực tuổi trẻ thiếu niên hơn nữa càng tuổi trẻ tiềm lực càng lớn cho nên nói những người này khảo hạch mới được là nhất đáng giá mọi người c h ú mục đấy ánh mắt lửa nóng nhìn qua trên trận đứng đấy mọi người kế tiếp thiếu niên tổ tới khảo thí dứt lời một đám mọi người bắt đầu khảo thí lên lưu hình thiếu niên tổ linh hồn chi lực một vạn hai nghìn long thiếu niên tổ linh hồn chi lực một vạn bốn n g à n liên tục khảo nghiệm mười mấy người mỗi người linh hồn lực lượng đều vượt qua một vạn đại quan cho nên nói những người này khảo hạch mới được là nhất đáng giá mọi người c h ú mục đấy ánh mắt lửa nóng nhìn qua trên trận đứng đấy mọi người nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net liên tục khảo nghiệm mười mấy người mỗi người linh hồn lực lượng đều vượt qua một vạn đại quan kế tiếp một vạn số độc hiển theo đạo này giọng nói vừa hết dưới trận mọi người lập tức tạc mở nồi dĩ nhiên là dược vực tứ đại gia tộc một trong độc nhất vô nhị tam đại đệ tử độc hiển đã sớm nghe nói đ ộ c hiển không chỉ có đấu khí tu vi c ự cao c hơn nữa luyện dược thủ đoạn có chút không kém không biết hắn sẽ lấy được thành tích như thế nào đ ộ c hiển thần sắc thần sắc lãnh khốc trực tiếp đã đi tới linh hồn lực lượng trào và ô vương tầng dưới chót rồi sau đó nhanh chóng biến thành một chỉ linh hồn bàn tay hướng khởi mạnh mà vừa n h ấ t cái kia trở đầy lấy linh thật không hô là dược vực tứ đại gia tộc bên trong trong tam đại đệ tử người nổi bật linh hồn lực lượng rõ ràng đạt đến ba vạn so với thanh niên tổ cái kia đột nhiên giết đi ra hắc mã còn muốn cao hơn suốt sáu n g à n độc hiển thực lực bởi vậy không phải bàn cãi độc hiển thực lực đã là như thế như vậy mặt khác ba người thực lực lại sẽ kém sao có lẽ tại hôm nay cái này hắc mã tần suất trong cuộc sống đến cuối cùng hay là bốn người này dùng thực lực tuyệt đối áp đảo phần đông hắc mã đây là mọi người thấy gặp độc hiển thành tích về sau làm ra phán đoán cơ hồ mỗi người đều thì cho là như vậy đấy lần này khảo thí lớn nhất h ắ c mã có lẽ h ắ c bất quá bốn người này đi à nha chương tám mươi bốn mộng lạc đối với cái này tiêu viêm không có bất kỳ tâm thần bất định hoặc là khiếp sợ độc hiển thực lực cùng hắn tương đương đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ra đấy tiêu viêm hôm nay sức chiến đấu có thể xa xa không chỉ mặt ngoài nhị tinh trung kỳ đấu đế thực lực nếu là có ai dựa theo nhị tinh đấu đế thực lực đối đại hắn mà nói không cần nghĩ cũng biết kết cục đ ộ c hiển nhị tinh trung kỳ đấu đế đế cảnh đẳng cấp cao linh hồn linh hồn lực lượng ba vạn cái này đ ộ c hiển cũng không hổ là dược vực tứ đại gia tộc thiên tài một trong phần này thực lực có thể nói là tương đương không kém tiêu viêm nhìn xem liên tiếp lánh khốc đ ộ c hiển trong nội tâm thoáng có chút tán thường nói trận này khảo thí không thể bảo là không phải một hồi thiên tài bài danh thi đâu à, chật chật thiên tài tụ tập tràng diện quả nhiên là nhất phân chấn nhân tâm đấy đ ộ c h i ề n khảo thí về sau ánh mắt của mọi người nhanh chóng chuyển đến bộ gia đệ tử đời thứ ba trên người tràn ngập tò mò thần sắc h i ệ n nhiên kế tiếp muốn đến phiền hắn rồi bộ phát thần thái ngạo nghễ đi tới khảo thí địa phương trận linh hồn chi lực theo mi tâm đều bắt đầu khởi động mà ra rồi sau đó biến thành một cái cự đại linh hồn bàn tay cùng đ ộ c h i ề n đồng dạng công tác liên tục nâng lên mười hai k h ỏ a linh hồn tinh tinh thời điểm trên mặt đức tiêu căng thần sắc không thấy rồi một trương tuấn tu khuôn mặt giờ phút này lại là có chút đỏ bừng mười ba mười bốn coi như mang lên thứ mười lăm khỏa thời điểm bộ phát sắc mặt thoang cái bạch tới cực điểm vì vậy cũng đành phải không cam lòng để xuống bộ phát thiếu niên tổ linh hồn chi lực trải qua chúng trưởng lao phán định cấp ra hai vạn chín ngàn phân giá trị bộ phát thứ mười lăm khỏa linh hồn tinh tinh đã nâng lên nhưng lại không c ó hoàn toàn đến chỉ có thể coi là là nửa cái bởi vậy cho hắn hai vạn chín ngàn phân giá trị có thể nói là thập phần hợp lý đấy về phần quản gia quản tử vân kết quả khảo nghiệm cũng là có chút không kém nhưng là đối với độc hiển bộ phát hai người nhưng lại yếu hơn không chỉ một bậc chỉ có hai vạn sáu ngàn nói cách khác hắn nâng lên mười ba k h ỏ a linh hồn tinh tinh về phần hấp dẫn người ta nhất ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là xếp hạng cuối cùng mộc lạc mộc lạc người cũng như tên đã biết rõ đây là một nữ tử nhưng là Tiểu là ngộng ữ tử này, n n ă lực của hắn so với đ c h nhị độc hiển, ấ t vô độc bộ i gia a bộ phát, quản gia quản tử vân hết thể tử quản quản vân lạc lấy dạng thoạt n Mộng nhìn có chút nuôi nhược nhưng lại là thật nhị tinh hậu kỳ đ ấ u đế đồng dạng cũng là một gã công nhận tam phẩm luyện dược đại tông sư các hạng tổng hợp xuống Nàng thậm chí không kém gì một ít dược vực lao quái vật đương nhiên nàng lớn nhất tư vốn là năm nay mới năm mươi chi tuổi không thể không nói nàng rất tuổi trẻ rất có thực lực nhưng dùng xưng bên trên là vạn năm không gặp kỳ tài nghe nói mộng lạc trước đó lần thứ nhất dược hội liền thành công luyện chế ra tam phẩm đế đan được công nhận sơ cấp tam phẩm luyện dược đại tông sư hôm nay mười năm qua đi không biết nàng này lại sẽ có như thế nào tiến bộ trước đó lần thứ nhất dược hội không có khảo thí linh hồn chi lực cái này một cái khâu ngay cả là biết rõ mộng lạc cường hãn nhưng là không biết được hắn đến tột cùng có thể lấy được thành tích như thế nào chỉ là độc hiển bộ phát bọn người so với mộng lạc yếu hơn mấy chủ mọi người là lấy được ba vạn linh hồn hồn lực giá trị không biết cái này mộng lạc có thể hay không đột phá bốn vạn thậm chí là năm vạn đại quan chương tám mươi lăm nghệ áp quân hùng theo mộng lạc khảo thí rơi xuống trên trận bạo động nhưng lại càng thêm tăng vọt mà bắt đầu mọi người tuy nói là như cũ nhìn xem đằng sau trận đấu nhưng là tương đối mà nói thảo luận mộng lạc không thể nghi ngờ chiếm đại đa số về phần tại sao sẽ xuất hiện như thế tình huống hoàn toàn là vì mộng lạc linh hồn khảo thí kết quả thật sự là quá cao một cái trăm tuổi chi linh thoáng một phát người có thể lấy được như thế thành tích người có thể có mấy người khi bọn hắn xem ra một người đủ để trăm tuổi chi linh siêu việt sáu vạn sáu ngàn linh hồn lực lượng nếu là tồn tại cái kia cũng không phải là thiên tài rồi mà là yêu nghiệt cho nên nói bọn hắn đối với đằng sau khảo thí đã là lộ ra không quá chú ý rồi bất quá cái này cũng khó trách chỉ sợ là một người đều như vậy nghĩ đi tuy nói là có không ít người trông thấy tiêu viêm nhưng là thoáng nhìn tiêu viêm trước ngực đeo luyện dược huy trường cũng đều dung xa đầu trăm tuổi chi linh đỉnh phong luyện dược tông sư cũng coi là không kém thành tựu i nhưng là cùng ngộng lạc vừa so sánh với so sánh mà nói rồi lại cái gì cũng không phải rồi mọi người không một không thay tiêu viêm tiết hận một nhân vật như vậy nhất định là một cái phối hợp diễn vận mệnh nhưng là thật là như vậy sao vậy thì khó mà nói rồi khảo thí tốc độ càng lúc càng nhanh bất quá chỉ một lát thần tựu i đến phiên tiêu viêm trước khi khảo thí ở bên trong cũng có mấy cái linh hồn chi lực đạt tới lưỡng vạn trở lên đấy nhưng lại bi thúc đã trở thành người khác đ ã đặt chân kế tiếp một vạn hai nghìn ba trăm bốn mươi năm số tiêu viêm chắc thí giả t h ầ n s ắ c lệnh lùng đọc lên những lời này theo những lời này rơi xuống trên trận nhưng lại an t ĩ n h không ít cũng không phải chú ý tiêu viêm mà là tiêu viêm là cuối cùng một cái khảo t h í đấy chờ hắn thi kiểm tra xong cơ bản có thể tiến hành vòng tiếp theo t ỷ thí rồi cho nên nói mới có nhiều người nhìn xem tiêu viêm tiêu viêm cũng là đoán được thấp mọi người nghĩ cách không khỏi trong nội tâm lắc đầu những người này đều là một đám nói là đầu tưởng thảo cũng không đủ nhưng là cái này cũng gián tiếp tính phản ứng đi ra một vấn đề đó chính là ngươi càng có thực lực càng có tiềm lực như vậy ngươi mới sẽ phải chịu người khác tôn kính đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới đây là một cái vũ lực trí thượng thế giới chỉ có thực lực của ngươi cường đại ngươi mới có thể còn sống sót hơn nữa qua thoải mái dễ chịu an nhàn cái này là cách sinh tồn cường giả cách sinh tồn trông thấy khán đài dưới đ ấ y mọi người hoặc tiết hận hoặc người xem náo nhiệt sinh trò hề tiêu viêm sắc mặt không có một tia chấn động không hề bận tâm trong đôi mắt để lộ lấy một vòng thâm thúy chậm rãi đi ra tại chắc thí giả ý bảo xuống chuẩn bị khảo thí nhưng là t h u là vào lúc này tiêu viêm lại nói ra một câu lại để cho trên trận đại đa số lời nói đều xì mũi coi thường câu ta có thể đổi cái kia đại đo đạc dụng cụ đo đạc linh hồn lực lượng sao ta cảm thấy được cái này có lẽ có chút ít chưa đủ đợi cho một câu nói kia rơi xuống lúc là được là được liên tiếp vang lên một mảnh ồn ào giọng nói thậm chí trực tiếp kêu to khởi cuồn vọng không để ý đến dưới trận phản ứng của mọi người ngược lại là ánh mắt sáng quắc nhìn xem độc sấm a ngươi có cái này nắm chắc độc sấm xem lên trước mặt cái này một tịch áo đen thanh niên trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc trợt lóe lên ha ha không thử một chút lại làm sao biết đâu này bất quá ta quả thật có thể khẳng định cái k i a hai mươi k h ỏ a bất quá hắn không biết hắn nói câu này như thế đúng trọng tâm lời mà nói tại người khác trong mắt nhưng lại cuồng vọng đến cực điểm nghe được tiêu viêm như vậy có năm chắc mà nói cái k i a độc sấm vốn là s ư ơ n g sờ rồi sau đó con mắt có chút hiếp mắt thoáng một phát một cổ linh hồn chi lực lặng lẽ hướng phía tiêu viêm đánh tới tiêu viêm biết rõ đây là độc sấm muốn dò xét cảnh giới của hắn muốn lặng lẽ dò xét tình huống của hắn nhưng là hôm nay tiêu viêm linh hồn cảnh giới có chút cường đại trước đó không lâu càng là bước chân vào cái gọi là thánh cảnh linh hồn đối mặt cựu tinh đấu đế dò xét hắn vậy mà cũng là có chút ít từng chút một mơ hồ cảm ứng tuy nhiên cũng không rõ rệt nhưng là cựu làm một chút như vậy điểm lại làm cho tiêu viêm âm thầm để p h ò n g lên không khỏi thu lại bản thân khí tức nếu là hắn không chủ động phóng xuất ra khí t ứ c coi như là cựu tinh đấu đế cũng là nhìn không ra đấy chứng kiến tiêu viêm khí tức đột nhiên biến mất độc sấm con mắt không khỏi có chút nẻ dựng trong lòng có chút hoang đường nghĩ đến tiểu tử này sẽ không phải là phát hiện ta dò xét hắn đi à nhà cho nên đem bản thân khí tức toàn bộ che lại nghĩ tới đây độc sấm nhìn về phía tiêu viêm thần sắc tuy nói là không có bao nhiêu biến hóa nhưng là cũng là đưa hắn tại chính mình trong suy nghĩ hình tượng không khỏi tăng lên một cấp bậc tiểu tử này nếu là thật sự có thể phát hiện ta tại dò xét hắn mà nói vậy thì thật là đáng sợ có thể phát giác được của ta dò xét coi như là lúc trước ngộng lạc cũng không thể tiểu tử này nếu là đánh bậy đánh bạ đạo thì cũng thôi đi vạn nhất thật sự vậy cũng t i ể u quá yêu nghiệt rồi nghĩ tới đây độc sấm cũng là trầm rãi nhẹ gật đầu nói tốt tựu theo yêu cầu của ngươi nhưng là ngươi khảo thí kết quả nếu là không có đột phá bốn vạn cái kia chính là l ừ a gạt chúng ta đem sẽ phải chịu trừng phạt ngươi nhưng n g h ị thông suốt không có có do dự chút nào tiêu viêm há miệng t i ể u nói ra cái này có cái gì tốt muốn đấy cho dù đến là được dứt lời dâm trận tại chỗ lưu tinh hướng đi khảo thí linh hồn lực lượng khảo thí dụng cụ trước mặt im im lặng lặng đứng ở chỗ đó lúc này vốn là huyên náo dưới đài vậy mà lặng ngắt như tờ đều là nhìn không chuyển mắt c h ầ m c h ầ m vào tiêu viêm muốn biết hắn đến tột u cùng bằng vào cái gì lại dám nói ra lớn như thế mà nói đến đứng tại đài bên cạnh quản tử vân cũng là biết được chính mình cái kia không nên thân đệ đệ cùng cái này tiêu viêm ở giữa mâu thuẫn cái này tiêu viêm cùng cái kia tiêu v i ê n thật sự là cồn u g vọng đến cực điểm cũng dám đối với đệ đệ của mình ra tay tiêu viễn khiến cho hắn quản ra cái kia tên thất tinh đấu đế bị thụ trọng coi như là khôi p h ủ chỉ sợ cuộc đời này cũng là đã không có tiến dài khả năng mà tiêu viêm ác hơn trực tiếp diệt giết mình cái kia không nên thân đệ đệ ba cái đấu đế tùy tùng còn đem đệ đệ của mình đánh chính là nửa đời bất tử song phương lương tử có thể nói là tiếp nhận vốn là tại dự thi thời điểm nhìn thấy tiêu viêm liền chuẩn bị ra tay đối phó hắn nhưng là bất đắc di chính là cái kia độc sấm lao nhân đã từng nói qua trận đấu tầm đó không được phát sinh tận lực đấu tranh cho nên hắn cũng đành phải đem phần này cựu hận trì hoan đến trận đấu chấm dứt nhưng là trước mắt thực sao tốt một cái có thể quang minh chính đại chế nạo cơ hội của hắn quảng tử vân có làm sao có thể buông tha đâu này thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng cũng dám nói ra như thế cuồng vọng mà nói ra ta ngược lại muốn nhìn linh hồn của ngươi lực lượng như thế nào đột phá bốn vạn cùng lúc đó hiện tại đài bên cạnh ngọc lạc thanh tú trên khuôn mặt nhưng lại lộ ra một vòng vui vẻ hiện tại hắn đối với cái này tên là tiêu viêm nam tử bắt đầu đã có một tia hứng thú hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng à. đây là mộng lạc tiếng lòng không để ý đến quản tử vân h ề cười tiêu viêm bước nhanh đi tới khảo thí công cụ trước mặt mi tâm linh hồn lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra khổng lồ linh hồn lực lượng tuân ra làm cho không gian chung quanh đều là cực độ và mẹo thế cho nên xuất hiện một ít khe hở đây là tiêu viêm áp chế linh hồn lực lượng kết quả nếu là toàn bộ phóng xuất ra tuyệt đối có thể lập tức nghiền nát không gian đúng vậy linh hồn chi lực nghiền nát không gian so với mộng lạc linh hồn phong bạo quả thực là trưởng thành cùng hài nhi khoảng cách tại linh hồn lực lượng tuân ra trong nháy mắt đó khoảng cách tiêu viêm rất gần mấy người đều là bị cái này cổ cường hãn đáng sợ linh hồn lực lượng ảnh hưởng đến mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt thần sắc không có chỗ nào mà không phải là chấn động vô cùng tiêu viêm linh hồn lực lượng vừa ra vậy mà khủng bố như vậy cái này cổ linh hồn lực lượng t u ô n ra khiến cho ở đây phần đông lao quái không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi không tự chủ được đứng lên gần kề nương tựa theo điểm này có thể khinh thường quần hùng rồi cái gì mới gọi lợi hại cái này là linh hồn lực lượng vừa ra phần đông lao quái v ậ t không có chỗ nào mà không phải là chấn động vô cùng dưới trận những cái này xem thường tiêu viêm c h o là h ắ n là nói n dối k h ô g có chỗ nào m à là không phải là sắc mươi ặ t đỏ bừng, giống n h là ăn một con một r Trường 86, toàn trường chú ý trong lúc nhất thời mấy chục vạn người không ai không hít một hơi khí lạnh không nói chuyện khác chỉ bằng lấy điều này có thể đủ nghiền nát từng chút một không gian thực lực có thể xưng bên trên là yêu nghiện rồi dưới trăm tuổi tự có được miễn cưỡng nghiền nát không gian thực lực người như vậy xưng là thiền tài đều là không đủ đấy chỉ có thể được gọi là yêu nghiệt lần nữa nhìn về phía trên trận cái kia phong thanh vân nhạc đạ mạc một tịch áo đen thanh niên không có chỗ nào mà không phải là trong đôi mắt để lộ lửa cháy nóng bỏng c h i s á c tự là để lộ ra một vòng ghen ghét thân xác nhưng là bọn hắn đều có một cái cộng đồng nghĩ cách cái kia chính là hâm mộ ghen ghét hận a một bên mộng lạc lúc này cũng là kinh ngạc bưng kín nàng cái kia duy mỹ bờ môi xinh đẹp con mắt giờ phút này cũng là không khỏi chợ to tại mọi người hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt nhìn soi mói tiêu viêm linh hồn trí lực đ ố n g nhiên biến hóa tiếp theo trong nháy mắt một cái màu ngà sữa linh hồn bàn tay khổng lồ xuất hiện rồi sau đó nhanh chóng vươn vào này ô vương tầng dưới chóp nhất đ ó lấy hung hăng mà vừa n h ấ t trong chốc lát tiêu viêm t i ể u nâng lên suốt ba mươi k h ỏ a linh hồn tinh tinh rồi sau đó tốc độ không có giảm bớt bao nhiêu như cũ nhanh chóng hướng lên nâng lên 35, 36, theo tiêu viêm mũi nâng lên một quả linh hồn tinh tinh dưới trận t i ể u không khỏi một hồi kinh hô mọi người vừa mới trông thấy tiêu viêm cái kia bàng bạc linh hồn chi lực nếu là khiếp sợ lời mà nói như vậy hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải cái này quả thực không phải sức người có thể vi nếu là hiện tại khảo thí chính là cựu tinh đấu đế độ c sấm như vậy tất cả mọi người sẽ không cảm thấy giật mình nhưng là hiện tại khảo thí người gần k ề chỉ là một cái không đến trăm tuổi người a cùng những cái kia động hơn vạn tuổi lão quái vật mới lấy được như thế thành tích người so sánh với không đến trăm tuổi tiêu viêm có thể nói là một đứa con nít như bình thường nhưng dưới loại tình huống này tiêu viêm đạt đến rất nhiều lão quái vật phương mới đạt tới cảnh giới không biết hắn có thể hay không nâng lên bốn mươi k h ỏ a linh hồn tinh tinh người xem giáp nhìn tiêu viêm chấm tư nói với tốc độ hiện tại tuyệt đối sẽ vượt qua bốn mươi k h ỏ a linh hồn tinh tinh đấy cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi nào một bên người xem ất cũng là cảm thán lấy mau nhìn mau nhìn đã ba mươi chín k h ỏ a rồi tốc độ hay là nhanh như vậy ngay tại người xem ất cảm thán đồng thời chung quanh kinh hô giọng nói đại đã đoạn hắn vừa mới ngẩng đầu nhìn về phía trên đài chỉ thấy trên đài tiêu viêm đã nâng lên bốn mươi k h ỏ a linh hồn tinh tinh rồi sau đó tiêu viêm liền phóng hạ linh hồn tinh tinh rồi sau đó lui qua một bên đứng chắp tay trong lúc nhất thời vậy mà cho mọi người một loại to lớn cao ngạo cao không thể thành cảm giác so sánh dưới n h ư n g cái này cái gọi là thiên tài lại được coi là cái gì tức là lúc trước được xuất sắc nhất mộc lạc cũng không quá đáng là hán phụ gia mà thôi không đem hết toàn lực tự nâng lên bốn mươi k h ỏ a linh hồn tinh tinh tám vạn linh hồn hồn lực giá trị cái này nguyên một đám số liệu không khỏi khiến cho tiêu viêm trở thành hiện trường nhất chú mục chính là nhân vật trên không trung lơ lưng c ổ nguyên trúc hôn cùng với tiêu viễn mấy người trông thấy cái kia một đạo thoáng gầy yếu thân ảnh tràn đầy cảm thán chi ý đạo này thoáng gầy yếu thân ảnh nhưng bây giờ là vô cùng to lớn cao ngạo là chú mục chính là trung tâm tiêu viễn lao giả trên trận tiêu viêm không khỏi cảm thán nói xem ra ta đã xem thường tiểu tử này a xem thực lực này chỉ sợ cái này vòng thứ nhất vòng nguyệt quế chính là hắn rồi nếu là đằng sau lưỡng quan phát huy tốt có lẽ đến thật sự có thể lấy được rất tốt thành tích hiện tại ta tuyên bố kết quả thiếu niên tổ tiêu viêm như vậy thành tích muốn ít xuất hiện cũng là không được hơn nữa tiêu viêm cũng là muốn ở chỗ này lộ ra bản thân cao chót vót một mặt đây chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi trực diện chính mình bản tâm công bằng dũng cảm tiến tới đạp vào đỉnh phong mới vừa rồi là tiêu viêm lộ chương tám mươi bảy so đấu luyện đàn với bảy ngàn người thành tích xuất sắc của tiêu viêm quả thật trước giờ chưa từng xuất hiện dù gì tiêu viêm cũng muốn tại nơi này lộ ra sở trường của bản thân thành tích này chẳng qua là bước đầu tiên của hắn chính diện công bằng dũng cảm đi tới đỉnh phong mới là con đường của tiêu viêm chật chật trăm vạn dị thú độc sống không khỏi cảm thán đồng thời càng thêm chắc chắn chuyện lúc trước mình dò xét khí tức bị tiêu viêm chủ động giấu đi không phải là ngẫu nhiên cảm giác nhạy bén đến vậy quả thật quá nhanh tiêu viêm vị trí thứ nhất đan hỏa ngưng tụ trăm vạn dị thú sáng tạo ra kỷ lục mới các vị trưởng lão đều cho đạt điểm cao nhất giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp cả quảng trường khi giọng nói uy nghiêm ấy vừa qua đi thì khắp quảng trường trở nên huyên náo dị thường vô số người ngước nhìn về phía người thanh niên đang đứng trên quảng trường trong lòng của tất cả mọi người không khỏi kiên kỵ và tôn kính cho dù là những cường giả đấu đế có tu vi hơn xa tiêu viêm tôn kinh chính là vì hắn chỉ mới chừng ấy t u ổ i đã có thực lực như thế tất cả chứng tỏ thiên phú cùng nghị lực của hắn là không thể tưởng tượng nổi kiên kỵ chính là vì tiềm lực của hắn chỉ trong chưa đầy trăm năm đã có thành tựu như vậy thì ngàn năm sau và năm sau có thể hắn sẽ vượt qua bọn họ những vị cường giả không ngừng âm thầm đánh giá tiêu viêm không ngừng thưởng thức h ắ n thông qua ý kiến của các vị trưởng lão lần này tổ thiếu niên sẽ loại bỏ một n g h n người không đủ tư cách tổ thanh niên loại bỏ một n g h n năm trăm người tổ trung niên loại bỏ hai n g h n năm trăm người ý a a a a ba lời phán định vừa vang lên mọi người ở bên dưới liền trở nên n ô n náo mới thoáng qua một chút đã có hơn năm n g h n người cho dù tổ trung niên chiếm phần lớn trong số đó nhưng thoáng một cái bị loại mất 2.500 n g ư ờ i khiến cho tổ trung niên chỉ còn lại có một phần ba loại bỏ quá tàn khốc quá quyết liệt nhưng hết thể tất cả đều không có gì liên quan đến tiêu viêm sau khi 5.000 n g ư ờ i ôm hận rời đi đài thi đấu vốn chật ních người cũng trở nên rộng rãi hơn một chút chỉ còn lại 7.000 người tiến hành trận chung kết những người này không có ai không phải là những người có thiên phú tinh anh trong tinh anh hiện tại vòng thứ ba luyện đan bắt đầu những thí sinh đủ tư cách dự thi lên đài chuẩn bị lần này không hạn chế luân phiên các ngươi cứ tận lực luyện chế đan dược của các ngươi giọng nói của độc sấm vang vọng khắp xung quanh những người bên d ư ớ i nghe được không ai nổi lên nhiệt huyết hưng ơ phấn vọt lên chuẩn bị thi đấu cho dù là tiêu viêm cũng không ngoại lệ những nhân vật đứng trên đài thi đấu lúc này bảy ngàn người toàn bộ đều là tinh anh trang cảnh như thế này vô cùng kích động nhưng lại nảy sinh một vấn đề khiến cho tiêu viêm t r o mày nhiều luyện dược sư cao cấp như thế này cơ hồ đều là sơ cấp luyện dược tông sư trở lên nếu toàn bộ đều luyện dược ở đây tạo ra bảy n g h n miếng c ử u phẩm đan dược thì phảng phất như đoán được tâm tư của tiêu viêm giọng nói giàn mua của độc sấm lại vang lên một lần nữa các ngươi đều là những luyện dược sư đẳng cấp cao luyện chế đan dược cần năng lượng thiên địa vô cùng lớn hiện tại năng lượng thiên địa ở nơi này khẳng định không đủ cho các ngươi dùng vì vậy dược vực chúng ta cùng ba vực khác quyết định lấy ra mười vạn trung phẩm nguyên tinh lợi dụng chúng để bố trí thành đại trận ẩn chứa năng lượng để các ngươi có thể an tâm luyện chế đan dược thoải mái nghe thấy những lời này của đ ộ c sấm mọi người yên lòng vô cùng nhưng khi mọi người nghe đến việc dùng mười vạn trung phẩm nguyên tinh để bố trí linh khí đại trận thì giật mình vô cùng thù bút quá lớn nội tinh quá kinh khủng đây có thể coi như nội tình của gia tộc tứ đại thái thượng hoàng so với những gia tộc bình thường bốn vực hợp lại lấy ra mười vạn trung phẩm nguyên tinh tiến hành bố trí linh khí đại trận tính ra trung bình mỗi một nhà phải xuất ra hơn hai vạn hơn nữa đều là trung phẩm nguyên tinh một tu luyện giả như tiêu viêm trên người có rất ít nguyên tinh chỉ hơn một trăm khối mà thôi hơn nữa đều là đ ề cấp nguyên tinh h u n g hồ là mười vạn trung phẩm nguyên tinh lúc này bảy n g h n thí sinh dự thi phảng phất như cùng làm ra một quyết định ống tay háo khẽ phất lên một thoáng đều bay lên đài thi đấu trang cảnh bảy n g h n nhân ảnh bay lên trông vô cùng đồ sộ tiêu viêm cũng ở trong bảy n g h n người này bay lên đài thi đấu hướng về phía bệ đá của mình bệ đá này không nhỏ cũng không lớn rộng khoảng ba trượng vừa đủ để b à y các loại dược liệu chuẩn bị luyện dược cũng như c h u ngồi cho các luyện dược sư tiêu viêm nhìn hơn vạn loại dược liệu đang xếp ở trước mặt mình than nhẹ dược liệu để luyện chế tam phẩm đế phong thánh đan cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ rồi ngay cả cọng thiên niên thanh linh hoa kia nhờ có cổ nguyên bá phụ giúp đỡ thu thập trong những ngày mình bế quan chứ không cũng chẳng biết phải thế nào nhìn đống dược liệu trước mặt thiêu viêm khẽ thở dài muốn đem đống dược liệu này luyện lấy tinh hoa ngưng tụ thành một viên thuốc hẳn sẽ rất vất vả tam phẩm đế đan không tốn mấy tháng chỉ sợ không luyện ra nổi đây quả là một công việc hao tâm tổn lực a trong lúc tiêu viêm suy nghĩ thì tràng cảnh hỗn loạn trên đài thi dấu cũng dần đi và ổn định các luyện dược sư đã an nhàn ngồi trên bệ đá của chính mình chuẩn bị các tài liệu luyện đan bắt đầu thi đấu đ ộ c sấm nhìn chung quanh một lượn thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng thì hô to một tiếng vang vọng khắp đài thi đấu chư vị bắt đầu đi giọng nói vừa kết thúc đài thi đấu đang yên tĩnh bông dưng một trận nhộn nhịp từng loại khí thế tuân ra hào hạc từng ngọn lửa đỏ xanh vàng đủ màu hiệa ra trong lúc nhất thời đài thi đấu đông trở nên lộng lẫy hàng ngàn dị hỏa xuất hiện trong một khung cảnh đồ sộ sau đó các luyện dược sư vung tay lên đấu khí ngưng tụ tạo thành các dược đỉnh chậm rãi hiện ra trên bầu trời trong lúc nhất thời độ nóng trong không khí lặng lẽ cao lên đã đạt đến cấp bậc luyện dược thông sư không có mấy ai sử dụng dược đỉnh để luyện đan loại dược đỉnh thông thường này có cũng được mà không có cũng không sao đối với luyện đan đã không còn bất cứ c h ú c phúc nào dĩ nhiên nếu là dược đỉnh được lưu truyền từ thời đại chiến viễn cổ dị tộc thì lại khác những chiếc đỉnh đó đối với luyện dược tông sư mà nói vẫn có sự trợ giúp không nhỏ chương 88, t a m thiên huyền đan xuất thế tiêu viêm xem phần lớn dược tài liệu trước mặt không khỏi trầm tư một lát rồi sau đó vung tay lên c h ậ t một cái dược đỉnh đỏ thấm do đấu khí ngưng tụ xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt một cổ hơi thở nóng bỏng theo trong cơ thể tiêu viêm phát ra một đám hỏa diễm trong suốt tại đầu ngón tay tiêu viêm bước lên cái kia gần như hỏa diễm trong suốt tự là hai mươi ba loại dị hỏa ngưng tụ dung hợp mà ra hỏa diễm nương theo lấy cái này đạo hỏa diễm xuất hiện toàn bộ trên quảng trường phần lớn hỏa diễm đều là có chút tại rất nhỏ run rẩy hơn nữa sở hữu tất cả hỏa diễm hướng phía tiêu viêm phương hướng ố lượng coi như thấy được chính mình vương tiêu viêm dị hỏa chính là do hai mươi ba loại dị hỏa dung hợp ngưng tụ mà thành uy lực so những n à y luyện dược sư bổn nguyên hỏa diễm không biết cao hơn bao nhiêu tuy nói những n à y luyện dược sư bên trong cũng có không thiếu có được kỳ hình kỳ dị hỏa diễm nếu tiêu viêm chỉ là có được một hai chủng dị hỏa lợi mà nói khẳng định là không thể nào tạo thành tình như vậy vốn xuất hiện nhưng là hiện tại tiêu viêm hỏa diễm không chỉ có có chất còn có lượng như thế đủ loại phương mới tạo thành hôm nay như vậy vạn hỏa thần phục trẳng diện xa xa nhìn lại có c hơn vạn loại dược liệu dựa theo tiêu viêm xếp đặt trình tự hướng phía trong tay tiêu viêm dược đỉnh từ từ bay tới xa xa nhìn lại giống như là một đầu dược liệu dòng sông tại hướng tiêu viêm chạy xuôi mà đi lại như xã hội hiện đại băng truyền giống như c h ầ m rãi lưu động mà đến cái này tràng diện có chút đồ sộ cũng là có chút kỳ dị tiêu viêm hắn chẳng lẽ là muốn một hơi đem cái này hơn vạn loại dược liệu toàn bộ để luyện ra cái này cái này có thể sao một bên đang tại tinh luyện dược liệu tinh hoa một ít luyện dược sư trông thấy tiêu viêm như thế bao la hùng vĩ được tràng diện trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc trên khán đài mấy chục vạn người xem thấy một màn như vậy đều là không tự chủ được há hốc miệng kinh hô trời ạ tiêu viêm kia muốn một lần đem nhiều dược liệu như vậy một lần bỏ vào dược đ ỉ n h sao điều này thật sự là quá điên cuồng đ ộ c sấm ở trên khán đài trông thấy cái này một màn kinh người như vậy cũng hết sức giật mình bất quá nàng ngược lại biết rõ luyện dược sư trước mắt này bình thường sẽ không làm chuyện tình không nắm chắc nhưng hắn hiện tại đến tột cùng muốn làm cái gì đ ộ c sấm còn không có co đ o á n được chỉ là cảm thấy tiêu viêm sẽ không vô cớ thối tha con mắt hơi híp lại không biết suy nghĩ cái gì dược liệu một phần ba đều là đều tràn vào tiêu viêm trong tay trong dược đỉnh mới chậm rãi đỉnh chỉ chuyển vận còn lại hai phần ba dược liệu lẳng lặng yên lơ lửng trên không trung hắn muốn luyện hóa một phần ba cũng là không thể nào đó a cái tiêu một phần ba dược liệu cũng có ba nghìn loại đã ngoài a một lần luyện hóa ba nghìn trụ dùng bôi thuốc tải không biết hắn là nghĩ như thế nào hay sao tiêu viêm tinh túc trực bên linh cứu đài đối với mọi người khó hiểu cùng bình luận không có bất kỳ chấn động trên mặt vẫn như c ũ là một bộ không hề bận tâm bộ dáng nhìn không ra là buồn hay vui đợi cho cái này một phần ba dược liệu toàn bộ trào vào trong dược đỉnh một tiếng cái này tiểu hài tử như thế nào xuất hiện hay sao đương nhiên trên v i ê n cổ đại lục cũng không thiếu khuyết một ít kiến thức rộng rãi nhân vật chỉ là sau một lúc lâu bên cạnh có một đạo không quá xác định giọng nói vang lên cái kia con nít chưa mọc lông hình như là một đạo hỏa chi linh bất quá lại là vừa vặn sinh ra không lâu đấy còn chưa thành t h ủ lập tức những cái kia khó hiểu người cũng đều là một bộ hiểu rõ thân sắc ta nói như thế nào không hiểu kỳ quái xuất hiện một đứa bé nguyên lai là hỏa chi linh à? tuy nói không là hoàn toàn thể nhưng cũng không phải theo liền có thể lấy được a ân đương nhiên nếu là dễ dàng như vậy đạt được cũng t i ể u không kỳ lạ quý hiếm rồi ta nói vừa mới vì cái gì vạn hỏa thần phục đâu này nguyên lai là hắn hỏa diễm đã tu luyện ra linh trí rồi trách không được trách không được hỏa chi linh phi thường hiếm thấy nhưng là tiêu viêm đã có một cái xem bộ dáng ngọn lửa kia tựu i biết không phải là linh hỏa trên bảng linh hỏa rồi chẳng lẽ lại là chính bản thân hắn tu luyện ra hay sao cái này cũng quá giả a như vậy niên kỷ có thể tu luyện ra hỏa chi linh cái k i a cái thế giới này cũng t i ể u quá điên cuồng bên cạnh mọi người đều là sâu chấp nhận nhẹ gật đầu chủ trì trận này dược hội độc sấm trông thấy tiêu viêm bên cạnh hỏa chi linh cũng là không khỏi quá sợ hãi nhưng sau một khắc lại hơi hơi nhữ mày lẩm bẩm nói đây không phải linh hỏa trên bảng linh hỏa a cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thực là chính bản thân hắn tu luyện ra đấy luyện đan là một kiện phi thường tốn thời gian công tác càng là cao cấp đắc ăn dược luyện chế cần thiết thời gian tốn hao lại càng dài cái này được công nhận chân lý cho nên nói có thể tới quan sát đấy cũng là có thể nhẫn mại tính tình người mà cựu là tại đây nhìn chăm chú dưới ánh mắt mười ngày thời gian cũng là lặng yên chạy x u ô i mà qua trong lúc có mấy trăm người luyện chế ra c ử u phẩm bảo đan tuy nói là thắng lợi luyện chế đi ra nhưng cũng là đánh mất tiến vào phía trước danh lệch trận đấu là càng ngày càng đặc sắc rồi á ngay h mắt toàn t n r ư ờ cũng đều thực sự không phải là toàn bộ nhìn chăm chú lên tiêu viêm. cũng có không toàn nhìn lên nhiều người nhìn xem mộng đều tiêu rất phải sự viêm, là bộ xem r mộng độc độc bộ bộ nhất nhị hiển, bọn người, bởi vì bọn hắn biết rõ, những người lạc, phát biết vô vì bởi ra rõ, à mới vừa rồi vừa là có tại h ự lực c trước tiến tên t vài người. Ngay vào luyện chế đan dược đi qua mười ba ngày về sau tiêu viêm bộ phận thứ nhất dược liệu cũng là rốt cuộc tinh luyện hoàn tất kế tiếp lại có một phần ba dược liệu trào vào trong dự đỉnh tiến hành bộ phận thứ hai dược liệu tinh luyện mạ nhưng vào lúc này bầu trời thoáng cai ám tới cực điểm tầng tầng mây đen r ầ m rạp chỗ cao lôi đỉnh làn tràn không ngừng cũng ầm ầm tiếng sấm khiến cho người m ả n g thai một hồi đau nhức rồi sau đó ba nghìn đạo màu tím nhạt lôi đ ỉ n h đã rơi vào ba nghìn đan h ă n dược nương theo lấy phô thiên cái địa đan vũ rơi xuống t r à n g diện có chút v i mô thật có thể nói là là tam thiên huyền đan xuất thế chương tám mươi chín đan kiếp lúc này đây tam thiên huyền đan đồng thời ra tràng diện hết sức đặc sắc ầm ầm lôi đỉnh đã qua hai ngày mới tán đi theo thời gian trôi qua tiêu viêm tinh luyện dược liệu tốc độ là càng lúc càng nhanh bộ phận thứ nhất dược liệu hắn bỏ ra m ộ ư ơ i ba ngày bộ phận thứ hai thì là hao tốn bảy ngày kế tiếp cái kia chỉ còn lại có một phần ba dược liệu dòng sông tại tiêu viêm vung lên phía dưới toàn bộ trào vào trong dược đỉnh tiêu viêm bắt đầu tinh luyện cuối cùng một bộ phận dược liệu rồi thời gian lảo đảo đi qua càng càng về sau xuất phẩm đan dược càng tốt thậm chí còn tại tiêu viêm tinh luyện bộ phận thứ ba dược liệu ngày hôm sau ở bên trong có người cũng đã thành công luyện chế ra cựu phẩm kim đan đương nhiên cũng không phải mỗi người cũng có thể quả thực thành công đấy cũng có rất ít một nhóm người luyện chế ra đan dược không tốt lắm đưa tới đan lôi rơi xuống trực tiếp chém nát đan dược kết quả là bận việc một hồi lại ruồng bỏ một cái toái đan kết cục không thể không có vị là bi thương thuốc khoảng cách tiêu viêm tinh luyện dược liệu đến bây giờ mới thôi đã qua hơn hai mươi thiên tại đây hơn hai mươi thiên lý đã có thành người không phải thành công luyện chế r a đan dược tự là luyện chế thất bại tiếc nối lối ra cho tới bây giờ trên trận vẫn còn luyện chế đan dược người đã chưa đủ trăm người mà những n à y luyện chế người đều là nhất có hy vọng trùng kích trước vài tên người chọn lựa đương nhiên n g ọ c lạc độc hiển bộ pháp quảng tử vân bọn người cũng đều là lúc này liệt tiêu viêm cũng là tại nhàn rỗi trong lúc quan sát những người khác phát hiện ngộng lạc trong dược đỉnh năng lượng chấn động mạnh nhất xem hắn bộ dáng hẳn là luyện chế được đan dược phẩm giai cực cao chỉ sợ so với mình luyện chế này cái đế phong thánh đan cũng không kịp nhiều lại để cho lại là ba ngày đi qua tiêu viêm bộ phận thứ ba dược liệu cũng là tinh luyện hoàn tất nhìn qua dược đỉnh phía trên lơ lửng ba đoàn nước chừng có đầu người lớn nhỏ chất lỏng tiêu viêm rốt cục chậm rãi nhả thở một hơi chuyện kế tiếp càng phiền thoái cũng là là tối trọng yếu nhất một bộ phận cái kia chính là dung hợp đem cái này ba đoàn chừng đầu người lớn nhỏ chất lỏng dung hợp cùng một chỗ ngưng kết thành đan ba đoàn chất lỏng mỗi một đoàn chất lỏng năng lượng đều là phi thường to lớn cái này cũng đưa đến bọn hắn ở giữa dung hợp sẽ phi thường phiền thoái bởi vì dược lực càng cường hắn bài xích tính cũng lại càng cường bởi vậy đưa bọn chúng dung hợp thành đan là một kiện so với tinh luyện dược liệu đều muốn hao tâm t ố n sức sự tình dược liệu ở giữa dung hợp lẫn nhau đối với luyện dược sư khống năng lực có tương đối lớn yêu cầu bởi vì từng cái dược liệu thuộc tính bất đồng cưỡng ép đem hắn dung hợp cùng một chỗ không chỉ có không đẹp ngược lại còn có thể tồn tại một ít không tốt mặt trái hiệu quả nếu là muốn lại để cho bực này đan dược nước thuốc thuận lợi dung hợp phải dùng khổng lồ linh hồn chi lực đem từng cái dược liệu thuộc tính sơ thấu rồi sau đó tìm được một cái tốt nhất dược liệu dung hợp điểm thăng bằng mới có thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ không có nửa điểm mặt trái hiệu quả nhưng là một bước này vậy đối với linh hồn chi lực k h ô n g quả thực đã đến một cái hà khắc tình trạng trong lúc dung hợp quá trình không thể tính sai một bộ nếu không sẽ chịu khổ thất bại tiêu viêm đương nhiên cũng là minh bạch điểm này trên mặt thần sắc thập phần trịnh trọng hai tay không ngừng làm ra từng bước từng bước huyền ảo dung hợp đ ă n ký sau đó The mỏng linh hồn O UNG mỏng c h i lực đều đầu nhập n vào ư ớ c thuốc b ê n t r o n g l ụ chín lọi ắ n dung hợp thuộc hợp t h Thiếu m ộ t đoạn nhẽ, mình sẽ bổ sung khi h sẽ bổ có. c ư ơ n g 90, tam phẩm đế đan theo đệ nhất mai đế đan luyện chế thành công cũng là y m ắng tuyên cáo lấy lần này dược hội cử hành đến cuối cùng có lẽ không cần vài ngày trận này tỉnh l ị sẽ kết thúc r a đến lúc đó lần này dược hội vòng nguyệt quế đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào cũng có thể biết được rồi tiêu viêm xếp bằng ở trên bệ đá trên mặt có hơi trắng bệnh hơn một tháng không gián đoạn phát ra to lớn được đấu khí cùng với mỏng manh linh hồn lực lượng khiến cho hắn tiêu hao khá lớn đấu khí ngưng tụ thành trong d ự đ ị n h lờ mờ có thể trông thấy d u n g hợp hơn phân nửa đan dược dựa theo tiêu viêm dự tính chỉ sợ chỉ cần có cái năm sáu ngày thời gian cái này đan dược sẽ hoàn toàn d u n g hợp tốt đến lúc đó có thể tiến hành thành đan khâu rồi hết thảy đều là đâu vào đấy tiến hành lại nhìn bộ p h á t độc hiển quản tử vân bọn người cũng đều đã đến giai đoạn cuối cùng kế tiếp thời gian nhưng lại tương đương náo nhiệt toàn bộ vạn dược quảng trường đã sớm bị mấy tên thất tinh đấu đế trở lên siêu cấp cường giả dùng tu vi cường hãn tiến hành giữ g ì n vạn dược quảng trường p h o n g ngự nếu không phải có những người này thủ hộ lấy vạn dược quảng trường chỉ sợ cái này vạn dược quảng trường đã sớm trở thành một đống đá vụn kế tiếp thời gian mỗi một ngày đều là có chút người luyện chế ra đan dược trong ầ m Mà mình thấp trên trời đất quanh quẩn. Mà thiểu là tại xuất thế, t đỉnh không khắp phương quanh không nhiều lôi là lôi giọng nói nơi cái giọng nói đây đan ngừng này quẩn. ngừng xuống, ngày càng nhiều dược r đó kém phẩm một phẩm cõi chút nhất đan, đúng nhất đan. Trong tốt đều đế đế đó, là là sô bộ gia bộ phát luyện chế ra nhất phẩm đế đan quản gia quản tử vân thì là luyện chế ra đế phẩm sổ đan theo thời gian trôi qua hiện tại trên vạn dược quảng trường vốn là có bảy n g h n người hôm nay chỉ còn lại sáu người trong đó kể cả tiêu viêm n g ọ c lạc độc hiển cùng với mặt khác mấy cái vực bên trong gia tộc chi nhân chỉ bất quá đám bọn hắn đều là trung niên tổ đấy lại là một ngày đi qua tiêu viêm đan dược cũng là triệt để dung hợp tốt rồi kế tiếp cựu là thành đan bao hàm đan rồi cựu là vào lúc này một bên ngồi xếp bằng độc hiển trực tiếp đứng dậy một đạo trùng thiên hào quang bắn về phía phía chân trời m à nhưng vào lúc này hai gã khác t r u n g niên nhân cũng là bỗng nhiên đứng lên ngón tay điểm lên một đạo bạch quang cũng là s ô n g lên phía chân trời lập tức ba viên thuốc lẫn nhau thành cơ giác s u thế từng người lơ lửng trên không trung đợi cho lôi đình rơi xuống công phá tầng kia màng về sau tái đi một vàng lưỡng đạo quang mang bắn về phía phía chân trời đây là nhị phẩm đế đan ba miếng nhị phẩm đế đan cái này ba miếng nhị phẩm đế đan xuất thế nhấc lên cực lớn thủy triều đây là chưa từng có qua đấy cựu là vào lúc này mậu lạc sắc mặt thập phần tái nhuận trong dược đỉnh được khí tức chính đang nhanh chóng kéo lên mậu lạc nhu nhược thân hình chậm rãi đứng lên thon thon tay ngọc vừa nhấc lập tức đấu khí ngưng tụ thành dược đỉnh bỗng nhiên nổ tung rồi sau đó một đạo vô cùng ánh sáng bạch quang phá không trên xuống chầm thấp tiếng sấm vang lên ngay tại đan cướp muốn hạ xuống xong cái kia khác một người trung niên đàn ông cũng là mãnh liệt đứng dậy cùng lúc đó một đạo quang mang so với mộng lạc cũng không kịp nhiều lại để cho bạch quang bắn về phía phía chân trời gia nhập độ kiếp hành trình theo cái này hai đạo bạch quang bắn về phía phía chân trời ánh mắt của mọi người đều là hướng bên trên nhìn lại chỉ thấy được ngắn ngủn trong nháy mắt một cổ so với độc hiển bộ phát bọn người luyện chế g i a nhị phẩm đế đan còn muốn đáng sợ hơn khí tức vất ra chơi ạ khí tức mạnh mẽ như vậy chỉ sợ là cái này đan dược đã đạt tới tam phẩm đi à nha dưới vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói tiêu viêm chậm rãi chỉ hướng phía chân trời trong miệng một tiếng nhẹ lẩm bẩm chi tiếng vang lên phá theo đạo này giọng nói vừa hết cái kia trên bầu trời đang tại bay múa cự long vang thoáng một phát bể điểm một chút hỏa đạo kia cự long sau khi biến mất viên thuốc đó mới là xuất hiện ở mọi người trong đôi mắt cái kia miếng đỏ xanh sắc t ước chừng lòng nhãn lớn nhỏ đan dược giờ phút này nhưng lại như thế trói mắt s a n g trói chương chín mươi mốt đoạt giải nhất ừng ngực ừng ngực chẳng biết lúc nào mấy chục vạn người không hẹn mà cùng vang lên một hồi c u ồ n g nuốt nước miếng động tác trong lúc nhất thời giọng nói cực lớn như là lôi minh mộng lạc đ ộ n hiện hai người chứng kiến trên bầu trời viên thuốc đó trên mặt cũng là lộ ra một vòng khiếp sợ thần sắc tại mọi người ánh mắt sáng q u é t xuống cái kia trên bầu trời đột ngột một tiếng trầm thấp được â m bạo chi tiếng vang lên rồi sau đó ầm ầm tiếng sấm vang lên Giang giác. lại là một đạo trầm thấp tiếng sấm vang lên đạo này tiếng sấm vang lên về sau trên vạn dược quảng trường phương không gian khắp nơi đều là nghiền nát hư không đen nhánh đấy làm cho người trong nội tâm không khỏi bay lên một vòng hàn ý đồng thời khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh như vậy thanh thế thật là một cái hai sao đấu đế c h â có thể dẫn phát được sao ở đằng kia trong hư không một đạo màu đỏ lôi đỉnh rơi xuống xuống tốc độ kia cực nhanh làm cho người cắn lưới chẳng lẽ màu đỏ lôi đình rơi xuống về sau trên bầu trời viên thuốc đó đều là hung hăng mà nhúc đ í c h nhưng là thượng diện màng nhưng lại cũng không vỡ vụn một lát sau lại là một đạo màu đỏ lôi đình rơi xuống lại lần nữa hung hăng mà kích tại đan dược phía trên theo đạo này lôi đình rơi xuống cái đó đan dược tầng ngoài màng mỏng cũng là bẹp một tiếng nát một đạo mãnh liệt đan dược chấn động bước lên lên tái đi một vàng một lục ba đạo cột sáng bắn về phía phía chân trời ba đạo cột sáng nhan sắc đều là thập phần nồng đậm thành công sao tiêu viêm nhìn về phía cái kêu mấy đạo cột sáng khỏe miệng cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười tiếp theo trong n g á y mắt đột nhiên cảm thấy có chút mê muội không khỏi cười khổ nói xem ra ta luyện chế thánh phẩm sơ cấp đỉnh phong đan dược hay là rất miễn cưỡng đấy dứt lời cũng là theo trong giới chỉ lấy ra khôi phục linh hồn chi lực đan dược ném vào trong miệng khôi phục lên nhìn xem cột sáng nồng đậm trình độ đã đạt tới sơ cấp thánh phẩm luyện dược sư đỉnh phong rồi đ ộ c sấm nhìn lên trời tế cảm thán nói nói t ự là vào lúc này cái kia vốn là có ba đạo quang mang năng lượng trụ lại là một hồi nhúc đ í c h đón lấy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống một đạo rất nhạt màu xanh da trời cột sáng dâng lên ra rất nhạt nhưng lại lúc là tồn tại tứ phẩm đế đan trung cấp đế đan thiêu viêm luyện chế ra rồi giờ khắc này dược hội thượng tướng sẽ vinh viễn nhớ kỹ một người được gọi là tiêu viêm dùng trăm tuổi trở xuống tuổi luyện chế ra bốn màu đế đan đây là chưa từng có ai kỳ tích g ì i ư khắc này tiêu viêm danh tiếng sẽ truyền khắp toàn bộ thánh tri vực thậm chí những thứ khác vực phủ vòng thứ ba đệ nhất danh là thiếu niên tổ luyện chế ra bốn màu đế đan tiêu viêm chúng ta cho hắn điểm là mát điểm bảy mươi phân dược hội xích lô xích lô đều là thứ nhất là dược hội khóa trước đến nay cái thứ nhất toàn bộ mát điểm quán quân hắn là là hoàn toàn xứng đáng quán quân to giọng nói vang vọng tại đây mảnh đất vực làm cho mấy chục vạn người lỗ thai ông ông chỉ tiếng nổ mát điểm ba hạng mát điểm dược hội từ chức cao nhất thành tích hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nương theo lấy những lời này bay xuống nổ tung toàn bộ quảng trường đều là thoáng cái sôi trào lên nhìn về phía đạo kia ngồi xếp bằng thân lần này dược hội Đoạt được vòng nguyệt quế chính vòng v quế tiêu là i ê mặt Hắn tình, tinh chi miếng trung nguyên cùng ngũ bản nguyên cảng ngộ. sẽ đạt được tinh, đấu đế đế một m giai với vị khác trải qua chúng ta hiệp thương quyết định cho nhiều dư chúng ta sáng tạo kỳ tích người gấp đội ban thưởng cho hắn năm mươi miếng trung giai nguyên tinh cùng với thất tinh đấu đế đế chi bản nguyên cảng nộ quanh cái này một phần ban thưởng thật sự là quá phong phú rồi năm mươi miếng trung giai nguyên tinh s o tiêu viễn tổ tiên nhiều năm tích lũy cũng không kịp nhiều lại để cho mặt khác quan trọng nhất là một phần thất tinh đấu đế đế chi bản nguyên càng nộ đây mới là quý giá nhất ban thưởng buồn nguyên không hề a nhưng dùng sử khiến cho chính mình ít có rất nhiều đường quanh co hơn nữa đã có phần này càng nộ thực lực của mình có thể lại lần nữa đột phá phần này ban thưởng phong phú trình độ khiến cho tiêu viêm cười t u é t ra miệng lần này dược hội cuối cùng hơn hai tháng cho tới hôm nay rốt c ụ c hạ màn lần này dược hội tuân ra nhân vật kiệt xuất rất nhiều là đáng giá chúng ta khen ngợi đấy phía dưới thỉnh tốp mười tên theo ta đi nhận lấy ban thưởng đang tiến hành dược hội chấm dứt theo một câu nói kia rơi xuống độc sấm nhanh chóng ly khai một đạo nhàn nhạt giọng nói vang lên các ngươi đổi kịp ta đi theo ta tiêu viêm ngộng lạc bọn người nghe nói cũng đều là khẽ gật đầu thi triển thân pháp hướng phía người phía trước đuổi theo ước chừng một thời gian uống cạn chun trà đi qua tiêu viêm m ờ i người theo độc sấm đi tới một cái đại điện nơi này là ta dược điện tổng điện các ngươi ngay ở chỗ này nhận lấy ban thường a độc sấm nhàn nhạt giọng nói vang lên tất cả mọi người là nhao nhao nhẹ gật đầu đồng ý độc sấm vung tay lên một đống nguyên tinh tựu xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt đạo dựa theo các trưởng lão nghiên cứu thảo luận quy củ tiêu viêm cầm năm mươi trung cấp nguyên tinh ngộng lạc hai mươi nguyên tinh vương triều núi hai mươi nguyên tinh năm đến mười tên đều cầm mười lăm khối nguyên tinh những người còn lại cầm mười khối về phần tiêu viêm ngươi cái kia phần thất tinh đấu đế đế chi bản nguyên cảm nộ ban thưởng ngươi phải theo ta đi xem đi dược điện tồn kho trong phòng tiêu viêm khẽ gật đầu lấy đi thuộc về hắn năm mươi khối trung cấp nguyên tinh rồi sau đó cùng đợi tất cả mọi người lấy xong mới đi theo độc sấm đi về hướng dược điện ở chỗ sâu trong, trong lúc nhất thời còn lại mười mấy người đều là có chút hâm mộ nhìn về phía tiêu viêm đi xa bóng lưng nhãn hiệu lôi minh búc lên thân pháp quán quân hư không ngộng lạc nhìn về phía tiêu viêm bóng lưng trong đôi mắt có một tia phức tạp chi ý nàng ngộng lạc là thánh chi vực ngộng ra công nhận t i ê n tài tại tiêu viêm không có xuất hiện trước khi một mực đỉnh lấy các bậc thiên tiêu c h i tử danh h ả o nhưng theo tiêu viêm xuất hiện triệt để phá vỡ trong nội tâm nàng cái kia phần c h ắ c tuyệt kiêu ngạo ngay từ đầu tại khảo thí linh hồn lực lượng gặp thời hậu hắn lợi dụng ngạo nghệ thành tích phá vỡ thành tích của mình rồi sau đó tại đợt thứ hai khảo thí linh hồn khống năng lực bên trên lại một lần nữa đã vượt qua chính mình đem chính mình hung hăng l ắ p tại sau lưng chính mình thiên tài theo độc s ớ m tiêu viêm xuyên qua rất nhiều hành lang trên đường gặp rất nhiều nhân vật bọn hắn đang cảm thấy độc s ớ m thời điểm không có một cái nào không phải dừng lại cho độc s ớ m chào hỏi tự làn định nót hai câu bởi vậy đó có thể thấy được độc sấm tại đây dược trong điện bất kể là quyền nói chuyện hay là những thứ khác cái gì đều phi thường cao tiếng bước chân ba khởi lưỡng rơi hư vô mờ mịt bất quá một lát tiêu viêm tựu i theo độc sấm đi tới một cái dày đ ặ t cửa đá trước khi đợi cho thạch cửa mở ra về sau tiêu viêm mới phát hiện cửa đá sau càn khôn cửa đá sau là một mảnh trắng xóa đấy thấy không rõ bất cứ chuyện gì vật tiêu viêm linh hồn chi lực tiếp xúc đến những n à y xương trắng thời điểm Tiêu phát hiện linh hồn chương ủ a m ì n lực l chín mươi hai cảm nộ bản nguyên đế cảnh tiếng bước chân ba khởi lưỡng rơi hư vô mờ mịt bất quá một lát tiêu viêm t i ể u theo độc sấm đi tới một cái dậy đặc cửa đá trước khi đợi cho thạch cửa mở ra về sau tiêu viêm mới phát hiện cửa đá sau càn khôn cửa đá sau là một mảnh trắng xóa đấy thấy không rõ bất cứ chuyện gì vật tiêu viêm linh hồn chi lực tiếp xúc đến những n à y xương trắng thời điểm tự phát hiện linh hồn của mình lực lượng đã bị những n à y xương trắng thôn phệ lập tức trong lòng cũng là h o à n g hốt những vật này đến cùng là vật gì trông thấy tiêu viêm kinh ngạc như thế đ ộ c sấm cũng là vừa cười vừa nói đây là phệ hồn vụ sẽ thôn phệ chung quanh hết t h ể linh hồn lực lượng dựa vào là tới gần coi như là linh hồn của ta lực lượng cũng sẽ bị hắn thôn phệ đây cũng là chúng ta nhà kho bảo hộ biện pháp chỉ cần tu vi không phải đạt tới đấu tổ cũng sẽ bị những này phệ hồn vụ ngăn cản đương nhiên cho dù đấu tổ đã đến như thế nào lại vừa ý những vật này cho nên nói cái này an toàn còn thật là tốt đấy dứt lời theo nạp linh lấy ra một cái tạo hình có chút kỳ lạ đại kỳ trên chiếc đại kỳ t h e o lên rất nhiều không biết tên động vật cùng với tuyên khắc lấy rất nhiều văn tự cổ xưa giống như nòng nọc giống như quanh co khúc h o ựu thập phần thâm ảo xuất ra cái này cán đại kỳ về sau huy vũ vài cái cái kiêm màu trắng phệ hồn vụ lập tức tự động lộ ra một điều ước không ai một người tả hữu đường hẹp quanh co thông hướng ở chỗ sâu trong đi thôi cái này xương trắng lộ ra lộ chỉ có thể tồn tại vài phút chúng ta phải nhanh lên một chút đi qua rồi sau đó hai người đều là thi triển thân pháp hướng về ở chỗ sâu trong phi tốc lao đi trên đường đi tiêu viêm không ngừng đánh giá cái chỗ này trong nội tâm không khỏi tấc tắc kêu kỳ lạ đ ộ c tiên bối chúng ta đây là ở một không gian khác nội a cao như thế cấp đấu đế không gian không biết là người phương nào sáng tạo hay sao nghe được tiêu viêm như thế hỏi đ ộ c sấm vốn là s ư ơ n g sờ rồi sau đó trong nội tâm không khỏi âm thầm gật đầu cái này tiêu viêm sức quan sát hay là thật cường hãn đáng sợ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười vừa cười vừa nói không tệ chúng ta bây giờ là ở một không gian khác về phần vì sao như vậy cao cấp đó là bởi vì cái không gian này cũng không phải là đấu đế sáng tạo đấy mà là chúng ta dược v ư ợ t l a o tổ dược tổ biệt trần tự mình sáng tạo không gian bằng không thì tại sao có thể có cao như thế cấp trần lao tổ thế nhưng mà hàng thật giá thật đấu tổ cấp bậc đỉnh cao cường giả trần lao tổ đấu tổ cấp bậc sáng tạo không gian nghe nói như thế tiêu viêm cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ vốn chỉ cho rằng sáng tạo cái không gian này chỉ một cái đấu đế có lẽ hắn cấp bậc rất cao tiêu viêm thậm chí nghĩ tới đỉnh phong đấu đế nhưng là nếu không có nghĩ đến đấu tổ đấu tổ thật sự là tương đương phiêu miểu đã đến đ ộ c sấm nhắc nhở tiêu viêm một câu rồi sau đó tiêu viêm nhìn phía phía trước chẳng biết lúc nào phía trước xương trắng toàn bộ biến mất hơn nữa một tòa cực lớn kiến trúc đứng ở cái này đầu cuối đường đợi cho đến gần thời điểm phương mới phát hiện đó là một tòa có tầng mười lăm tháp hình công trình kiến trúc cái tháp kia là được ta dược điện tổng bộ tu luyện linh hồn chi lực hồn tháp linh hồn chi lực càng cường thông qua tháp tầng mấy càng nhiều thực lực của ngươi mới có thể vọt tới đệ ngũ thực lực thật là khủng khiếp thật c ư ờ n g đại nội tình đây là hiện tại tiêu viêm đệ vừa c ả m thụ theo độc sấm đi vào trong k h u phòng đi thẳng tới trong đại sảnh đối với tiêu viêm vừa cười vừa nói nhà kho tổng cộng có tầng bốn đây là tầng thứ nhất phần thưởng của ngươi chỉ tại tầng thứ nhất phương đông vị trí chính mình đi lấy a dứt lời tẩy rửa khẩu không nói tiêu viêm cũng là không có để ý khẽ gật đầu cũng là bước nhanh hướng phía phương đông vị trí đi đến tại phương đông vị trí một cái có chút dễ làm người khác chú ý địa phương tiêu viêm tìm tới chính mình nên được ban thưởng bàn nguyên thất tinh đế cảnh càng cả n ộ đập vào mi mắt chính là một cái ước chừng có chậu rửa mặt lớn nhỏ màu trắng quang đoàn cái kia quang đoàn nhìn về phía trên thập phần mông lung nhưng nhưng lại ẩn ẩn phát ra đủ loại huyền ảo năng lượng đây cũng là bản nguyên thất tinh đế cảnh càng lộ bản nguyên đế cảnh chính là một cái đấu đế cuộc đời này tu luyện tinh hoa tiêu tương đương với đấu giả đấu chi x o a y giống như là một cái tu luyện giả là tối trọng yếu nhất thứ lộ vật bản nguyên đế cảnh chính là không mấy năm qua dự đ i ệ n những cái này đại nạn tiến đến chi lực dùng thực lực cường đại chính mình cưỡng ép bóc lột ra tu luyện tinh hoa lưu lại đặt ở trong k h u p h ò n g có thiên phú hậu bối cảm ngộ tu luyện của mình tinh hoa do đó đạt tới rất nhanh tăng cường thực lực phương pháp chỉ là cường giả đấu đế nếu không là một ít đặc thù nguyên nhân như bình thường là không có đại nạn đấy cho nên dược điện bản nguyên đế cảnh phần lớn là mươi vạn năm trước dị tộc đại chiến về sau trên viễn cổ đại lục một ít cường giả nhận lấy không thể xóa nhòa tổn thương mới đem mình bản nguyên đế cảnh giữ lại bởi vậy có thể thấy được cái này bản nguyên đế cảnh đến tột u cùng đến cỡ nào chân quý đợi cho tiêu viêm đem cái kia đoàn bản nguyên đế cảnh nắm bắt tới tay về sau hay là nhịn không được một hồi vui sướng đã có nó chính mình có nắm chắc trong vòng nửa năm bước vào tam tinh đ ấ u đế mà cái này bản nguyên đế cảnh chỗ tốt xa xa không chỉ những này hắn tiềm ẩn chỗ tốt rất nhiều một cái bản nguyên thất tinh đế cảnh đủ để cho chính mình thời gian ngắn thực lực tiến thêm một bước lâu dài đến xem chính mình tu luyện tới thất tinh đấu đế căn bản không có căn cơ bất ổn đấu khí phủ phiếm hiện tượng phát sinh chương chín mươi ba truyền tin con mắt hơi loay ra tiêu viêm quay người trước bế ôm quyền cao giọng nói rằng chẳng biết tiền bồi có cái gì tốt biện pháp đọc sang vũ vũ tròng dâu vừa cười vừa nói dễ làm pháp đến lúc đó không có bất quá ngốc biện pháp nhưng thật ra có một ngươi có thể t i ể u so với luyện hóa cảm nộ g đế chi bản nguyên a chờ ngươi tốn hao cái nhất hai năm thời gian luyện hóa đế c h i bản nguyên đến lúc đó bọn họ coi như là có tìm cách cũng một có cái gì nghe t h ế cái vị ngốc biện pháp tiêu viêm con mắt cũng là hơi sáng ngời mình trước đem ăn đến trong bụng đến lúc đó ta gặp các ngươi thế nào mớn tiêu viêm hơi gật đầu quay người trước đạo tiền bối biện pháp tuy nói là ngốc biện pháp nhưng tại lúc này nhưng vẫn có thể xem là tốt nhất biện pháp ta tức khắc sẽ bế quan luyện hóa đế c h i bản nguyên dưng một chút tiêu viêm trần c h ờ một chút đạo có một việc còn mong muốn tiền bối có thể hỗ trợ nói đến xem ta sẽ tận lực giúp ngươi tiểu tử ngươi rất không tệ v ạ n bối điều không phải một người tới tuy v ạ n bối đến còn có v ạ n bối hai cái thê tử cùng với hai cái bằng hưu c ò n thỉnh tiền bối tại ta bế quan cảm nộ đế chi bản nguyên thời gian che chở một chút bọn họ thực lực của bọn họ còn rất yếu đọc sang hơi trầm tư chỉ chốc lát sau đó chậm rãi nói rằng hảo việc này ta đáp ứng rồi đ ã t ạ n không cần ta chỉ là nghĩ tiểu tử ngươi rất hợp ta ăn uống kia bọn họ hiện tại ở nơi nào ta đi đem bọn họ nhận được dược điện ở lại cái này ngươi có thể yên tâm đi tiêu viêm theo trong giới chỉ lấy ra một quả ngọc giản linh hồn lực lập tức tuân ra tại ngọc giản nội viết xuống một đoạn nói sau đó đưa cho độc sang đạo tiền bối đến lúc đó có thể phái người cầm này mai ngọc giản đến ngạo tiên cư trong tìm một khiếu hân nhi cô gái tức hả đ ộ c sang lên tiếng trận đạo ngươi t i ể u ở bên cạnh nơi nào bế quan cảm lộ đế chi bản nguyên đi để cho ta sẽ cho bọn hắn đả cái bắt chuyện hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi cùng đ ộ c sang đi ra khố phòng sau đó đ ộ c sang đem tiêu viêm đưa một cái phòng trong đạo ngươi t i ể u ở chỗ này bế quan cảm lộ đi ảm quất theo dược hội kết thúc tiêu viêm này thất hắc mã hàng đầu cũng là từ từ truyền mở dược vực đại bộ phận biết dùng người đều là biết dược hội có một yêu nghiệt bản thiên tài linh hồn lực chắc thì dễ dàng đạt được tám vạn linh hồn hồn lực giá trị đợt thứ hai linh hồn không năng lực là ngưng tụ trăm vạn dị thú vòng thứ ba còn lại là luyện chế ra khỏi bốn màu đế phẩm đang dược tam luân đều là lấy mãn phân thành tích đạt được đệ nhất danh là khóa trước dược hội tới nay tối cao thành tích sáng tạo một cái thời đại kỳ tích tên của hắn đó là tiêu viêm đối này h ư ơ n nhi cầu nguyên bọn người là vừa vì hắn vui vẻ vừa vì hắn lo lắng vui vẻ chính là hắn vẫn như cũ có thể nữa sang kỳ tích thanh minh lan xa lo lắng còn lại là sợ hắn cây to đón gió đưa tới người khác đố kỵ đặc biệt cái này khen thưởng sợ rằng lại đã bị người khác ký cũng chắc hẳn vào lúc này ngạo tiên cư ngoại có người muốn tìm h ư n nhi này lệnh đắc mọi người nhất thời căng thẳng chẳng lẽ là quản ra người đến thái lân huân nhi bị tiêu viễn cổ xưa chúc k hôn ba người vây ở chính giữa bảo hộ sen vào đi đi ra ngoài thấy một cái nam tử đang ở cửa cùng đợi mình vọt mình cười cười đạo ngươi chắc hẳn huân nhi tiểu thư đi ta là phụng mệnh qua đây cho ngươi truyền tin chờ ngươi nhìn hoàn tín hậu tùy chúng ta đi một chuyến dứt lời cũng không chờ đẳng cấp huân nhi trả lời t i ể u đưa qua một quả ngọc giản huân nhi nhữ mày nhưng chính tiếp nhận kia mai ngọc giản linh hồn lực dùng đi vào huân nhi là ta cho là ngươi xem đến này phong thư thời gian ta đã tại một chỗ bế quan cảm nộ cái này khen thưởng đế c h i bản nguyên ta lo lắng ta không ở thời gian quản gia nhân trở về tìm thiền thoái sợ các ngươi ứng phó bất quá đến tư khiến độc sang tiền bối hỗ trợ các ngươi bốn người theo sen vào trì ta ngọc giản nhân đến dược điện tạm thời ở lại chờ ta bế quan đi ra lâu thì nhất hai năm chậm thì mấy tháng vật nghiệm vật phải tiêu viêm là tiêu viêm cà ca ca ngươi là tiêu viêm ca ca phái tới nhân huân nhi có chút mừng dỡ hỏi dứt lời cầm trong tay ngọc giản đưa cho hai bên trái phải cổ nguyên thái lân tiêu v i ê n đám người ba người xem q u a hậu đều là lộ ra nhất mạt mỉm cười tiêu viêm nói không tệ tuy nói chúng ta hiện tại đều là đấu đế thế nhưng đối với đấu chi vực quản gia mà nói chính ngực r ấ t tạm thời che trở tại dược địa ở dưới đ ả o cũng vẫn có thể xem là một loại dễ làm pháp đợi cho tiêu viêm bế quan ra thời gian chúng ta tại làm dự định nghe được cầu nguyên chuyện tất cả mọi người là khẽ gật đầu coi như là thực lực đạt được thất tinh đấu đế tiêu viễn cũng không ngoại lệ thực lực của hắn là thất tinh đấu đế thế nhưng đối với chính mình đấu tổ cường giả quản gia mà nói không thể nghi ngờ nhược thương cảm khổ cực chúng ta cái này tùy ngươi qua đi vừa xin lỗi huân nhi thanh linh thanh e m vang lên hướng ư n g về kia nam tử lắc đầu cười nói một chút việc nhỏ không cần lưu ý chư vị tùy ta đi thôi nhãn hai cái thê tử hỏi thanh linh tiên cư con mắt huân nhi đám người tại nơi nam tử đái l ĩ n h hạ bàn đến dược điện trong một chỗ địa phương ở lại mà chắc hẳn vào lúc này đấu khí trên đại lục trung châu thiên phủ liên minh thiên phủ liên minh d ị hỏa sân rộng dưới bởi vì tiêu viêm phá không rời đi mang theo tất cả d ị hỏa dẫn đến dị hỏa đại trận uy lực thật to rơi xuống tuy nói là lúc đó tiêu viêm áp dụng một loạt bù đắp phương thức thì như theo hai mươi ba loại dị hỏa trong đều lấy mẫu một tia bổn nguyên hỏa diễm sau đó ra chi lấy đại thần thông thôi hóa lần nữa sản sinh dị hỏa do đó chấn áp hồn tộc hồn thiên đế thế nhưng những n à y dị hỏa so với chi nguyên lai dị hỏa uy lực không có thể như vậy yếu đi một bậc này dị hỏa hiện tại đều là ấu sinh thể trải qua cận năm năm thời gian dị hỏa uy lực không chỉ có không có khôi phục đến trước đây rằng dấp trái lại còn có sở giảm xuống nguyên bản đã bị tiêu viêm chấn áp hồn thiên đế lúc này linh hồn đã thức tỉnh tiêu viêm đợi cho bản đế thoát k h ố n đi tương lai cần phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn ngày xưa nho nhã hồn thiên đế lúc này cũng như tên khất cái thông thường âm lanh thanh âm tại dị hỏa sân rộng dưới vang lên thế nhưng n à y tất cả thiên phủ liên minh trong r ư ợ c lão tiểu y ỉa tiên địch thiên hỏa bọn người là không có phát giác đương nhiên xa tại viễn cổ đại lục tiêu viêm cũng là không chút nào cảm kích dược điện dược vực nhất khổng lồ một cái thực lực cơ cấu so với chi tứ đại vực thái thượng hoàng b ả n gia tộc cũng là không kịp hơn khiến bởi vì nơi này có một cái đỉnh nhân vật c h â n tổ có đấu tổ cường giả toa c h ấ n dược điện có thể không cường đ ạ i sao dược điện tổng bộ một cái phòng một cái quần áo hắc bảo niên kỷ khinh nam tử đang ở gian phòng nội ngồi xếp bằng sen vào phổ thông láo tăng nhập định thông thường thân thể không chút s ứ c mẻ nếu không phải này nam tử xung quanh thiên địa năng lượng đang ở chậm rãi r u n g mãnh vào tuổi còn trẻ nam tử thân thể trong sợ rằng sẽ cho nhân một loại ảo giác đó chính là trước mắt người đã đã không có sinh cơ chương chín mươi b ố không gian bổn nguyên đó là một loại thập phần mờ ảo lực lượng đứng ở tiêu viêm xem ra cũng là nhất thần kỳ nhất bất khả tư nghị lực lượng mượn sen vào đáy lòng kia một tia kỳ lạ cảm thụ tiêu viêm cũng là cảm nộ lên tự thân lực lượng tiêu viêm này đây dị hỏa thành tựu đấu đế vị hắn bùn nguyên cũng chính là hắn đế chi bản nguyên lực thuộc tính đó là lấy hỏa thuộc tính là việc chính sảng tạp một chút một thuộc tính mà cấu thành đế chi bản nguyên bằng vào sen vào hiện tại tiêu viêm đang đứng ở thiên nhân hợp nhất hình thức hắn đó là có thể càng thêm nguyên vẹn lợi dụng hiện tại cùng tự nhiên trời cao một loạt gì đó đạt được lớn nhất hạn độ câu thông như vậy hiện tại khiến hắn đi qua mình đế chi bản nguyên đến c ả g ngộ trong thiên địa hỏa diễm n à y trung gian quá trình không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất linh hồn lực mưa tầm tả ra lấy mình đế chi bản nguyên vi trung tâm nghị bốn phía cấp tốc mở rộng ra vô tận linh hồn lực đều dung hướng về phía phía chân trời cảm thụ được trong thiên địa kia một kia về hỏa giải thích thiên địa sinh ra chi sơ liền có thủy hỏa Thổ, mục, kim, ngũ người, trong đó này ngũ loại lúc ban n loại i đó đầu lúc s hành ra gì đó bị người xưng đó bị l g ũ à là, n nguyên. Nói đúng h chi tri o n g t h ê nguyên địa sở hình thành ì đó, đ ề là à cùng n thứ này có l i quan. Ngũ hành chi nguyên, hỗ à n nguyên, h chi h trợ lẫn nhau vừa qua lại khắt chế vừa cần ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau do đó đến ổn định trong thiên địa tất cả đồ vật là trong thiên địa nhất thần bí năng lượng nhưng mà này ngũ hành c h i nguyên vừa qua lại b à i xích hơn nữa cho nhau khắc chế t ỷ như thủy khắc hỏa hỏa khắc mộc mộc khắc kim kim khắc thổ thổ khắc thủy hành trình một cái cân đối tuần hoàn ngũ hành thuộc tính cấu thành thế giới theo lý thuyết đây là một cái thuộc tính thế giới thế nhưng bởi rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thuộc tính biến dị hoặc là có rất đại kéo dài không gian dẫn đến ngũ hành ở ngoài vừa sinh ra lượng lớn do ngũ hành cơ bản thuộc tính diễn biến đi ra biến dị thuộc tính trong đó Ngũ loại ngũ hành lực dung hợp tại nhân thân thể lúc, liền sẽ phát sinh bất khả tư nghị biến hóa, do ngũ hành thuộc tính dung hợp đi ra tân sinh thuộc tính sưng toàn bộ thuộc tính hoặc là vô thuộc tính.、Loại、này vô thuộc tính năng lượng sưng loại lực lúc, là là Loại là do hoặc tại đi hợp thể phát khả hóa, thuộc hợp thuộc thuộc thuộc thuộc khí. đầu bất tư sẽ bị bộ bị ra đã vô vô mọi người đều biết ngũ hành lực đều cũng có sen vào hắn nhan sắc tỉ như hỏa chi cùng buộc sở dĩ hỏa nhan sắc đó là hồng s ắ c còn nữa kim chi lợi hại thổ dây trọng mục chi sinh cơ thủy chi nhu hòa còn lại là nhất nhất đối ứng với hát s á c hoàng s á c lục s á c lam s á c mà dung hợp đi ra vô thuộc tính cũng chắc hẳn đấu khí hắn bản chất cũng không có nhan sắc một ít cái đấu khí tu luyện giả đấu khí có rất nhiều nhan sắc cái này chủ yếu là quyết định bởi với hắn vô thuộc tính năng lượng chủ thể tỷ như nói một người hắn tu luyện chủ thể là thủy thuộc tính sở dĩ hắn đấu khí loại đại thể là thủy thuộc tính sở di hắn đấu khí nhan sắc mới có thể biến thành đạm lam sắc cùng để ý tắc có thể biết được cái khác tỷ như chủ tu hỏa thuộc tính mục thuộc tính nhân đấu khí nhan sắc tiêu hiện tại mà nói tiêu viêm mình tu luyện đó là hỏa thuộc tính mình nhị ca còn lại là lôi thuộc tính thủy thuộc tính kéo dài vân vận còn lại là băng thuộc tính lâm diễm còn lại là thổ thuộc tính thần nông lão nhân còn lại là mục thuộc tính về phần kim trúc tính tắc nhiều lắm này đó là buồn nguyên thuộc tính tiêu viêm hiện tại lợi dụng mình buồn nguyên thuộc tính đến cảm ngộ trong thiên địa cùng mình có điều liên quan thuộc tính do đó lĩnh này tuổi còn trẻ nam tử đúng vậy đang ở cảm ngộ tiêu viêm tròn bảy ngày tiêu viêm vẫn chắp tay mà đứng linh hồn lực tại phía chân trời ngạo du c ả n g ngộ sen vào tất cả nào đó một cái c h ư ớ c mắt tiêu viêm đột nhiên thấy một chút cũng không có biên hồng sắc hắn thi triển toàn lực quay nơi nào bước đi thế nhưng nhưng chưa từng thành công kia một mảnh hồng sắc xa xa nhìn lại giống như là một mảnh h ỏ a hải thế nhưng nhưng không có một chút ôn độ thậm chí tiêu viêm linh hồn lực đảo qua đi trực tiếp theo kỳ mặt trên xe qua nhưng không có phát hiện một kia dị thường phảng phất kia một mảnh h ỏ a hải nguyên bản sẽ không tồn tại dường như thế nhưng tiêu viêm s á c thực thật thật thực thực thấy được nếu như dùng một câu nói đến hình dung hiện tại tiêu viêm trạng thái đó chính là đối với kia một mảnh hồng sắc hải dương mong muốn bất khả tước có đó là vô vô tài năng sinh có này nói cách khác hư hư thực thực chân chân giả giả tất cả cần dùng bản tâm đến đối đãi bất khả vô căn cứ nghĩ tới đây tiêu viêm nghĩ vừa hoang mang mình vấn đề đột nhiên gian rộng mở trong sáng tất cả vấn đề tựa hồ đều giải quyết dễ dàng tiêu viêm không có mở mắt trái lại dường như trên một lần thông thường linh hồn lực trực tiếp đi tới vừa vị trí sau đó con mắt trở nên mở tiếp theo thuấn quay mình vừa linh hồn lực đạt được địa phương cấp tốc bạo lực đi bất quá chỉ chốc lát thời gian tiêu viêm đó là chân chính đi tới mình linh hồn lực đạt được đ ắ p địa phương sau đó linh hồn lực đi trước một đoạn mình đó là đi tới linh hồn lực phương mới vừa tới nơi nào liền lại như vậy mấy cái đền đáp lại tuần hoàn tiêu viêm buổi chưa đi tới kia một mảnh hỏa hải hiểu rõ sát biên giới lúc này đây không còn là vô căn cứ hỏa hải mà là thật thật thực thực nhưng nhưng nhất thiết tồn tại hỏa hải tiêu viêm hơi ngầm đầu ánh mắt thẳng tắp quét về phía kia một mảnh tựa như kén t ầ m thông thường kỳ dị hòa hải đó là một cái thập phần thần kỳ hòa hải không lớn chỉ có mấy nghìn trượng cả vật thể trình hồng s á c đang ở kịch liệt tiêu đốt thế nhưng thân ở tại sát biên giới tiêu viêm không có cảm giác được một tia dị thường thậm chí còn hãn linh hồn lực trực tiếp theo kêu hỏa diễm phía trên đi qua nhưng không có một tia tiếng vọng hồng xác hòa hải tựa như nham thạch nóng chạy thông thường không ngừng c u ộ n cuộn sôi trào thế nhưng chắc hẳn một có chút ôn độ hơn nữa tiêu viêm loáng thoáng gian theo này trong h ỏ a diễm cảm giác được rất mạnh linh tính loại này linh tính mạnh so với chi đấu khí trên đại lục đế viêm còn mạnh hơn trên không ít trước tiên tiêu viêm lợi dụng làm cho này là một loại dị hỏa thế nhưng hiện tại xem ra thứ này hoàn toàn không cụ bị đả thương địch thủ năng lực hơn nữa linh hồn của chính mình lực cũng có thể đơn giản địa xuyên thấu này h ỏ a hải linh tính như vậy mạnh thế nhưng cũng như vậy bất kham n à y thật là dị hòa sao tiêu viêm trong lúc nhất thời nghĩ có chút hoảng hốt hiện tại hắn bên người đã không có phương diện tại mình ngây thơ vô c h i thời gian cái kia nhất nhất chỉ điểm dược lão liễu nhìn kia một mảnh hòa hải tiêu viêm không khỏi âm thầm cắn giang quan lẩm bẩm nói q u ò n hắn thu hơn nữa tiêu viêm nhìn kia một mảnh hòa hải dừng một chút cả người đấu khi đều là bị kỳ điều ra chương chín mươi lăm phá trên thực tế cũng đích thật là như vậy không gian bản nguyên quang đoàn trong tiêu viêm linh hồn lực như vạn mã chạy trồm chi thế một lần vừa một lần hướng về kia đạo không gian bản nguyên c á i chắn phóng đi theo mỗi một lần trùng kích phần lớn không hề ít linh hồn lực bị trùng kích bố nhiên n đồng thời cũng có rất ít một kia trở ngại lực tán đi hiện tại trận này linh hồn trùng kích có thể nói là một hồi chạy ma r a tông thi đấu tiêu viêm chỉ có không gián đoạn trùng kích không gian bản nguyên trở ngại c á i chắn tương kỳ đánh bại mới vừa rồi có thể hấp thu lĩnh ngộ không gian bản nguyên lực mà tiêu viêm nếu là kiền trì không giới đi như vậy mới vừa rồi thật vất vả trùng kích đi ra một k i a chỗ hỏng cũng sẽ bị lần nữa khâu lại khiến cho lao mà vô công tại như vậy như vậy rằng có g i ớ i chỉ c h ư ớ c mắt gian một tháng thời gian trong nháy mắt tức quá mà tiêu viêm cũng là liên tục trùng kích một tháng không gian bản nguyên trở ngại c á i c h ắ n giờ n à y khác này cái chắn cũng là nhược đến cực điểm con còn lại hơi mỏng một tầng phảng phất trong nháy mắt tức phá thế nhưng tiêu viêm linh hồn lực cũng là suy yếu đến cực điểm liên tục một tháng không gián đoạn linh hồn trùng kích có thể dùng hắn linh hồn lực tiêu hao pha đại thậm chí có thể nói là nhập bất phu suất lúc này là thành công là thất bại liền ở đây nhất cử lúc này là lùi bước chính đi tới cũng một ý niệm nhìn trước mắt gần như trong suốt trở ngại quang cháo do linh hồn lực ngưng tụ đi ra tiêu viêm thở gấp đại khí ảm quất tiêu viêm ảm quất cũng là ánh mắt nhất ngưng trận cuối cùng một tia linh hồn lực lượng bị kỳ nghiền ép đi ra theo này đạo linh hồn lực xuất hiện tiêu viêm sắc mặt trong nháy mắt chạm bạch cắn cắn đầu lưỡi một tiếng thấp sắt chi tiếng vang lên ảm quất đi ảm quất theo này một đạo linh hồn lực trùng kích hạ xuống k i a kiên trì một tháng lâu linh hồn quang cháo cũng là răng rắc một tiếng ầm ầm nghiền nát thấy kia ầm ầm nghiền nát quang cháo tiêu viêm tái nhợt trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười mình đúng là vẫn còn thắng linh hồn một tháng đắc nỗ lực quang t r á o đã nghiền nát không gian bản nguyên cũng đã tại tiêu viêm trước mặt hiện lên còn lại cũng chỉ là hấp thu vấn đề thành công dễ như trở bàn tay tiêu viêm hít sâu một hơi chật tay h á o bào vung lên đem huyền phu tại mình trước mặt không gian bản nguyên quang đoàn thu lên sau đó chậm rãi khoanh chân mà ngồi lẳng lặng khôi phục lên linh hồn lực nhìn đang ở điều tức tiêu viêm k i a láo giả đôi mắt trong lộ ra nhất m ặ t tán thán vẻ người này đối mặt tùy thời dễ như t r ở bàn tay không gian bản nguyên còn có thể tĩnh hạ tâm đến khôi phục tâm thần đó là này phân không quan tâm hơn thua người này tu vi tương lai nhất định sẽ không quá t h ấ p cũng không biết hắn cường đại là phúc hay h o ạ mà ta vừa nên như thế nào mà chỗ láo giả thì thào chán gian một mảnh xuống dốc nhìn nữa giờ đã chẳng biết đi đâu vừa chân chính thập ngày qua đi tiêu viêm mới vừa rồi cảm giác được linh hồn của chính mình lực khôi phục đạo đ ỉ n h cái loại này tùy thời có thể trở mình sơn phúc địa cường đại khiến tiêu viêm không khỏi vui vẻ loại này chính mình cường hãn lực lượng cảm giác thật sự là thật đẹp được rồi cảm thán một phép lúc tiêu viêm trên mặt cũng là khôi phục trịnh trọng thần sắc sau đó đem kia đoàn phiếm sen vào b ạ c h sắc quang mang không gian bản nguyên câu đi ra là thời gian bắt đầu hấp thu linh hồn lực đều rung mánh vào kia không gian bản nguyên trong ngay linh hồn lực tiếp xúc đến kia không gian bản nguyên thời gian đột nhiên bạch quang một mảnh tiêu viêm linh hồn lực i ể u khinh nhãn linh hồn lực lượng ngũ hành thân thể vân tay chạy ma gia tông trên người hai mươi ba loại dị hỏa đều theo kỳ thân thể trong hiện lên đi ra sau đó thở phì phò một tiếng mở rộng ra trong lúc nhất thời toàn bộ không gian bản nguyên đều là bị này hai mươi ba loại dị hỏa sở dung hợp hỏa diễm sở bao vây xa xa nhìn lại một đoàn trắng xóa quang đoàn bị đủ mọi màu sắc hỏa diễm bao vây trụ kỳ hình dạng có chút kỳ lạ lưỡng trùng năng lượng vừa tiếp xúc t i ê u trong cách cách vang lên sau đó cho nhau ăn mòn đứng lên nguyên bản là không cần như vậy phiền phước thế nhưng vì vậy không gian bản nguyên còn có coi chủ vật ngay cả kia chủ nhân đã đem này phân đồ vật tặng cùng hán thế nhưng kia không gian bản nguyên trên sổ lấy vạn năm linh hồn dấu vết nhưng chính tại nhưng lại là có chút thâm căn cố đế sở dĩ tiêu viêm hiện tại làm chuyện này chắc hẳn đ ê m này không gian bản nguyên nội thuộc về trước kia người kia linh hồn g i ấ u vết triệt để lao đi sau đó tại khắc trên linh hồn của chính mình g i ấ u vết như vậy mới có thể hoàn mỹ hấp thu bằng không nếu như cưỡng chế tính hấp thu như vậy vạn nhất na một ngày đêm tại tiêu viêm trong cơ thể bạo phát chuyện kia không may không thể nghi ngờ là hắn tiêu viêm lưỡng trùng đế chi bản nguyên qua lại mâu thuẫn cuối cùng bạo phát chuyện kia hắn tiêu viêm cũng là không chết cũng sẽ trọng thương tại người khác xem ra tựu thuộc về ngoạn hỏa tiêu viêm hiện tại chính là muốn tiêu trừ này loại khả năng tính đem không gian bản nguyên linh hồn d ấ u vết triệt để mất đi nói như vậy không gian bản nguyên t i ể u dường như vừa sinh ra thông thường không có nửa điểm hạ k ế t đến lúc đó tại cùng hắn hỏa căn nguyên dung hợp đem sẽ không đã bị nửa điểm trở ngại là tối hoàn mỹ dung hợp phương pháp làm như vậy chuyện tuy nói nếu như đ ắ c không gian bản nguyên linh tính đánh mất đã không có đ ư ờ n g sơ v ậ y lợi hại thế nhưng nhưng không có chút nào thai hoàng ẩm có thể nói là có đắc có thất thế nhưng so sánh với dưới chính tốt phương diện lớn hơn phôi phương diện di hỏa cùng không gian bản nguyên vừa tiếp xúc gần qua một lát thời gian mà bắt đầu kế tiếp bại lui này đạo không phải nói này không gian bản nguyên không lợi hại mà là bởi vì hai cái phương diện nhất là bởi vì này không gian bản nguyên tiền nhậm chủ nhân thực lực bất quá là một vị thất tinh đấu đế mà thôi tuy nói là thực lực cường hãn thế nhưng đối với nhị tinh đấu đế là có thể đối phó bốn sao đấu đế tiêu viêm mà nói tuy nói là cường hãn nhưng cũng không phải như vậy kẻ khác kinh hồn t ă n g đảm thứ hai là thời gian s ó i mòn nguyên nhân này mới vừa rồi là nhất trọng yếu nguyên nhân cái này không gian bản nguyên tiền nhậm chủ nhân tại mười vạn năm trước dị tộc đại chiến đến giờ đã nhiên ngã xuống gần còn lại một đạo tàn hồn mà thôi hôm nay vừa mười vạn qua tuổi đi coi như là dấu vết nữa t h â m thời gian lực lượng cũng sẽ tương kỳ chậm rãi tiêu ma điệu coi như là thất tinh đấu đế tại hắn không gian bản nguyên trên nhất phương là đỉnh giờ tiêu viêm tại gia chi lấy hai mươi ba loại dị hỏa tương trợ nhất phương là thất tinh đấu đế mười vạn năm trước đây linh hồn dấu vết cái này đế chi bản nguyên tập kích thục cường thục được liếc mắt liền biết sở dĩ nói tiêu viêm có thể tại ngắn một hồi thời gian t i ể u có thể dùng người sau kế tiếp bại lui đây là nhất kiện rất bình thường chuyện tình chương chín mươi sáu luyện hóa hấp thu thế nhưng có thể tại bây giờ còn có thể cùng tiêu viêm chống lại một hồi không gian bản nguyên tuy nói là thực lực đã là không phụ từ trước thế nhưng hắn nhãn lực chính tại thấy tiêu viêm như vậy đại quy mô ăn mòn mình b u ồ n nguyên tri tâm chỉ biết đối phương nhất định là nghĩ lao đi mình linh trí do đó hấp thu lập tức cũng là kịch liệt phản kháng lên thế nhưng đối mặt dị hỏa dường như lưới đánh cá thông thường bốn phương tám hướng phong tỏa cùng với vây kín mặc dù là không gian bản nguyên bắn ngược tại lợi hại cũng là không làm nên chuyện gì hiện tại tiêu viêm cũng là sẽ không bỏ qua hắn tại tiêu viêm xem ra trước mắt này đoàn không gian bản nguyên tiểu dường như đấu khí trên đại lục dị hỏa thông thường có thể để thăng thực lực của hắn như vậy như vậy vừa thế nào khả năng vung tha đây tại tiêu viêm quần o a n l ạ n tắc h ạ kia không gian bản nguyên bại lui tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh do mới vừa vừa mới bắt đầu thượng có thể chống lại đến sau lại toàn lực phòng ngự nữa đến bây giờ kế tiếp bại lui một lần vừa một lần thu nhỏ lại phòng ngự phạm vi thủ hộ sen vào mình buồn nguyên tri tâm không cho tiêu viêm tương kỳ mất đi thế nhưng tại tiêu viêm như vậy công kích hạ không gian bản nguyên mất đi đã là ván đã đóng thuyền chuyện tình hiện tại thiếu chắc hẳn vị thời gian mà thôi vừa mấy cái canh giờ qua đi không gian bản nguyên phòng ngự vòng tròn vừa rút nhỏ nhất mạng lớn loáng thoáng có thể thấy kia phòng ngự vòng tròn trung gian kia một cái không ngừng nhảy lên quang điểm cái kia quan điểm chắc hẳn không gian bản nguyên b u ồ n nguyên tri tâm cũng là hắn ý thức khởi nguyên chỉ cần tiêu viêm có thể gạt bỏ cái này quan điểm như vậy không gian bản nguyên cũng sẽ triệt để tiêu trừ mình ý thức như vậy tiêu viêm cũng có thể tương kỳ dung hợp đến mình đế tri bản nguyên trong đến lúc đó thực lực không chỉ có lại tăng gọn hơn nữa đối mình thời gian tới tấn cấp đến thất tinh đấu đế trước đây phần lớn có lớn lao trợ r ú t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 hơn nữa đối mình thời gian tới tấn cấp đến thất tinh đấu đế trước đây phần lớn có lớn lao trợ rút nhìn hơi nhảy lên không ngớt ngân sắc quan điểm tiêu viêm con mắt hơi nhất mị sau đó chậm rãi ngưng tụ tâm thần k h ô n g chế được dị tiêu viêm sở l ĩ n h đạo dị hỏa rốt cục triệt để mất đi kia không gian bản nguyên vốn có mình ý thức nhìn trước mặt dường như trẻ con thông thường ngủ say không gian bản nguyên tiêu viêm khỏe miệng cũng là lộ ra nhất mặt hiểu ý mỉm cười lẩm bẩm nói không biết này đoàn b u ồ n nguyên lực có thể hay không khiến ta tu vi theo nhị tinh đấu đế trung kỳ đỉnh đột phá đến tam tinh đấu đế hiện tại ta đích thật là quá cần thực lực theo nhị tinh đấu đế trung kỳ thoáng cái toát ra đến tam tinh đấu đế sơ kỳ không thể không nói cái này toát ra biên độ chính rất lớn nếu là người bình thường sợ rằng không có như vậy đại lòng tin thế nhưng đối với tiêu viêm mà nói nhưng thật ra không tồn tại tiêu viêm tối không thiếu gì đó chắc hẳn lòng tin thế nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy nói dối dược điện trong vòng một cái p h ò n g trong nhất tịch hắc bảo tiêu viêm t i ể u như thế lẳng lặng địa bàn ngồi trên mặt vô bi vô hỉ nhất phó không hề bận tâm rằng r ố c thiên địa năng lượng tại hắn xung quanh chậm rãi xoay tròn sen vào sau đó đều rung mánh vào thân thể hắn trong sau đó tại tiêu viêm trên người xảy ra một loại kỳ dị hiện tượng thân thể hắn ở đây khắc giống như là bị chia làm hai cái thông thường phân nửa là để lộ sen vào nóng rực khí t ứ c lánh phân nửa cũng là để lộ sen vào nhất mặt thần bí kỳ dị khí t ứ c nếu là có đấu đế cường giả đi vào tiểu đó có thể thấy được kia nóng rực một lần chắc hẳn tiêu viêm đế c h i bản nguyên hỏa d i ễ m bổn nguyên về phần kia để lộ sen vào thần bí kỳ dị bên kia còn lại là không gian bản nguyên hiện tại tiêu viêm đang ở dùng thân thể hắn làm vật dẫn đem mình hỏa d i ễ m bổn nguyên cùng không gian bản nguyên tiến hành dung hợp về phần hiện tại kỳ dị hiện tượng t ắ c đúng vậy cho nhau dung hợp đặc thù một ngày đêm hai ngày một tháng hoặc là càng lâu thời gian ở phía sau đã là cực kỳ không rõ tại tiêu viêm nhận biết trong lúc này đây bế quan tu luyện sẽ không quá nhanh nhãn hiện tại ta g i ấ u vết tam tình canh giờ thân thể thời gian ở chỗ này khái niệm thập phần chi không rõ không biết dùng cái gì đến tính toán kia nhất tịch hắc bảo nam tử thân thể trên đỏ lên nhất bạch đang không ngừng lóe ra nhảy lên khi thì nóng rực khi thì thâm thúy khi thì t h á n h k i ế t khi thì cồn u g buộc cũng chắc hẳn vào lúc này viễn cổ đại lục trên huân nhi đám người cũng là bàn vào dược điện trong một bên chờ đ ả n g cấp tu luyện xen vào bên kia cùng đợi tiêu viêm phá quang ra tất cả đều đi tốt phương diện phát triển tất cả đều là tại tiến hành theo chất lượng đấu khí đại lục trung châu diệp thành dương hỏa cổ đàn đại trưởng lão đại trưởng lão bất hảo chúng ta dương hỏa cổ đàn thấp sẽ ra đại diện tích chấn động người chưa tới thanh tới trước một cái tráng kiện thanh âm vang lên quay phòng khách trong truyền đi phòng khách trong một cái tố y y lão giả uy nghiêm ngồi ở phòng khách trong nhìn kỳ bên cạnh khí thế có thể dùng xung quanh không gian hung hăng địa lưu khúc không n ớ t bằng vào này điểm sẽ không khó coi ra cái này vị đại trưởng lao thực lực tuyệt đối là đạt được đấu tôn giai chớ hơn nữa nhìn kỳ đấu khí hùng hậu trình độ sa phi xuất nhập đấu tôn sở có thể bằng được lão giả hai bên trái phải đứng một cái thoạt nhì nước chừng hơn hai mươi tuổi lão lam thiếu nữ thiếu nữ khuôn mặt lược chương chín mươi bảy dương hỏa cổ đàn ở chỗ sâu trong rung đ ậ u kia hai bên trái phải thực lực đã đạt được đấu tôn nhìn kỳ hình dạng thình lình chắc hẳn đương sơ diệp ra đại trưởng lão diệp trọng đương sơ thiên phủ liên minh thắng lợi hậu diệp ra t i ể u thay thế được băng hà cốc địa vị trở thành trung châu nổi danh thế lực lớn một trong cùng nguyên lai đốt viêm cốc âm cốc hai cái thế lực lớn tịnh s ư n g là một nhà hai cốc cục diện hôm nay diệp ra tại thiên phủ liên minh dưới sự trợ giúp có thể nói là thực lực lần tiến chỉ là đấu tôn cường giả thì có năm người nhiều trong đó còn không bao quát diệp trọng cái này thất tinh đấu tôn ngay cả diệp ra diệp hân lam hôm nay cũng là đạt được đấu tông giai chớ diệp thanh xảy ra chuyện gì như vậy hoàng trương thủ vị trên diệp trọng nhàn nhạt hỏi Bầm báo đại t r ư ở nghe lão, ta ra diệp dương ỏ a nay ra kia thanh nam tử thu khoáng thanh cổ chấn khắc đàn động, là lần thường. sưng khoáng giống tiếng sấm thông thường, hôm thu h một âm sấm sẽ rất tử t Cái diệp bị o kỳ hầu truyền trồng, ra lòng ấm ấm được ế n Khắc h t n chấn động. Nghe g đ ư tin tức này diệp trọng con mắt hơi vừa nhảy sau đó đạm mạc thanh âm lần nữa vang lên khả phái cường giả xuống phía dưới điều tra phái diệp đồng xuống phía dưới kiểm tra thế nhưng thâm nhập dương hỏa cổ đàn dưới bất túc n h ì n trượng điệu chật vật lặn hắn hoài nghi có đúng hay không ta diệp ra dương hỏa cổ đàn dưới ở chỗ sâu trong có mới dị hỏa sinh ra nghe được diệp thanh tự thuật diệp trọng trầm tư sau một lát cũng là chậm rãi gật đầu đạo diệp đồng là ta diệp gia lục đại trưởng lão một trong thực lực đã đạt được cựu tinh đấu tông như vậy thực lực cư nhiên không thể lặn xuống rốt cuộc hạ ở chỗ sâu trong thoạt nhìn dưới s á c thực là có cổ quái nói không chừng khác thường hỏa sinh ra hơn nữa bài danh muốn làm cao muốn làm sơ ba nghìn viêm diễm hỏa di hỏa bảng trên bài danh thứ chín đấu tông mặc dù nói đúng không dễ thu phục thế nhưng muốn gặp đến hắn bản thể cũng không khó thế nhưng hôm nay mới lặn xuống đến bất túc nghìn trượng đã nhiên là như vậy kết quả xem ra giới trò rất lớn à, một bên hân lam vẫn lẳng lặng đứng chỉ có kia diệp thanh nhắc tới viêm đế tiêu viêm thời gian mới vừa rồi đôi mắt đẹp hơi vừa nhảy sau đó cấp tốc khôi phục bình tĩnh hân lam này một cái cử động diệp trọng đương nhiên là thấy được lập tức cũng là không khỏi hít thở dài viêm đế tiêu viêm đấu khí trên đại lục đỉnh cừng giả vừa khởi là ngươi có thể nhượng nghĩ hơn nữa hiện tại hắn đều ly khai đấu khí đại lục bốn nhiều năm đưa a các ngươi là không có khả năng a thế nhưng diệp trọng cũng cũng không nói gì đi ra chỉ phải ở trong lòng không ngừng thở dài hân lam ngươi cho rằng đây chuyện này ứng với nên làm cái gì bây giờ thấy hân lam đờ ra dáng dấp diệp trọng không khỏi thở dài nói rằng a ra ra ngươi nói cái gì vừa ta không có nghe đến vẫn đờ ra hân lam nghe được viêm đế tiêu viêm bốn chữ sau đó t i ê u không khỏi ngây người đột nhiên nghe ra ra gọi hắn mới vừa rồi phản ứng trở về đối với chúng ta diệp ra dương hỏa cổ đàn dưới phát sinh chấn động chuyện này ngươi thấy thế nào đãi nghe tự ân hân lam trầm tư một phen mới vừa rồi ra nói rằng chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ sẽ xem chúng ta xử lý như thế nào nga chỉ giáo cho một bên diệp gia tộc nhân đều là có chút hiếu kỳ hỏi nguyên bản hân lam là không có tốt như vậy địa vị tất cả đơn giản là một người đó chính là viêm đế tiêu viêm chắc hẳn bởi vì đương sơ hân lam không để ý gia tộc người phản đối r ứ t khoát đái linh tiêu viêm đi đi rơi thần giản đi cứu tiểu y ỉa tiên giá n h ư ợ n g tiêu viêm không khỏi có chút cảm động đợi cho thiên phủ liên minh cường đại hậu cũng là đối diệp ra rất có chiếu cố ngay cả diệp g i a hôm nay giống như này địa vị cũng là có chút ít liên hệ hơn nữa hiện tại đối với diệp g i a có chút chiếu cố đó là thiên phủ liên minh tiểu y địa tiên cũng đang là bởi vì này dạng hân lam mới có hôm nay có thể so với đại trưởng lão toàn lực thậm chí còn siêu việt đại trưởng lão chuyện này chúng ta t r ư a có thể nội bộ xử lý nếu là giải quyết không được nói có thể mời đốt viêm cốc đường chấn cốc chủ đến đây hỗ trợ nếu là phát hiện mới dị hỏa hoặc là phát hiện chúng ta khó có thể chống đối chuyện tình liền thông chi thiên phủ liên minh người trước chúng ta có thể vi thiên phủ liên minh tăng công hiến lấy bảo ta diệp ra địa vị càng thêm vững chắc người sau chúng ta là t r a xét được rồi nguyên nhân đồng thời có đốt viêm cốc cùng chúng ta cùng nhau t r a xét đến lúc đó đem nguyên nhân báo cáo cấp thiên phủ liên minh chúng ta có thể không cầu có công nhưng cầu vô quá theo những lời này nói xong quan g cảnh tộc nhân đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ vẻ hiện nay mới thôi đây là tốt nhất biện pháp cũng là nhất ổn thỏa biện pháp nhãn diệp đồng diệp thanh tiếng sấm viễn cổ diệp trọng nhìn hân lam ra mua khuôn mặt trên không khỏi lộ ra nhất m ặ t hiểu ý mỉm cười hân lam hải tử này tại xử lý vấn đề trên lo lắng so với chi hắn cũng không hoàng hơn khiến này phân có thể đủ sức để kham cho là nắm giữ diệp gia đại nhâm chỉ là này tư nhân cảm tình trên nhưng là có chút hồ đồ Khiêu、tiêu viêm đương sơ tuy nói là đáp ứng mình trợ giúp diệp ra một lần nữa thu được đan tháp ngũ đại gia tộc một trong sắm vai quá hơn lam trượng phu thế nhưng tiêu viêm sớm đã thành nói rõ đó là giả không làm sổ thế nhưng cái này hài tử bây giờ còn là h a m xuống phía dưới ai nghĩ tới đây vừa nhịn không được thở dài một tiếng được rồi diệp thanh ngươi hiện tại chỉ ta thiệp mời đi vào đốt viêm cốc cầu kiến đường c h ấ n cốc chủ khiến hắn cần phải đến ta ở đây một chuyến diệp mạng ngươi đi khiến diệp thần chấp pháp trưởng lão tự mình đi một chuyến dương hỏa cổ đàn khiến hắn lặn xuống xuống phía dưới cha xét một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì nghe được diệp trọng mệnh lệnh bị điểm đến tên hai người đều là đều tự lên tiếng sau đó bước nhanh rời đi đồng thời đấu khí đại lục trung châu thiên phủ liên minh di hỏa sân rộng dưới lúc trước hồn thiên đế cũng là trải qua số học tu dưỡng sắc mặt tuy rằng trắng bệnh thế nhưng tốt xấu có một tia tức giận tiêu viêm không ra năm mươi năm ta có thể phá phong ra đến lúc đó ta nhất định phải liên hệ ta hồn tộc cường giả cùng ngươi tiêu viêm đánh một trận đến lúc đó coi như là giết không được ngươi cũng muốn khiến tộc nhân của ngươi thân nhân bằng hữu thậm chí với đấu khí trên đại lục tất cả cùng ngươi có chút quan hệ nhân hết thể bởi vì ngươi mà chết ha ha cùng lúc đó Đang người niệm ở bị vô số quải chương chín mươi tám tân cấp tam tinh tại tiêu viêm xem ra cũng là nhất thần kỳ nhất bất khả tư nghị lực lượng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 ngũ loại ngũ hành lực dung hợp tại nhân thân thể lúc liền sẽ phát sinh bất khả tư nghị biến hóa do ngũ hành thuộc tính dung hợp đi ra tân sinh thuộc tính bị s ư n g là toàn bộ thuộc tính hoặc là vô thuộc tính loại này vô thuộc tính năng lượng đã bị s ư n g là đấu khí mọi người đều biết ngũ hành lực đều cũng có sen vào hắn nhan sắc t h như hỏa chi cồn g buộc sở dĩ hỏa nhan sắc đó là hồng sắc còn nữa kim chi lợi hại thổ dây trọng mộc chi sinh cơ thủy chi nhu hòa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 li khai tiêu viêm lời này nói có thể nói là trong quy trong củ cũng không lối bước cũng không cậy mạnh chỉ là nhẹ nhàng nhàn nhạt kể ra lý do về phần những người đó là tính thế nào tiêu viêm sẽ không biết hiểu ngươi chắc hẳn lần này d ự ợ hội quán quân tiêu viêm trong hư không mặc tới một đạo hỏi có tiếng đúng vậy không tệ không tệ ngươi rất không tệ việc này nghiệm ngươi vi phạm lần đầu hơn nữa biết không thỏa t ự u bật người thu hồi việc này tỉnh t i ể u như thế h ế t qua đa t ạ không cần n g ư ờ i đã bế quan tu luyện hoàn tất như vậy ít ngày nữa t i ể u ly khai ở đây đi dứt lời kia đạo thanh e m đó là không gặp phảng phất chưa từng có xuất hiện quá thiêu viêm tại không trung trầm tư chỉ chốc lát mình hiện tại vừa đột phá đến tam tinh đấu đế sơ kỳ thế nhưng này cổ đấu khí cũng không có hoàn toàn vững chắc xuống tới chờ ta tốn hao bán nguyệt thời gian triệt để vững chắc đấu khí tu vi sau đó tựu ly khai ở đây đi tiêu viêm con ngươi hơi loái ra lẩm bẩm nói lần này đi ra ngoài sợ rằng phiền phức không ít có thể quản gia cùng với viễn cổ thiên long bộ tộc đều sẽ có người tìm đến tầm ta muốn lấy tính mạng của ta ha h a đến lúc đó những người này coi như là ta vững chắc đấu khí bồi luyện ngươi đi tiêu viêm tuy nói là tấn cấp tam tinh đấu đế thế nhưng đấu khí nhưng là có chút phủ phiếm thiếu thực sự hiện tại tiêu viêm cần lượng lớn chém g i ế t đến ma hợp mình trong cơ thể này cái phù phiếm đấu khí sự chi trở nên dày đứng lên miễn cho ảnh hưởng mình sau đó tu vi để thăng nghĩ đến đây tiêu viêm cũng là làm ra dự định thả n g ư ờ i theo bầu trời trong chầm d ã i dẫm trận tại chỗ xuống phảng phất là đi ở cầu thang trên thông thường thoạt nhìn thập phần c ư ờ n g đại trên thực tế cũng xác thực là như vậy kế tiếp thời gian chắc hẳn vững chắc mình đấu khí trong khoảng thời gian này tiêu viêm đều là đại môn không r a nhị môn không mại cả ngày đều là tại áp s u ú t sen vào đầu khí xử chi vững chắc thời gian trong nháy mắt mà qua trong nháy bán n g u y ệ t thời gian đã qua đi tiêu viêm cũng đã sơ bộ vững chắc được rồi tự thân khí tức không ở ba động lập tức hướng dược điện tổng bộ trưởng lão nói một câu đó là tại một gã trưởng lão đái l i n h hạ ra khỏi dược điện tổng bộ một lần nữa đi tới dược hội dược cắt trong ở chỗ này gặp được nhất tái hơn không có nhìn thấy h ư ơ n nhi t h ả i lân hai nàng tự nhiên vừa một phen hỏi tại tiêu viêm hỏi hạ mới biết được cầu nguyên chúc k hôn hai người trong khoảng thời gian này ở chỗ này tu luyện hậu t í c h bác phát đều là vọt tới nhất tinh đấu đế hậu kỳ tu vi mà h ư ơ n nhi t h ả i lân các nàng mặc dù nói đúng không cùng người trước nhưng là là đạt được nhất tinh đấu đế trung kỳ mọi người thực lực đều cũng có s ở để thăng n à y đối với mọi người tới nói không thể nghi ngờ điều không phải một chuyện tốt tình cứ như vậy bọn họ tại viễn cổ trên đại lục mạng sống cơ hội cũng t u lớn hơn vài phần bế quan đã hơn một năm mọi người thực lực đều cũng có sở để thăng hiện tại chúng ta cũng lản nên ly khai tiêu viêm nhìn một chút mọi người sau đó con mắt nhìn chằm chằm tiêu viễn nói rằng tổ tiên không biết tứ huyết chi địa tại dược thành cái kia phương vị tứ huyết chi địa tiêu viễn đầu tiên là sửng sốt sau đó tựa hồ là nghĩ tới cái gì vừa cười vừa nói tứ huyết chi địa ly dược thành không xa nói đến đây tiêu viễn cũng là sắc mặt có chút trịnh trọng đứng lên đạo nơi nào thế lực thập phần nhiều t ừ n g thế lực tuy nói là không có đỉnh đấu đế toa c h ấ n thế nhưng cũng là có sen vào có thể phá toái hư không cường giả toa c h ấ n nhiều như rừng thế lực chỉ sợ là không dưới thiên cái hơn nữa tứ huyết chi địa tổng cộng có bảy thế lực lớn có thể không trêu trọc tận lực không nên chọc bọn hắn dừng một chút tiêu viễn nói tiếp này bảy ra thế lực phân biệt là n g u y ệ n thần tông hắc khí tông ma ế t phái phong dương môn bách hoa cốc la gia cùng với ngươi sở trích hiểu được lâm gia nghe này bảy thế lực lớn tiêu viêm cũng là chậm rãi gật đầu đạo chỉ cần bọn họ không chọc ta ta cũng sẽ không không có việc gì tìm bọn họ p h i ề n phức nếu như không phải mặc dù là hắn tại cường đại ta tiêu viêm cũng muốn khiến hắn điệu một điểm thịt nghe được tiêu viêm như vậy như vậy nói tiêu viễn cũng là không khỏi tạp lưỡi vừa cười vừa nói ngươi tiểu tử này ai quên đi không nói nếu như ta tiêu tộc còn có hy vọng vậy huy hoàng ta còn cần như vậy căn dặn ngươi đến lúc đó ngươi nói thẳng ngươi là tiêu tộc lại có ai dám ngăn cả ngươi đáng tiếc ai thấy tiêu viễn cô đơn d á n g dấp tiêu viêm cũng là sắc mặt trịnh trọng nói rằng tổ tiên tiêu tộc nhất định lại lần nữa huy hoàng tin tưởng ta t h ấ y tiêu viêm như vậy khẳng định nói ra tiêu tộc tất nhiên huy hoàng chính là lời nói tiêu viễn cũng là không khỏi chấn động sau đó cũng chậm rãi nói rằng được rồi t ứ huyết chi địa rất hỗn loạn mọi người chuẩn bị cho tốt ba ngày sau xuất phát ngay vậy tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu đều là chuẩn bị bắt đầu coi như tiêu viêm cũng chuẩn bị rời đi thời gian tiêu viễn cũng cứ gọi lại hán tổ tiên có việc của ngươi cấm kỵ chi môn tu luyện như thế nào nhìn trên mặt lộ ra nhất mặt cùng h â n d á n g tươi cười tiêu viêm tiêu viễn nhẹ giọng hỏi cấm kỵ chi môn tầng thứ nhất ta đã có thể cường miễn thi triển ra tới nga nhanh như vậy tiêu viễn c h ố mắt nhìn có chút vô cùng kinh ngạc nói rằng ha h a đây đều là may mắn mà thôi tu luyện một đường cũng không có may mắn một lời có thể nói ngươi có thể nhanh như vậy tu luyện như vậy nông nỗi đủ để nói rõ của ngươi thiên phú kinh người ngươi nói không chừng chính ta tiêu tộc chấn hưng mong muốn đây tiêu viêm cũng là liền ôm quyền cũng là trịnh trọng nói rằng tiêu viêm chắc chắn toàn lực ứng phó nhãn v i ê n cổ pha toái hư không quán quân đột phá thiên phú thời gian dường như nước chạy thông thường nhất tả mà qua bừng tỉnh năm xưa ba ngày thời gian đó là quá khứ thiên còn không có lượng phương đông còn phiếm sen vào nhất mạt ngân bạch sắc lúc này mấy đạo thân ảnh đều là rất nhanh lược ra khỏi rực thành hướng phía tây phương rất nhanh bay đi nhanh như thiểm điện dược thành tây phương là một mảnh thật lớn sơn lâm trong ma thú hoành hành thế nhưng đối với tiêu viêm đám người mà nói cũng thập phần có lợi hiện tại mình đám người đi địa phương có thể nói là người tế hạ tới vắng vẻ sơn lâm trong chỉ có thỉnh thoảng thú giống chi tiếng vang lên còn lại ở ngoài đó là đã không có bất luận cái gì động tĩnh lúc này đoàn người phá gió rồi biến mất lưu lại một chút bén nhọn âm bạo có tiếng chúng ta nếu là không gặp đến phiền phức có thể một tháng lúc chắc hẳn lại nghe được nàng kia thanh linh tiếng cười dẫn đầu một cái nam tử cũng khẽ cười nói hiện tại thời gian tương đối khẩn cấp chúng ta lựa chọn con đường này chính là vì không phát sinh đại quy mô chiến đấu thế nhưng nếu là chính gặp phải bọn họ chặn lại chuyện nói cái gì cũng muốn khiến hắn nỗ lực một điểm đại giới nói đến chỗ này kia nguyên bản cười khẽ sen vào thanh niên lộ ra nhất mặt tàn nhẫn thị huyết ý chương một trăm tà n g u y ệ t t ă n g quân tiêu viêm tiểu tự ngươi thật đúng là một cái chiến đấu của nga hiện tại có thể không chiến sẽ không chiến miễn cho đến lúc đó đến tứ huyết chi địa gặp sự tình tu vi không ở đỉnh trạng thái thế nhưng lại có hại lấy hôm nay tiêu viêm tam tinh đấu đế thực lực mang theo huân nhi thải lân trở đ ả n g cấp năm người đến tứ huyết chi địa chính cần một tháng thời gian không thể không nói này trong lữ đ ổ là cỡ nào xa xôi thế nhưng nay phân lữ đồ cũng không có như vậy bình tĩnh tại tiêu viêm đám người gấp rút lên đường thập dư ngày sau phiền phức chính không khỏi tránh cho tìm tới cửa đó là một cái thật lớn cánh đồng hoang vu tiêu viêm đám người còn không có đi đến nơi đây đã bị tiêu viễn gọi lại ảm quất thiền phương có người chặn lại chúng ta nói ra nói thế hậu tiêu viễn cũng là không khỏi hít thở dài mình đám người chính tị tránh không được một hồi chiến đấu a dừng một chút vừa nói tiếp tị là tránh không được cũng chỉ có đánh một trận cũng chắc hẳn vào lúc này tại tiêu viêm nhận biết trong xuất hiện ba đạo khổng lồ khí tức đang ở bay nhanh hướng phía mình đám người tới rồi tiếp theo thuấn tiêu viêm giơ lên đôi mắt tự trông thấy xa xa phía chân trời ba đạo hắc quang phát khiếu mà đến giống ba đạo lưu t ì n h bất quá chỉ chốc lát đã nhiên đi tới tiêu viêm không xa chỗ nhìn phía trước mắt ba người tiêu viêm con ngươi một trận co rút lại trước mắt ba người đều là thập phần lợi hại vai kỳ kinh khủng khí thế tuy nói là không có tiêu viễn như vậy biển thế nhưng so với chi tiêu viêm cũng mạnh hơn nhiều lắm thế nhưng đối mặt trước mắt ba người tiêu viêm cũng chẳng bao giờ nghe nói bọn họ danh hảo tiêu viêm không có nghe nói qua thế nhưng không có nghĩa là ánh mắt độc gác tiêu viễn cũng không có nghe nói qua trước mắt ba nhất tịch tử sắc trường b ả o láo giả chắc hẳn tại phong cùng phủ pha có một chút uy danh tà nguyện tam quân thấy tiêu viêm tựa hồ không biết đối diện ba người là ai lập tức tiêu viễn cũng là giải thích lên tà nguyệt tam quân là ba gã thực lực có chút cường hang đấu đế trong đó trung g i a n kia một cái khuôn mặt giàn u a ánh mắt che lấp láo giả là một vị thất tinh đấu đế sơ kỳ hoán danh tà nguyện hắn hữu biên cái kia láo giả thực lực tuy nói là so ra kém tà nguyện thế nhưng cũng là một vị thực lực có chút mạnh cao thủ thực lực đạt được lục tinh đấu đế trung kỳ hoán danh tà tâm tối bên trái cái kia láo giả là bọn hắn trong ít nhất một cái thực lực cũng là yếu nhất thế nhưng cũng là có xen vào bốn sao đấu đế đỉnh c ư ờ n g giả tuy nói là ba người trong yếu nhất thế nhưng tương đối với ngươi tới nói cũng là trí mạng đại địch kia bị tiêu viễn xưng là tà nguyệt l ã o giả âm chắc chắc thanh e m so với c h i cổ mộ trong thi thiếu còn muốn đáng sợ trên sổ trù tiêu viễn không nghĩ tới ngươi đối chúng ta tà n g u y ệ t tam quân lý giải như vậy thấu triệt xem ra chúng ta tam thanh danh của người chính không tệ ha ha nói đến chỗ này v ừ a phát ra kẻ khác buồn nôn cười xấu xa thanh tiêu viễn l ệ n h lùng hư một tiếng đạo phong cùng ta nguyệt mật hương quỷ nữ như vậy đại danh tiếng ta có thế nào khả năng chẳng biết hiểu thế nhưng ta nhưng là có chút nghĩ hoặc bằng các ngươi thực lực vì sao phải làm người khác chính là tay sai c h ặ n lại chúng ta h ừ tiêu viễn ta biết ngươi là thất tinh đấu đế cường giả thế nhưng ngươi chính lại bởi vì này câu nỗ lực đại giới âm chắc chắc thanh n m có thể dùng xung quanh nhiệt độ đều là trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều đối mặt tà n g u y ệ n uy hiếp tiêu viễn chút nào không có lưu ý trái lại vừa cười vừa nói các ngươi là thụ quản gia đến đi tuy nói là cười ha hả hỏi thế nhưng người nào đều có thể nhìn ra được tiêu viễn đôi mắt trong k i a càng ngày càng mạnh liệt sắc khí ha hả đối với người chết là không cần phải biết được nhiều như vậy lão nhị ngươi theo ta chặn lại trụ tiêu viễn lao tam ngươi đi đem còn lại mấy người rất nhanh giết chết điệu sau đó chúng ta cùng nhau vây sát tiêu viễn đại ca yên tâm thập hiệp trong vòng ta liền đủ để chém giết kia mấy cái nhất tinh đấu đế cùng một cái tam tinh đấu đế tiểu lâu la đến lúc đó liền đến t r ợ ngươi ngắn trong nháy mắt tà n g u y ệ t tam quân t i ể u an bài được rồi tác chiến kế hoạch do tà n g u y ệ t tà tâm hai người toàn lực chặn lại tiêu viễn không cho hắn cứu viện tà vũ còn lại là rất nhanh giết chết tiêu viêm đắng người sau đó nữa vây công tiêu viễn nếu là người bình thường bị bọn họ lấy này một loại phương thức công kích chuyện sợ rằng có thể chạy chối chết cơ hội điều không phải rất lớn thế nhưng đối với có thể vượt cấp khiêu chiến tiêu viêm mà nói cũng cứ gọi lộn số bản tính đặc biệt tiêu viêm linh hồn cảnh giới cùng thực lực đều cũng có trên diện rộng độ để thăng nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t vừa cùng tiêu viêm chống lại nhất giao thủ t i ể u cảm giác được một điểm sai trước mắt tiểu tử này tuy nói là thực lực mới là tam tinh đấu đế sơ kỳ thế nhưng sức chiến đấu vì sao lại như vậy cường hãn mình tuy nói là vô ích đem hết toàn lực thế nhưng bốn sao đấu đế đỉnh bảy thành thực đủ sức để dây sắt tam tinh đấu đế hậu kỳ cường giả vì sao đối mặt như thế một cái tam tinh sơ kỳ tên cũng chẳng phân biệt được trên dưới tiểu tử của ngươi tu vi đích xác không tệ gần tam tinh đấu đế sơ kỳ tu vi có thể cùng ta bảy thành lực lượng chống lại tin tưởng giả lấy thời gian nhất định sẽ là danh chấn nhất phương cường giả thế nhưng đáng tiếc gặp gỡ ta ta thế nhưng đặc biệt thích tàn phá thiên tài đặc biệt như ngươi này một loại ta là thích tương kỳ bóp chết tại tay của ta trong kết thúc tiểu tử khắc khắc khắc nhớ kỹ bóp chết ngươi cái này thiên tài chính là ta tả vũ dứt lời một trưởng phách về phía phía dưới tiêu viêm nhãn tam tinh vắng vẻ sơn lâm ngân bạch sắc t r e lấp dây sát l ệ n h thấu xương trưởng phong gào thét xuống còn chưa tới tiêu viêm đỉnh đầu thời gian đã nhiên có thể dùng tiêu viêm bên cạnh cự thạch biến thành nhất mặt phấn sau đó hóa thành bụi b ậ m thật lớn đ ấ u k h í bàn tay quay tiêu viêm hung hăng trụ được dọc theo đường đi mang theo sen vào kẻ khác màng thai vụ v ụ minh âm bạo có tiếng quay phía dưới tiêu viêm hung hăng áp đi phảng phất là muốn một trưởng đem tiêu viêm chấn áp đối mặt như vậy hung manh công kích tiêu viêm sắc mặt cũng là đặc biệt ngưng trọng mình đường lui hoàn toàn bị này lạnh thấu xương trưởng lực sở phong tỏa thối đã rồi là không có khả năng chuyện tình hiện tại làm chỉ có chính diện tiếp được này hung mánh kinh khủng như vậy công kích lúc này tiêu viêm cũng là rõ ràng nếu là dựa vào mình đấu khí tu vi cường tiếp này một trường chuyện hôm nay khó thoát trọng thương thậm chí ngã xuống hạ tràng hiện tại mình duy nhất có thể cùng này t à vũ chống đỡ chắc hẳn mình đã tiến nhập thánh cảnh linh hồn nghĩ đến đây tiêu viêm cũng là hung hăng địa cắn giang quan trận, bàng bạc linh hồn lực đều theo mi tâm tuân ra biện linh hồn lực phun dũng manh tiến ra trong đó hỗn loạn xen vào nhất định kỳ dị khí t ứ c này tiêu kỳ dị khí t ứ c chắc hẳn kia linh hồn cảnh r ơ i tiến vào thánh cảnh dấu hiệu